t r ư ơ n g hai trăm mười sáu trái tim trung thành với cách mạng vô sản ô hô tôi có thể là người như vậy sao sợ hiên tỏ vẻ tôi sao có thể là loại người đó sao cô có thể dùng những lời lẽ như vậy hiểu sai về tôi ánh mắt đầy oán trách giận dữ nhìn tô tô nửa thật nửa đùa nói tôi đây là một người tốt là một người tốt chân chính đừng hiểu lầm trái tim trung thành với cách mạng vô sản của tôi thả các người chỉ là muốn các người nợ tôi một thân huệ đúng rồi tục ngữ nói rất hay kẻ phiêu bạt giang hồ có ai mà không từng bị thương tôi giúp người ta nhiều sau này có thể bị thương ít hơn đúng không không ai tin lời của sở hiên ngay cả binh sĩ bốn xe tải của lã ấn sau khi trải qua chuyện dòi bỏ cũng không tin lời của hắn nữa mọi người đều trừng mắt nhìn sở hiên đang đứng ở chính giữa đám người giống như vô số tia ít quét ba trăm sáu mươi độ không góc chết phân tích con người hắn vì thế trong phút chốc trong bãi đất vốn đang ồn ào náo nhiệt hiếm khi có giây phút yên t ĩ n h đến lạ thường không ai nói chuyện vốn dĩ diệp d ụ c muốn đuổi sở hiên đi đừng có ở đây dở trò ngu ngốc nữa nhưng lại bị tô Tô kéo g ó p áo anh mím chặt ngôi khó nuốt trôi cơn giận nhìn chằm chằm hắm cũng không nói chuyện vì thế sở hiên rất bối rối rảnh nói tiếp được rồi nếu như các anh thực sự không thể tin tưởng tôi cứ c h ó i tôi lại đi đợi tất cả các anh ra ngoài được thì thả tôi ra cũng không m u ộ n ồ ý kiến hay tô tô được gợi ý mắt sáng lên gật đầu đẩy n h ẹ diệp d ụ c một cái rồi lại nhìn sở hiên đây là anh tự nói nhé c h ó i thì c h ó i một người bên cạnh diệp d ụ c trong nháy mắt đã đưa lên một bó dây leo núi sắc mặt sở hiên cứng đờ thấy có hai dị năng giả cầm dây từng bước lên trước thật sự muốn c h ó i hắn sở hiên hét lên các người c h ó i thật t tôi chỉ nói chơi coi như là thành ý thôi không trói anh thật lại thể hiện giống như chúng tôi không có thành ý tô tô ở phía sau diệp r ụ t cười mặc dù cô cảm thấy với tính cách của la ấn nếu như thực sự muốn đối đầu sống chết với bọn họ có lẽ cũng sẽ không quan tâm đến cái mạng nhỏ của sở hiên nhưng có sở hiên trong tay lúc qua chốt chạm cũng dễ dàng hơn một chút sau khi c h ó i sở hiên xong có người cầm một miếng rẻ rách đến nhét vào trong m i ệ n g hắn hắn lắc đầu tóc mày vẻ mặt đầy ghét bỏ nhìn miếng rẻ rách nói không cần đâu tôi không tê cho tôi một chiếc giường nằm ngủ là được c ò tin đâu có đãi ngộ tốt như vậy trói trên cột một lát nữa khi đi ra gặp phải người muốn ngăn cản thì cứ lôi đầu anh ra làm con tin tô tô phất tay ngăn cản người kia nhét rẻ rách vào miệng sở hiên chỉ vào cây cột dưới rằn nho xoay người đi vào trong tường đ â y đúng lúc lại nhìn thấy duệ duệ sắp ba tuổi đứng trong đám người tô tô liền vẫy tay gọi duệ duệ đi đến chỗ mình bưng gương mặt hiểu chuyện của cậu bé túi đầu ôn nhu nói cháu và mẹ phải chăm sóc cho các em trai em gái chúng ta sắp phải bắt đầu cuộc sống đầu đường xó chợ rồi vâng duệ duệ gật đầu hết sức mạnh mẽ cậu bé còn nhỏ không hiểu được cách thức phân chia thế lực trong một khu an toàn nhỏ bé chỉ mơ hồ biết được bọn họ sắp phải đổi nơi ở không sống ở đây nữa lời của tô tô khiến cho người nghe đột nhiên cảm thấy trong lòng buồn bã chia xa cảm xúc buồn bã v ẫ n vít trong lòng mọi người nhưng lập tức bị sự phẫn nộ với lạ ân xóa nhỏa tất cả mọi người bắt đầu bận rộn còn sở hiên bị ngũ hoa đại trói bên dưới rằn nho ê a nói chuyện với binh sĩ bốn xe tải kia cho nên bây giờ các người đã mất hết lòng tin với sĩ quan chỉ huy sở hiên cười nhìn một binh sĩ tay ôm súng túi đầu đứng đối diện binh sĩ kia gật đầu đôi mắt rưng rưng một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mù bàn chân anh ta hít mũi đưa tay lên lau nước mắt nhìn sở hiên nói sở trường quan chúng tôi đều rất sợ thực sự cảm thấy mình vô dụng tôi muốn xuất ngũ có phải viết đơn xin không bây giờ đã là thời đại nào rồi muốn xuất ngũ còn phải viết đơn xin gì chứ trong mắt sở hiên có chút cảm xúc khó tả nhìn những binh sĩ này vây bên người hắn khỏe mắt cười nhạt đột nhiên lại nói nếu như các cậu muốn đi thì đi theo đám người tô tô đi đám người này chỉ muốn sống yên ổn qua ngày muốn tạo dựng sự nghiệp thống trị thế giới thì phải hy sinh mạng của ai chứ chính là mạng của các cậu các cậu đã hy sinh rồi thì đi, đi. đi rồi thì đừng quay lại nữa hắn có chút b u ồ n bã trong lời nói mang theo tiếng thở dài rõ ràng là như vậy mặc dù thân là một người lập trí tạo dựng sự nghiệp thống trị thế giới nhưng không ảnh hưởng đến việc sở hiên nhìn thấy sự hoảng hốt vùng vây của những binh sĩ kia thanh bại của lạ ấn đều phải đánh đổi bằng tính mạng của con người để mở rộng địa bàn mà hiển nhiên những binh sĩ đã từng bị hy sinh một lần đã không còn thích hợp để đi theo lạ ấn nữa bọn họ có ưu tư quay về nhất định sẽ ảnh hưởng lòng quân chi bằng sở hiên làm một người tốt thả họ chạy trốn cùng đám người toto lúc này tôi Tô đã quay về phòng thu dọn đồ đạc màn đêm buông xuống cô mở tủ quần áo liếc nhìn quần áo bên trong tự dưng cảm thấy phiền não vừa mới hết rét áo lông vũ mùa đông vừa dày vừa nặng đem đi thực sự tốn diện tích nhưng nếu như không đem đi mùa đông năm sau lại phải ra ngoài tìm đồ mùa đông bỏ đi tốt nhất là đem theo quần áo bà bầu và đồ lót không nghĩ nữa nghĩ đi nghĩ lại thì năm sau cũng không đi được t ô t ô quyết tâm cầm lấy mấy cái váy bầu đợi lúc bụng to sẽ mặc áo lót và quần lót dành cho bà bầu vứt trên giường cô quay đầu lại nhìn đúng lúc nhìn thấy diệp dục đang xài bước đi vào trong phòng của cô anh lên tiếng hỏi t ô chuẩn bị xong chưa chưa anh lấy mấy bộ áo sơ sinh cài nút chuẩn bị cho tiểu gái ở dưới tủ quần áo của tôi ra tô tô nói xong lại không biết đẩy một va li du lịch ở đâu ra ngồi bên mép giường vừa gấp quần áo vừa nhét vào va li diệp dục xoay người ngồi s ồ m trước tủ quần áo đang mở rộng bàn tay lớn cầm ra một quần áo nhỏ xíu đã được gấp g ọ n gàng anh quái gỡ mở ra đặt trước ngực mình so sánh hai bàn tay to dùng hai đầu ngón tay kéo vai của bộ quần áo nhỏ xíu kia đứng dậy hỏi tô, tô cái này nhỏ quá thế anh cho rằng nó to thế nào hả diệp dục như một con kim công cầm một bộ quần áo sơ sinh có cúc to chưa bằng nửa ngực mình còn so sánh đi so sánh lại ở đó tô tô từ mép giường đứng dậy đi đến trước mặt diệp dục đưa tay giật lấy bộ quần áo của tiểu ái mắng đừng có giày v à o quần áo của con gái tôi nữa cẩn thận l ự c bàn tay anh làm r ạ c h đấy anh chỉ cần lấy ra là được chương hai trăm mười bảy quá thu hút chú ý ha ha ha diệp dục cười ngây ngô trái tim sắt đá lúc này mềm nhún nhẫn lại chịu khó chuyển quần áo cho con gái mình thỉnh thoảng anh còn g ở một bộ ra xem dơ qua dơ lại tưởng tượng con gái anh mặc bộ quần áo nhỏ này sẽ trông như thế nào toto ở bên cạnh liếp nhìn diệp d ụ c sắp xếp có mấy bộ quần áo cũng có thể tìm được niềm vui trong đó cô lắc đầu cũng không giục anh sắp xếp xong quần áo của mình cô liền vào nhà tắm bắt đầu thu dọn khăn mặt bàn c h ả i và kem đánh răng những đồ vật này vốn dĩ không cần thiết ở mặt thế nhưng nếu đã có nước có điện cũng không lo không có thời gian đánh răng vậy vẫn nên cố gắng khiến cho bản thân mình sạch sẽ thoải mái một chút sao lại không làm chứ một lúc sau mười em bé sơ sinh bên phía tòa nhà chăm sóc và chữa bệnh đã được bế lên xe y tế cứ năm em bé sơ sinh được bế lên một xe lần trước trở về từ bệnh viện đám người tô tô lái tổng cộng hai chiếc xe y tế trên mỗi chiếc xe còn bố trí năm người lớn bế trẻ con bao gồm hai bác sĩ bốn y tá chu hiệu lâm thẩm n g u y ệ t và hai thanh niên tới thuần đi cùng với ba thanh niên còn lại đến biệt thự của lý tiểu vũ bốn người hợp sức khiêng cái kén lớn của cô ra ngoài định chất lên xe chở hàng vận chuyển đi mẹ nuôi của lập hạ cũng đã sớm được bố trí ngồi trên ghế phụ của xe chở hàng、Xong. cái kén lớn của lý tiểu vũ vừa được khiêng ra ngoài đã bị ánh trăng d ọ i thẳng vào đột nhiên phát ra luồng ánh sáng đẹp lung linh huyền ảo những sợi tơ của cô lập tức sáng lấp lánh tỏa ra mùi thơm ngát khiến cho đầu góc của đới thuần và ba thanh niên đang khiêng kén đầu góc trống rỗng tay buông lỏng cái kén lớn kia cứ thế rơi xuống lúc này tô Tô đang đ ợ i eo đi ra từ phía sau từng rào nhìn thấy đới thuần và ba thanh niên kia vẻ mặt kỳ quái hô hấp rộn rộn sắc mặt h ư n g hào hai tay không an t ậ n thở gấp gấp gấp không nhịn nổi sờ vào phần giữa hai chân đang căng cưng cô vội vàng n í thở lùi lại sau một bước h mùi hương có công dụng kích dục đừng ngửi khiêng kén vào trong xe chở hàng mau đây là một chuyện vô cùng phiền phức lý tiểu vũ tiến hóa lâu như vậy trải qua quá trình tiến hóa sau một thời gian dài vậy mà lại tiến hóa ra mùi hương có công dụng kích dục c h ẳ n g trách cô luôn cảm thấy năng lượng của lý tiểu vũ gần giống hệ mục hương hoa không phải chính là hệ mục sao nhưng dị năng này có công dụng gì chứ toto cảm thấy đau đầu như cóc cô tiện tay ném ra bốn cột nước r ộ i lên người đới thuần và ba người kia khiến họ lạnh đậu xương bốn người lập tức tỉnh táo người nào người nấy đều cực kỳ lúng túng xấu hổ cũng không dám viện cớ gì để giải thích với tô tô họ vội vàng khiêng cái kén lớn của lý tiểu vũ chuyển vào bên trong xe chở hàng hai con gà trống và gà mái biến dị có thể bắt sâu con lợn giúp giải quyết b ấ t rau củ được nuôi trong sân của nhà họ tô và một b ụ i cây biến dị đều được bốn người đưa lên xe nhân tiện khóa chặt cửa xe lại đới thuần và ba thanh niên kia bị mùi h ư ơ n g của lý tiểu vũ biến thành cho hề nên bốn người bàn bạc lái một chiếc xe tô tô mẹ tô và diệp g ụ c đi một xe bên trong xe còn nhét cả sở hiên bị ngũ hoa đại trói chặt những người còn lại mỗi người một xe Binh sĩ 4 xe tải còn sĩ xe l ạ i kia, không Tô Tô trống c o i chiếc ũ n g k ô Tô Tô n quan đến Nhưng bên này chuẩn bị ổn g cũng thỏa, tâm thấy tìm mấy đã họ. h ở bị c dò xe bán tải xe xe xe Việt dã đi tải trong thành phố, xe cứu hộ trong sân. Lúc trước sân. phố, hộ cứu Lúc quân dụng cỡ lớn của những binh sĩ này sớm đã bị tô tô đóng băng trên một con đường nhỏ phía trước tường rào mặc dù lửa của diệp dục rất lợi hại làm tan chạy được một chút băng nhưng tô tô đã đóng băng rất nhiều lớp bốn chiếc xe tải kia vẫn bị đóng băng một nửa xe đương nhiên họ không thể lái chúng được may mà bình thường anh bị cũng thích sửa chữa xe những chiếc xe để ở đây cũng không mang đi được cho bọn họ lái ra ngoài cũng được những binh sĩ không tìm thấy xe mau chóng chạy ra khỏi vùng đất lạnh giá ở bên trong khu biệt thự quả táo cũng có thể tìm được không ít xe tốt đám binh sĩ c ố nhồi nhét người vào trong mấy cái xe đi theo đội xe của toto diệp d ụ c cùng đi ra khỏi khu biệt thự bọn họ để lại rất nhiều đồ đạc không đem đi được như những thiết bị y tế cỡ lớn bởi vì đi quá vội vàng nên đành để hết ở lại đây may mà lã ấn cũng sắp xong đời rồi đợi sau khi hắn sụp đổ bọn họ quay về khu an toàn lấy những thứ đồ này cũng được hạch những đất đai biến dị kia đáng tiếc quá thấy biệt thự nhà họ tô càng ngày càng xa sở hiên bị trói ngồi trên ghế sau d u n g đùi đắc ý thở dài bên cạnh hắn mẹ tô v ẻ mặt buồn dầu trông có vẻ như bởi vì không thể mang theo đất đai của nhà họ tô bên trong tường rào chất lên xe mà cảm thấy tâm trạng không tốt trong lòng sở hiên nghiêng đầu liếc nhìn mẹ tô phát hiện bà đang dẫm lên một cái va li lớn rất dễ thấy mặc dù vẻ mặt buồn dầu nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự không thoải mái đôi tay dính đầy bùn đất vẫn chưa kịp rửa sạch bị sở hiên nhìn chằm chằm bà càng cảm thấy không thoải mái che che giấu giấu tay mình đi sở hiên đang nghi ngờ vừa rồi khi mẹ tô đi ra khỏi tường rào của biệt thự nhà họ tô, có sách mấy vali hành lý nhưng những vali kêu bà đều chất trong cốp sau xe chỉ có vali to này là để dưới chân điều này khiến sở hiên càng chắc chắn vali bà giẫm dưới chân không phải là cái gì khác chính là đất đai biến dị trong tường rào của nhà họ tô sở hiên t ỉ n h mơ như không cũng không v ạ c h chân mẹ tô chỉ giả vờ t h ở dài mấy tiếng nhìn đội xe ra khỏi khu biệt thự quả táo dưới ánh trăng lại nói tôi nói rồi hành vi lần này của mọi người quá thu hút sự chú ý sĩ quan chỉ huy cũng không phải là người dễ tính chưa chắc sẽ thả các người ra ngoài chi bằng cứ nghe lời tôi yên ổn sống trong khu biệt thự quả táo thường tốt rời đi không phải vẫn còn có anh sao tô tô ngồi trên ghế phụ quay đầu lại cười với s ở hiên nếu như l à ấ n ngay cả mạng của anh cũng không quan tâm tôi thấy anh cũng không cần ở đây bán mạng cho hắn ta chi bằng đi cùng với chúng tôi còn vui vẻ tự do tự tại hơn chuyện này chuyện này ha ha ha s ở hiên cười gượng gạo cảm nhận sâu sắc dường như mình đã xa vào bẫy của tô tô trước đây chỉ có hắn tẩy não người khác lần này suýt nữa thì hắn bị tô tô tẩy não thực ra tô tô nói có vẻ cũng đúng mặc dù sở hiên hắn muốn theo lã ấn làm chuyện lớn nhưng nếu là người thực sự có thể tùy tiện hy sinh dường như ở bên cạnh lã ấn cũng không có ý nghĩa gì nhưng ở đây còn có một tiểu tổ tông sau này sở hiên có thể thăng quan tiến chức vùn vụt hay không còn phải xem hắn có thể bảo vệ tốt cho vị tiểu tổ tông này hay không nghĩ như vậy sở hiên liền cảm thấy cho dù lã ấn không tiếc cái mạng nhỏ này của hắn hắn cũng tuyệt đối không thể tùy tiện rời khỏi khu an toàn được chương hai trăm mười tám khắp nơi đều là giỏi lại nói ban đêm ở khu an toàn trên đường cực kỳ yên tĩnh ngoại trừ xe cơ động đi tuần tra dưới ánh đèn vàng của đèn đường năng lượng mặt trời còn có vài cô gái mặc trang phục xe si mỏng manh đứng trên đường tô tô ngồi trong chiếc xe đang phóng như bay tùy ý liếc nhìn mấy cô gái đứng dưới đèn đường đây chính là gái đứng đường ở mặt thế người nào người nấy mặt mũi cúi gằm dáng vẽ thê lương của con gái nhà lành bị ép làm gái cô quay đầu lại không cảm xúc nhìn con đường xe đang đi phía trước đã dần dần tiến vào phòng tuyến của vùng phía tây khu an toàn phía trước phòng tuyến quả nhiên có một tốp lính đứng bao vây bọn chúng đều được trang bị vũ trang đầy đủ tay cầm súng tiểu liên b ả y thế trận sẵn sàng đón địch t ô t ô em ngồi cho chắc phía trước có người ngồi trên ghế lái diệp dục lên tiếng gọi t ô t ô đang định bảo t ô t ô ngồi cho chắc anh định xông ra ngoài thì t ô t ô đã thắt chặt đai an toàn quát lớn đã là lúc nào rồi đừng có lệ mề dài dòng nữa xông qua đi kẻ nào chặn ta giết nói xong t ô t ô phất tay về phía sau một vòng dây thừng quấn trên cổ sở hiên dần có xu hướng xích lại vẻ mặt t ô t ô lạnh lùng có khí thế ngang ngược h ư ớ n g hách ra hiệu cho diệp dục mở cửa xe bên phía sở hiên cô quay đầu lại nhìn sở hiên cười lạnh nói sở trưởng quan tôi nghĩ không cần tôi dặn dò anh nên làm thế nào chứ nhỉ giọng điệu ác liệt thủ đoạn đối xử với sở hiên vô cùng cứng rắn hoàn toàn không giống như tô tô ban n ã y ngồi trong xe nói chuyện phiếm với hắn nói trở mặt là trở mặt khí thế cũng hoàn toàn khác biệt một người h i ể u điệu mềm yếu chỉ có thể lệ thuộc vào người diệt d ụ n g một người thì giống như tên côn đồ hung thân ác sát dẫn theo một đám lâu la hoành hành khắp nơi sở hiên c h ừ n g mắt nhìn tô tô mặt tức đỏ gay người bị ngũ hoa đại chói chặt dây thừng nước trên cổ xiết chặt khiến hắn càng lúc càng khó thở sở hiên hết cách chỉ có thể thò đầu ra ngoài cửa sổ hét lớn với đám binh sĩ chặn đường bên ngoài tôi là sở t r ư ở n g quan của mấy người đây tránh ra mẫu tránh ra tôi là sở hiên tránh ra đám binh sĩ đưa mắt nhìn nhau xe của diệp dục đỗ lại trước mặt đám binh sĩ trong phút chốc đoàn xe phía sau anh cũng giảm tốc độ sau đó chẳng mấy chốc đám binh sĩ đang dọi đèn pha nghe thấy tiếng hét của sở hiên đã mở một lối đi thả diệp dục và đoàn xe phía sau anh ra ngoài con chim ưng vẫn bay lượn trên bầu trời bám sát phía sau đoàn xe của tô tô và diệp dục diệp dục ngẩng đầu nhìn lên trời một tay nằm lây vô lăng bây giờ diệp dục cũng chỉ là một dị năng giả hệ hỏa cấp ba đương nhiên không thể phóng lửa tới con chim ô tô, tô đang cười ha h ha vẻ mặt tức giận đội tay khác cầm vô lăng ngón tay của bàn tay còn lại ấn mấy cái trên đồng hồ bộ đội đặc công của anh têu i lên tít tít tít tít tít tít tít tít tít tít tít tít tí. s ở hiên bị trói ngồi phía sau nghe thấy liền hỏi mã mọt sệ một cậu muốn làm gì một mã mọt sệ là một loại mã hóa ký tự dùng để chuyển các thông tin điện báo trong những năm 1870-1967. s ở hiên vừa dứt lời diệp dục quay đầu lại trứng mắt nhìn hắn không nói gì t ô tâu ngồi trên ghế phụ liếc nhìn đồng hồ trên tay diệp dục rồi lại liếc nhìn đồng hồ trên tay mình cô phát hiện trên mặt đồng hồ có vài điểm sáng màu xanh lúc sáng lúc tắt không có tiết tấu gì cả bình thường cô có chú ý đến mấy chấm xanh này nhìn cũng không có gì đặc biệt cho nên cô cũng chỉ coi nó là đồ trang trí mà thôi sau khi thấy diệp d ụ t gân mấy cái rồi lại nghe sở hiên giải thích như vậy tô tô đ ỗ n g nhiên cảm thấy đồng hồ mình vẫn luôn đ e o trên tay có vẻ cực kỳ trâu bỏ vậy mà có thể phát mã mặt s ệ ba cô đang suy nghĩ thì trên trời bay ra một viên đạn bắn xe bắn thẳng về phía con chim ưng đang bay trên cao theo sát bọn họ nó kêu quắc quắc vài tiếng lại không bị phát đạn bắn lén kia bắn chết chỉ dụng mất mấy cái lông liền bay trốn mất tô nghiêng đầu ngẩng lên nhìn hướng con chim ưng tháo chạy khả năng phòng ngự của nó cao như vậy ít nhất cũng phải là chim biến dị cấp hai vì vậy lã ấn chí ít cũng là dị năng giả cấp ba thông thường dị năng giả có thể điều khiển được thú biến dị cấp bậc nhất định phải cao hơn của thú biến dị nếu không rất dễ bị cắn trả điều này thể hiện rõ nhất khi thú biến dị bị thương nó truyền đau đớn đến cho dị năng giả điều khiển nó với mức độ khác nhau nếu cấp bậc của dị năng giả cao hơn thú biến dị thì sẽ bị thương nhẹ hơn nếu như cấp bậc tương đương hoặc thấp hơn một chút dị năng giả có lẽ sẽ bị thương còn nặng hơn thú biến dị lúc này ở trong khu an toàn lã ấn đang viết thư pháp ở phía sau bàn làm việc đột nhiên tức giận đập bút lông trong tay xuống phía sau con mắt đang bị che đi chạy ra một dòng máu nước mực đen ngỏm từ ngòi bút lông bắn tung tóe trên trang giấy trắng hắn giận dữ quát lớn người đâu thông báo cho đội tiên phong dị năng đ ổ i bắt tô tô đem về cho tôi sống chết đang định nói bất luận sống chết lã Lạ ấn lại cảm thấy không ổn bây giờ trong đội tiên phong dị năng của hắn tính cả tạ hào thế chỉ có ba trăm người ba trăm người này nếu như c ư ơ n g chế thi hành đi ngăn cản diệp dục và tô tô cũng không biết phải chết và bị thương bao nhiêu người bây giờ đám dị năng giả càng ngày càng khó tuyển chết một dị năng giả là mất đi một miếng địa bàn đáng chết lạ ấn nghĩ đến tô tô được sở hiên thả đi một nước cờ hay như vậy hắn chỉ muốn ngồi bên ngoài khu biệt thự quả táo chờ tô tô bị đám giỏi bọ kia tiêu diệt khát khá thì sẽ ra tay cứu viện lấy lý do bảo vệ tô tô bắt hết đám người nhà họ tô lại nhưng diệp g ụ c lại xuất hiện làm hỏng hết kế hoạch hoành một tiếng đập cửa lạ ấn đưa tay lau vết máu trên mặt đang định quát mắng tên binh sĩ vừa tiến vào thì nghe thấy binh sĩ kia cuốn quít hết to sĩ quan chỉ huy xảy ra c h u y ệ n rồi trên đường có rất nhiều giỏi khắp nơi đều là giỏi ngày ngày mau nghĩ cách đi lạ ấn sững người trong giây lát gương mặt lạnh lùng hiện lên sự kinh hoàng vội vàng muốn đuổi chim ưng của hắn đi xem xét tình hình nhưng dị năng trong cơ thể thôi thúc khiến con mắt bị bịt lại của hắn bắt đầu đau rát đá ba lá ấn không chịu được nữa phát điên hét lên một tiếng đầu đầy mồ hôi nằm bỏ trên mặt bàn hắn cảm thấy lúc này điều động chim ưng của hắn có chút khó khăn chưa đợi cơn đau của hắn qua đi bên ngoài cửa sổ hơi hẽ mở vang lên tiếng vô cánh phành phạch chim ưng của hắn về tổ rồi Trưng 219, quân đoàn đông dòi lúc lúc. la ấn c o n g lưng túm lấy con chim để trên tay đồng thời nói với binh sĩ đang chờ hắn hạ lệnh rằng thông báo cho tất cả mọi người tạm thời trốn trên các tòa nhà cao tầng đội tiên phong dị năng quay về khu an toàn cả đội chuẩn bị chiến đấu dết giỏi quả nhiên không hổ là người làm việc lớn trong lòng hắn biết rõ sở dĩ chim ưng của mình bị bắn chắc chắn là do người của diệp dục đã theo dõi nó không muốn nó đi theo bọn họ từ đó biết được nơi bọn họ đi song vì sao người của diệp dục lại theo dõi chim ưng của hắn chứ là diệp dục muốn chạy trốn trước lúc đi báo cho đồng đội bắn phát súng kia hay là từ lâu anh đã phái người theo dõi nó tất cả những chuyện này trước hết không vội phân tích bây giờ chuyện đang khiến la ấn bực bội chính là l ũ dòi bỏ ban đầu ở trong khu biệt thự quả táo không phải đã sớm bị ngọn lửa của diệp dục tiêu diệt hết rồi sao sao giờ lại còn nhiều hơn lúc trước chứ lại còn b ò trên khắp các con đường của khu an toàn cho dù trong lòng hắn có kinh ngạc không hiểu được đi nữa nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại nhiệm vụ cấp bách lúc này không phải là truy tìm hướng đi của tô Tô và diệp dục mà là giải quyết chuyện khẩn cấp bên mình trước đã rồi tính sau rất nhanh bên phía tạ hào thế đã nhận được lệnh của la ấn từ thiếu phong đang đứng quan sát trước kính viễn vọng có bộ rất cao Cậu quay đầu lại nói với tạ hào thế đang ngồi tay r ê n ghế s o f nhóm người tô tô đón đang phía được Diệp đi rồi, đang đi Tô Tô t Dục về â Ừ. Tạ hào Thế tay Hào cầm một tấm bản đồ đang trải rộng ra trên mặt bàn uống nước nghiên cứu vị trí địa lý của cả khu an toàn nghe từ thiếu phong nói vậy anh khẽ gật đầu vì thế từ thiếu phong lại hỏi bây giờ rồi bỏ bỏ trên khắp các con đường của khu an toàn tất cả mọi người đều rút lên trên các tòa nhà cao tầng lã ấn đã hạ lệnh bảo chúng ta mau chóng về khu an toàn chúng ta phải về sau vệ tạ hào thế cầm chiếc bút nhớ màu đỏ vẽ một vòng lên một điểm nào đó trên bản đồ trên gương mặt khôi ngô mang theo thần sắc kiên nghị ngón tay thon dài chỉ vào vòng tròn trên bản đồ nghe nói chỗ này nốt mấy con tin chúng ta nhân lúc c o n chim ư n g của lã ấn bị thương về tổ chia quân thành hai đường một đội rết dòi bọ đội còn lại đi cứu con tin ra ngoài sau khi cứu ra xong thì sao trương an toàn đã bắt đầu chuẩn bị xuất phát anh ta vừa thu dọn đồ đạc vừa quay đầu lại nhìn tạ hào thế hỏi có cần để cho những con tin kia và người nhà của đội tiên phong dị n ă m g gặp nhau không sau này rồi tính tạ hào thế xua tay tỏ ý từ chối đưa mấy con tin kia đến chỗ toto đưa ít tinh hạch để nuôi bọn họ con tin trong tay sở hiên không tập trung ở một chỗ mà chia nhỏ ra trong cả khu an toàn ở đâu cũng có chỗ hắn giấu con tin cuộc sống của những con tin này cũng khá tốt hắn không hề ngược đãi họ mà cho họ ăn cho họ mặc còn cho họ tinh hạch để cho họ có cuộc sống vô lo vô nghĩ vì vậy tạ hào thế cũng suy nghĩ đến điểm này e rằng rất nhiều con tin căn bản không muốn thoát khỏi cuộc sống ăn no chờ chết mà sở hiên tạo cho họ nên mới ôm tâm trạng này mà lôi kéo những dị năng giả trong đội tiên phong dị năng cho nên khi cứu những con tin này ra ngoài Tạ、Hào、Thế quyết Hào đ ị nhưng đầu t i h n bọn họ tư g vừa mới ra khỏi tòa nhà cao tầng này thì bị quân đoàn g dòi bỏ đông lúc nhúc làm cho khiếp sợ cảm giác nhìn lũ dòi bỏ trên đường phố qua kính viễn vọng không kinh khủng bằng nhìn ở cự ly gần lúc này nhìn thấy khắp nơi đều là những con dòi trắng đang lan trọn quân đoàn dòi bỏ đối diện với tòa nhà cao tầng còn mang theo một người một giây trước người đó còn kêu gạo một giây s a u đã trở thành hình người do dòi bỏ tạo thành hòa vào trong biển đèn dòi từ thiếu phong không nhịn được quay người nôn mửa tạ hào thế đứng trên cùng cau mày tia xét màu tím lập lọe trong đôi bàn tay anh dẹt thành một tấm lưới điện lớn trùng xuống dưới chân trong n g a y mắt mùi rồ tê in bị đốt cháy khét cùng với tiếng sẹt sẹt của dòng điện tràn ngập khoang n u i và lỗ thai của mọi người ngửi thấy mùi này tất cả mọi người đứng sau tạ hào thế đều không nhịn được nôn mửa ba mà nhóm của toto sau khi ra khỏi khu an toàn không xa liền vứt sở hiên đang bị trói xuống xe người này không rõ là tốt hay xấu tâm tư quỷ kế đa đoan cực kỳ không đáng tin t ô t ô tuyệt đối sẽ không mang hắn về thôn bắc phương ban đầu khi cô rời khỏi khu an toàn chỉ nghĩ rằng ở mặt thế động vật biến dị sẽ không dễ dàng bị đuổi đi như vậy khả năng sinh sản kinh khủng chính là điểm đáng sợ nhất của chúng nhưng không ngờ họ rời đi chưa được bao lâu cả khu an toàn gần như đã rơi vào trong biển r ồ i thực ra đó chính là bản chất của sinh tồn trong mặt thế không có chỗ nào là chỗ yên ổn mãi mãi căn cứ con người tốn vô số tâm tư tiêu tốn biết bao nhiêu năm để xây dựng cũng sẽ thỉnh thoảng bị binh đoàn dòm bị tấn công chỉ cần sơ ý một chút một căn cứ sẽ bị tiêu diệt càng đừng nói là một khu an toàn nhỏ bé sống lâu ở mặt thế con người sẽ phát hiện ra việc di chuyển liên tục bun ô ba khắp nơi thực sự là chuyện quá bình thường không có gì đáng ngạc nhiên sau khoảng một tiếng tô tô và diệp dục đã dẫn theo một đoàn xe có hàng có lối đi cách khu an toàn của lạ ơn rất xa đến thôn bát phương mấy người nghỉ ngơi trong chốc lát rồi ai nấy lo chuyện của mình đầu tiên là binh sĩ bốn xe tải đi theo từ khu an toàn còn có bốn tàn binh vừa được t r ả thế giai tùy tiện thu nhận những người này tô tô giao hết cho cha tô tối đó sau khi mỗi người được phát một bát cơm kèm theo nhiều thịt và rau liền bắt đầu cuộc đời cu li xây tường rào của bọn họ mặc dù tính toán kỹ một chút bây giờ bên họ có ba bốn dị năng giả hệ thổ nhưng việc xây quay kín cả thôn bát phương một công trình rất lớn sống ở nơi hoang dã không bằng được trong khu an toàn bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể xuất hiện một đám động vật biến dị t ư ờ n g r à o phòng vệ không thể thiếu được trong đó xi măng và keo xây dựng cũng nhất định phải có dĩ nhiên cũng cần rất nhiều nhân công nhưng với tình hình sống còn như bây giờ cha tô đề nghị tất cả mọi người tạm thời chuyển vào trong sơn trang bắt phương trốn vài ngày mặc dù trong đó khắp nơi đều là vết máu và mùi hôi thối bẩn thỉu nhưng có tường rào xung quanh lại được xây khá cao bên trong còn có một khách sạn nhỏ như khách sạn năm sao nhét người già và trẻ em vào trong đó cũng không thành vấn đề còn lại là nhóm thanh niên trai tráng của diệp dục khách sạn không chứa hết bọn họ nằm bên ngoài vài ngày cũng không sao đợi sau khi xây xong tường rào sắp xếp sau cũng không muộn dòm bỉ trong khách sạn bên trong sơn trang bát phương đã bị tô tô và diệp dục xử lý sạch sẽ lần này muốn vào trong ở mọi người vẫn phải quét dọn một chút mấy tháng liền không có người ở còn bị dòm bị phá hoại không chỉ toàn bộ bên trong khách sạn nhỏ mà khắp cả sơn trang bát phương đều là vết máu đầu tiên cha tô căn dặn binh sĩ bốn xe tải tìm vài dụng cụ để đào đới như quốc s è n trong các hộ nhà nông bắt đầu đào chiến hào ở công thôn sau đó bản thân ông dẫn theo hai người lính đặc công lái xe khảo sát địa hình của cả thôn bát phương nhân tiện tìm xem ở đâu có vật liệu xây dựng người của diệp dục trừ một vài người phụ trách canh gác còn lại đều trốn trong xe ngủ buổi tối bọn họ còn phải trực đêm ban ngày càng phải nghỉ ngơi giữ thể lực anh bị không cần ai căn dặn tự động dẫn người rửa dọn sạch sẽ sơn trang b ắ t phương còn những đứa trẻ sơ sinh lại được tập trung trên xe y tế đợi dọn dẹp môi trường sạch sẽ mới ra ngoài những đứa trẻ này sức đề kháng rất kém không nên bế ra khỏi xe y tế là tốt nhất khách sạn có ba tầng nằm đối diện một hồ câu cá trong sơn trang b ắ t phương tầng một là đại sảnh phía sau đại sảnh có một hành lang cổ kính đi qua hành lang là một phòng bếp lớn tầng hai và tầng ba đều là phòng trọ phòng trọ không nhiều mỗi tầng cũng chỉ có khoảng m ộ ư ơ i phòng đây là trang viên giải trí nên phòng ốc rất rộng trang trí cao cấp trong phòng còn thiết kế khu vui chơi cho trẻ em đám người anh bị liếc nhìn căn phòng cảm thấy rất được bọn họ vừa quét dọn khách sạn vừa xếp đồ chơi thảm cho ngay ngắn định đem ra giặt rửa đợi ngày hôm sau đem ra phơi nắng n g o à i ngày trong sân xung quanh đại sảnh và phòng bếp còn có một giếng nước mang phong cách cổ xưa để đề phòng trẻ con trèo vào bị ngã giếng nước đó có nước chảy nhưng rất đông cũng chỉ khoảng nửa mét chỉ dùng để làm cảnh mà thôi trong nhà các hộ nhà nông của thôn bát phương cũng có giếng nước nhưng đa số miệng giếng đều bị đậy lại hộ nhà nông muốn dùng nước sẽ dùng nước trong kết nước trên nóc nhà nước được bơm từ dưới lòng đất lên kết nước được nối thẳng với các đường ống nước trong cả ngôi nhà nhưng bây giờ tất cả mạch nước ngầm của sơn trang bát phương và thôn bát phương đều không dùng được nguồn nước của cả thế giới đều bị ô nhiễm không lý nào một thôn làng nhỏ bé lại ngoại lệ vốn dĩ tô tô canh giữ phía trước khách sạn nhìn nhóm người anh bị tìm được mười mấy cái thùng cô phóng nước rửa thùng rửa xong lại phóng nước đầy mười mấy cái thùng sau đó mới nghĩ ra thực ra cô có thể đi tìm một c á t nước có địa thế cao nhất trực tiếp phóng nước vào trong là được nghĩ như vậy cô nhỏ ngó xung quanh rồi đi tìm c á t nước khắp cả sơn trang b ắ t phương tòa nhà cao nhất chính là khách sạn ba tầng này vì vậy c á t nước cũng dễ tìm song máy bơm nước gắn với c á t nước vẫn chạy bên trong chứa cả nước được bơm từ dưới lòng đất lên từ trước và sau m ặ thế t cô phải hút hết nước trong c á t nước ra mới có thể phóng nước sạch vào trên tầng thượng của khách sạn phong cảnh cũng rất đẹp có một nhà kính trồng hoa c á c nước ở trên nóc nhà kính c á c nước được trang trí giống như một cái cây bên cạnh còn có một biển cảnh báo cấm trẻ em đến gần đợi đến khi tô tô mở cửa sổ nhà kính trồng hoa ra rút hết nước bên trong c á t nước ra biến thành một con rồng nước bay ra ngoài cửa sổ bay thẳng vào trong hồ câu cá phía trước khách sạn sau đó cô phá hỏng đường ống nước nối liền với máy bơm lúc này mới phóng nước sạch vào trong c á t nước tô tô làm xong mọi chuyện thì đã là giữa trưa nhóm người anh bị đã ở phía trước khách sạn bác nổi lớn bắt đầu nấu cơm p h ò n g bếp rộng lớn của khách sạn vẫn chưa được sắp xếp xong điều kiện có hạn mọi người cũng chỉ có thể chấp nhận giải quyết bữa trưa ở ngoài trời thực ra ăn cơm tập thể ngoài trời cũng khá vui vẻ bác sĩ y tá mấy thanh niên bế trẻ sơ sinh binh sĩ bốn xe tải nhóm lính đặc công dị năng của diệp dù còn có năm dị năng giả nhàn rôi đi qua đi lại tô tô cha tô mẹ tô tầm n g u y ệ t chu hiểu lâm đới thuần duệ duệ rộn ràng giống như ăn tết mọi người đã biến môi trường tồi tệ như vậy thành không khí đón năm mới điều kiện có hạn một đĩa nhỏ món xào thái sợi cũng không có dẫu sao có nhiều người đợi ăn cơm xong còn làm việc như vậy nhóm người anh bị làm năm cái bếp lớn bác năm cái nổi to lên hai nổi nấu cơm ba nồi còn lại đun nước một nồi luộc những miếng thịt lớn một nồi nấu canh nồi còn lại đun một ít nước sôi lúc ăn cơm cũng không có bàn ghế gì cả chuyển qua chuyển lại quá phiền thức mọi người đều đ ứ n g ăn ai ăn xong thì múc một bát nước sôi tự rửa sạch bát đ u a c ủ a mình t ô t ô đưa đây mẹ rửa cho con trong đám người mẹ tô cầm lấy bát đ u a c ủ a t ô t ô đỡ cô đi đến trước nồi nước nóng t ô t ô đỡ e o nhìn dáng vẻ nghiêm túc cẩn thận của mẹ tô khi rửa bát cho mình trong lòng cô dâng lên một niềm hạnh phúc cô cười nói mẹ người ta đều tự rửa sau này con tự rửa là được Ôi trời, cái b ụ nhưng g này của con sắp ổn n của sắp đ ị rồi, túi sắp không túi xuống đ ợ c rồi. Mẹ Tô kéo b à tay a đ n định đua Đúng lúc, cha tô cầm cái bát của mình đi đến. Vốn dĩ, ông định đưa lượn. mình Vốn ông ông Nhưng hai hai hai cha cho cầm của cầm cái cái lúc, cầm cái của mẹ ra, rửa giúp giúp bà bát, bát bát Tô Tô Tô Tô, rửa. dĩ, sau khi mẹ tô rửa b á t xong lại không thèm để ý đến ông dẫn tô tô đi về phía bãi đỗ xe phía sau sân trang để lại một mình cha tô tay cầm b á t bẩn đứng như trời t r ồ n g cực kỳ lung túng suốt cả đoạn đường mẹ tô vô cùng thần bí giống như chỉ lo người khác nghe thấy hỏi tô tô con nói mấy xe đất đai dị năng của chúng ta để đầu thì tốt lúc trước khi khu an toàn vẫn chưa xảy ra chuyện quân đoàn giỏi mẹ tô i đã nhờ anh bị chuyển mấy xe lớn đất đai biến dị đến thôn b á t phương bây giờ tất cả mọi người đều tập trung bố trí lại sơn trang b á t phương mẹ tô i chắc chắn phải tìm một nơi để đất đai biến dị của bà lại sống những ngày tháng không lo lương thực r a u dưa tuy nhiên mẹ tô i nghĩ nếu đã có thể chạy trốn khỏi khu an toàn một lần chưa biết chừng sẽ còn chạy trốn khỏi thôn b á t phương lần thứ hai hoặc lần thứ ba thứ tư chuyện ở mặt thế ai có thể nói chắc chứ lần sau lại chạy trốn chưa chắc sẽ may mắn như lần này trước tiên sẽ phải nhờ anh bị chuyển đất đai biến dị ra ngoài vì vậy mẹ tôi có chút bối rối không biết nên sắp xếp mấy xe đất đai biến dị như thế nào Trưng 221, kinh khủng đời gà. Chuyện này dễ giải quyết thôi. Mẹ, con cho mẹ một ý kiến này. tô tô trước, trang bắt tiếp tục nói với mẹ tô, mẹ bảo họ giúp mẹ tìm một chiếc xe chở hàng, to tr ra phương, người kinh khủng Chuyện này con kiến này, cổng bằng đồng, đằng sơn nói hàng, hơn gà. giải giúp khỏi khu đời đi chiếc với chiếc loại cho phía họ chở đúc đỗ để đó cô vực sau sau quay dễ bảo Mẹ, mẹ vòm mẹ mẹ mẹ ý về xe xe xe ở thế là mẹ có nhà kính gì đọc rồi thực ra theo suy nghĩ của toto mẹ t ô cũng có thể trồng gạo và rau ở trong sơn trang bát phương đối diện với nhà bếp doanh trại ở đằng sau của khách sạn không phải có vườn rau sao mẹ t ô hoàn toàn có thể tự mình trồng trọt ở đây nhưng nếu mẹ t ô chỉ nghĩ xem làm sao để có thể dùng đất biến dị để trồng trọt vậy cứ theo cách suy nghĩ của mẹ t ô để đất biến dị vào trong xe chở hàng rồi trồng rau củ lúa gạo trong xe chở hàng điều này cũng chẳng có gì không ổn tới lúc muốn đi chỉ cần lái xe là có thể chạy mẹ t ô cảm thấy đây là ý kiến rất hay lúc đưa toto đến bãi đỗ xe dọc đường còn gọi vài anh chàng nhờ họ tìm cho một chiếc xe tải lớn sau khi nhìn tô tô về xe a vi mới bận rộn bay về xem đất biến dị của bà nói tới mấy anh chàng này đều là thuộc hạ của anh bỉ trong đó có hai người nhận nhiệm vụ đưa cơm cho mấy binh sĩ đào chiến hào ở cửa thôn bắc phương vì được mẹ tôi nhờ và nên lúc đưa cơm họ gọi thêm năm binh sĩ cùng tìm xe tải nên thành ra có tổng cộng mười người tới thôn bắc phương tìm ai không được nhóm du côn và năm binh sĩ cũng thấy hơi nóng này vốn dĩ có mười người cùng nhau đi tìm sau đó họ cảm thấy cứ tiếp tục tìm như thế thì quá chậm bèn phân hai người một nhóm tiếp tục tìm tiếp một chiếc xe trong đó có một binh sĩ và một tên du côn hợp tác với nhau sau khi trò chuyện vui vẻ binh sĩ đó liền tò mò hỏi anh bảo chúng ta đang tìm gì thế tên du côn được gọi là anh bảo kia để kiểu đầu nấm rất buồn cười đuôi tóc màu vàng phần chân tóc mới mọc ra màu đen tóc anh ta dài ra thế này là bởi mạt thế tới không có thời gian rảnh để n h u ộ m chân tóc màu vàng thời gian dài mới thành kiểu tóc nửa đen nửa vàng nhìn cũng rất cá tính anh bảo đang ngậm nhiều thuốc ngồi trên ghế lai xoay vô lăng nghe thấy thế bèn liếc binh sĩ ngồi trên ghế lái phụ cao giọng nói tìm gì ạ tìm xe tải ba binh sĩ đó cười đảo mắt một vòng đưa điếu thuốc cho anh bảo hỏi trong thôn này của chúng ta có nhiều xe như thế sao cứ nhất định phải tìm xe tải tại sao phải tìm xe tải à? anh bảo đưa tay chặn điếu thuốc của binh sĩ kia lại nghiêng đầu cười thật tươi với binh sĩ kia rồi t r ợ t n g h i ê n mặt hung tận nói hỏi nhiều l à m gì tỉnh táo một chút để tìm là được vâng vâng vâng ba binh sĩ đó bị thái độ hung dữ của anh bảo quát cũng không giận quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe nhìn dáng vẻ rất chăm chú nhìn xem có xe tải ở ven đường không nhưng trong lòng nghĩ gì không ai biết lúc này bên ngoài sơn trang bắt phương trong xe avi toto sau khi tập y âu ga bèn nằm lên giường chuẩn bị ngủ chưa chưa kịp nằm xuống liền nghe thấy tiếng gà gáy heo kêu còn cả tiếng đập vào thùng xe hàng toto nghe thấy liền nghĩ thôi h n g rồi bên trong xe tải có ca có la đó còn có kén của lý tiểu vũ hai con gà một con lợn nữa trí nhớ của cô dạo này càng ngày càng tệ quên luôn cả chuyện lớn ngày hôm nay vì thế toto vội vàng đứng dậy nương theo tiếng gà kêu thảm thiết đi ra khỏi phòng ngủ rồi lại vòng qua mấy chiếc xe chất đầy đ ồ để đằng sau chiếc xe tải trở lý tiểu vũ cô giơ tay tạo ra một con dao bằng băng phá chiếc khóa to đùng ở phía trên vách của thùng xe tải bị hai con gà biến dị phổ thông mổ toàn lỗ thủng khắp nơi một mùi hương kỳ lạ bay từ những lỗ thủng ra ngoài tô tô đứng bên đường không cẩn thận n gửi phải một chút cô liền cảm thấy hoảng hốt còn tưởng sẽ xuất hiện hiện tượng bị kích dục nhưng lại không thấy gì cô không bị mùi hương đó n h u loạn tâm trí vì thế mùi hương của lý tiểu vũ không có tác dụng với phụ nữ có thai hay là không có tác dụng với phái nữ ba cô không thể hiểu nổi phương diện nghiên cứu khoa học này tốt nhất cứ tìm bác sĩ hồng hiện giờ cô chỉ quan tâm tới chuyện thả hai con gà với một con lợn ra thôi chiếc khóa to đùng trên cửa xe bị mở một con gà mái chạy trối chết lao ra ngoài tô tô quay đầu lại nhìn lông đuôi con gà đó sắp bị rụng hết rồi cái đuôi chủi lủi vừa đỏ vừa s ư n g hai lỗ trên đuôi hình như còn chảy máu ba tô tô đang mải quan sát con gà mái chợt đằng sau có một làn gió vụ tới cô vội vàng bảo vệ bụng tránh sang một bên con gà trống cũng vô cánh phành phạch bay từ trong ra ngoài đuổi theo con gà mái trong thùng xe tải đã xảy ra chuyện kinh khủng đợi gà gì vậy ba tôi tô tò mò cẩn thận nhìn từ cửa xe vào trong phía trong thùng xe tôi om ò m trừ cái kén lớn nằm im lặng góc trong cùng còn có một con lợn một lùm cây biến linh dị chúng đều rất bình thường một người một lợn một cây cả ba đều bình yên vô sự thứ không bình thường chỉ là vệt m á u và lông gà cùng với con gà mẹ gần c h u ỗ i lông đuôi và con gà trống đuôi theo ra ngoài đó xem ra mùi hương của lý tiểu vũ không chỉ không có tác dụng với phụ nữ có thai mà không có tác dụng với cả lợn cái và cả thực vật nữa có tác dụng với đàn ông và gà trống đó là điều kiện tiêu chuẩn tôi tô bất giác dùng mình đối với cái kén tỏa ra mùi hương kích dục của lý tiểu vũ thực khiến người khác hoang mang cô suy nghĩ một chút rồi biến ra hai người nước cầm gậy băng trong tay đuổi con lợn cái ra ngoài sau đó chuyển cả lùn cây biến dị dính bùn đất cẩn thận trồng ở dưới bức tường đối diện với bãi đỗ xe cô hy vọng lùn cây biến dị này sẽ giống như ở biệt thự quả táo mọc thành vòng tròn theo tường vây của sơn trang b á t phương cuối cùng tô tô mở cửa ghế lái chiếc xe tải ướn cái bụng bầu sáu tháng lái xe đưa cái kén to của lý tiểu vũ trong xe tải men theo đường cứu hỏa vào trong sơn trang bắc phương đi tới góc bên trong cùng cách xa khách sạn nhất cách xa như thế phòng ngừa một ngày tất cả mọi người đều ngửi được mùi hương kích dục của lý tiểu vũ lại biến khách sạn thành đấu trường khi ấy lại vô cùng ngại ngùng chương hai trăm hai mươi hai sinh một ổ gà con biến dị sắp xếp ổn thỏa cho xe tải của lý tiểu vũ tô tô quay về gần khách sạn tìm thấy thầy bói dị năng giả hệ kim cô muốn nhờ thầy bói dựng một lớp tường kim loại thật dày bên ngoài xe tải của lý tiểu vũ chẳng may lý tiểu vũ cách bọn họ xa như thế lúc gặp phải nguy hiểm lại xảy ra chuyện không hay đương nhiên xét về giới tính của thầy bói tô, tô vẫn đưa ra phương án để phòng cho anh che đường hô hấp lại không tới lúc n g ử i chúng mùi hương của lý tiểu vũ một mình ở nơi xa như thế không tìm được mục tiêu chỉ có thể tự mình lao động thế thì hơi có phần thê thảm quanh đi còn lại toàn chuyện lặt vặt mà cũng bận hết cả một buổi chiều đến tận sau khi ăn xong bữa tối cùng cả nhà mới coi như đến lúc nghỉ ngơi bốn người anh em diệp dục cử đi theo dõi chim ưng truyền tin báo về nói đã tìm được mấy nơi trú ẩn của la ấn còn vẽ lại tranh chân dung của la ấn cho diệp dục nhưng hiện giờ không phải là lúc thích hợp để quay về khu an toàn lên kế hoạch tam sát bởi vì trong khu an toàn đâu đâu cũng là dòi bỏ con lớn con bé nhúm núp khiến cả khu an toàn như chìm trong biển r i i lúc này mà những binh lính đặc công như họ mà vào khu an toàn chẳng khác nào giúp la ấn diệt g i i về lý đối với thảm họa nhân loại đang ập tới lẽ ra nên gạt bớt những tư thủ cá nhân và tính toán nhỏ nhen giúp la ấn đối phó với làn sóng r i i ban đầu toto cũng cảm thấy không sao cả dù sao từ góc độ nào đó thì đối phó với dòi b ỏ ai ai cũng có trách nhiệm nhưng nếu la ấn đã muốn tính toán với cô mượn dòi b ỏ để tiêu hao năng lượng của toto toto còn biểu hiện cái gì mà nhân nghĩa nghĩ tới cái gì mà hạnh phúc và lợi ích của nhân loại cứu vớt xã hội những thứ đó quá mức c ã t cỡm cô cũng không phải thánh mẫu lấy nguồn lực của mình ra để cứu đối thủ dù cho ở trong khu an toàn còn có rất nhiều người vô tội nhưng khu an toàn đó của lạ ấn mọi người ra vào khu an toàn đều phải nộp đồ cho lạ ấn vậy những người vô tội đó là trách nhiệm mà lạ ấn nên gánh vác chuyện này ai làm thì làm chứ không đến phiên t ô t ô phải lo nghĩ ba n g a y nào đó những người sống sót nộp đồ cho cô xin sự che chở cô tự phải d i ệ n trừ dòi bọ là chuyện không thể thoái thác còn bây giờ cô chỉ cần sống thật tốt xây dựng phòng ngự cho địa bàn của mình thật vững vàng mới là nhiệm vụ cấp bách cô nên làm trời mỗi lúc một tối hơn tô tô ngồi trong phòng ngủ tựa vào đầu giường vừa xoa cái bụng bầu sáu tháng vừa nhìn bức chân dung lạ ấn mà diệp dục đưa cho cô lúc chiều cô đã không còn nhớ lạ ấn trông như thế nào k i ế p trước lúc ở trong căn cứ tương thành cô chỉ nhìn lạ ấn một lần những ngày căn cứ đã thành lập xong cô chỉ biết hắn bị mất một bên mắt là dị năng giả có thể sử dụng động vật biến dị khi đó cô cũng không biết sẽ có một ngày phải đi ám sát lạ ấn nên cũng không nắm ký hình dáng của hắn có nhìn thì cũng không để trong lòng lần này nhìn bức chân dung của lạ ấn nhất thời cảm thấy nghi ngờ chỉ dựa vào hai nét bút đơn giản mà diệp dục có thể ám sát lạ ấn thành công sao tương thành tháng năm dù là ở nông thôn cũng có hơi nóng oi ả b ư c lên tô tô thở dài đặt bức vẽ của lạ ấ n xuống tủ đầu giường đứng dậy định đi tắm sống trong xe avi tốt hơn bên ngoài kia nhiều bởi khách sạn đã lâu rồi không dọn dẹp sạch sẽ nên tất cả mọi đồ vật bên trong bao gồm cả đồ dùng trên giường tích trong kho cũng được nhóm anh bị đem ra tẩy rửa một lượn bọn họ rời đi quá vội vàng đồ dùng phòng ngủ rất chiếm diện tích rất nhiều thứ đã bị bỏ lại hiện giờ phòng trừng để để lại trong b i ể n g i i chờ bị g i i cắn để tránh cho sơn trang bát phương cũng có d ò i xuất hiện bác sĩ hồng đã chế tạo thuốc khử trùng lúc này anh bị và chạc thế giải đang dẫn theo người phun vào từng ngóc ngách khoảng ba tới năm hôm tới họ không ở trong khách sạn này được nên mọi người chỉ có thể ngủ trong xe ô tô bên trong khách sạn toàn mùi thuốc khử trùng thật sự không thích hợp cho phụ nữ c ó thai trẻ nhỏ và người già ở hơn nữa mọi người thay đổi chỗ ở ngoài tô tô ra đêm đến cũng không hẳn có người ngủ như cha mẹ t ô luôn bận rộn bên ngoài cũng không kịp về xe av nghỉ ngơi phòng tắm trong xe quá nhỏ khó khăn lắm bụng to như tô tô mới có thể quay một vòng bên trong dạo này cô cũng không thích ở lâu trong không gian nhỏ hẹp thế này cô luôn có cảm giác khó thở đứng cũng khó ngồi cũng khó miễn cưỡng nằm ngủ một chút cũng bị bí đến mức t ỉ n h ngủ nên tô tô tắm qua loa một lát rồi ra ngoài cô mặc một chiếc váy ngủ bà bầu có đường kẻ sạc sỡ vò mái tóc dài ướt nước đi vào phòng ngủ vừa vào đã thấy diệp dục đang nằm trên giường tô tô bèn chỉ bước chân dung của la ấn trên tủ đầu giường hỏi gần đây khu an toàn có tin tức gì mới không nghe nói lũ giỏi đó đã làm không ít người thiệt mạng diệp dục đứng、vậy. cầm bức chân dung của la ấn ghim lên tường rồi ngồi xuống giường cạnh tô tô không biết moi được phi tiêu đ ổ chơi từ lúc nào ném về phía bức chân dung của la ấn chiếc phi tiêu cắm vào chính giữa chán la ấn đợt tấn công của lũ d ò i này đã khiến cho người trong khu an toàn hoàn toàn hiểu được thế nào là sự đáng sợ của động vật biến dị tốc độ sinh sản đáng sợ không thể hình dung được khiến người khác cảm thấy kinh khủng hơn cả z o m bi e cảnh thường thấy là đội tiên phong dị năng vừa dọn sạch một con đường lúc quay người định đi g i i biến dị trên đường đó lại bắt đầu sinh sôi lại đây là chuyện không thể lơ là hai ngày nay đều bị lũ g i i gây cản trở lã ấn không kịp tìm tô tô gây chuyện càng không có thời gian đi mở rộng địa bàn nhưng một khi đợt tấn công của g ò i bị đàn áp lã ấn sẽ nhanh chóng chấn chỉnh đội hình đương nhiên nếu hắn không ngu thì tốt nhất không nên nhớ đến tiểu t h ái của tô tô dù sao không phải lã ấn còn có rất nhiều việc cần làm sao xây dựng căn cứ mở rộng địa bàn cái nào không quan trọng bằng việc tìm tới nơi xa xôi như tô tô chứ tô tô ngồi tựa vào gối nhìn diệp d ụ c đứng dậy rút phi tiêu trên bức ảnh của lã ấn về rồi lại đưa tay ném phi tiêu vào con mắt còn nguyên vẹn của lã ấn biểu cảm trên mặt cô như có điều suy nghĩ lát sau mới g ơ chân đạp diệp g ụ c hỏi vừa rồi anh bận gì thế tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng gà kê ơ hai con gà biến dị đó diệp g ụ c đứng dậy rút phi tiêu trên bức tranh về đứng cạnh tô tô nhắm mắt cảm nhận khoảng cách của phi tiêu trong tay trước khi ném phi tiêu lần nữa trả lời qua loa chẳng biết dựng đâu cái ổ để một đàn gà còn biến dị mấy con gà con vừa đẻ ra đã to thế này rồi chương hai trăm hai mươi ba nuôi thả diệp g ụ c ném phi tiêu mở mắt vui vẻ nhìn phi tiêu của mình lại lần nữa nem chúng giữa chán lạ ấn rồi quay lại g ơ nắm tay lên với toto tỏ ý đám gà con đó to bằng nắm tay anh còn nhấn mạnh đám gà con đó nhiều quá mười mấy con cứ chếp chếp đeo rồi chạy khắp nơi anh với hộ pháp định bắt để hầm ăn Và, đương nhiên là được rồi có canh gà ăn rồi tô tô nghe xong không hiểu sao lại cảm thấy bói bụng diệp dục chưa kịp từ chối cô lại tò mò hỏi vậy hai con gà biến dị đó nuôi ở trong biệt thự quả táo bao nhiêu lâu cũng chưa từng thấy đẻ gà con vừa mới chuyển tới thôn bát phương sao đã thấy đẻ tận mười con khả năng sinh sản của động vật biến dị chỉ đi theo hai chiều hướng hoặc là không đẻ được con nào hoặc là đẻ rất nhiều trước đây chúng không đẻ gà con có thể giải thích rằng vì không đẻ được hoặc hai con gà đó không muốn đẻ biến dị rồi thì không nghĩ tới việc sợ s ù nữa chẳng lẽ bây giờ b ô n g dưng lại muốn sợ s ù đẻ gà con rồi sao ồ tô tô nghĩ ra rồi hai con gà biến dị cấp phổ thông đó có thể bị nhốt trong xe tải của lý tiểu vũ ngửi phải mùi hương kích thích đó trong thời gian dài tốc độ sinh sản của động vật biến dị trong mặt thế không thể dùng cách nhìn trước mặt thế được đầu của gà biến dị cấp phổ thông to hơn một phần ba so với loại trước mặt thế một lần đẻ được mười quả trứng vẫn còn là ít ấp trứng sao no chỉ cần nhìn vào tốc độ sinh sôi của đám giỏi bọ kia là biết chứng mà gà mãi biến gì đ ẹ được chỉ e vừa rơi xuống đất đã n ở thành gà con nếu cứ theo quan điểm trước mặt thế nghĩ rằng phải trải qua quá trình ấp chứng thật lâu thì đâu thể gọi là gà con biến dị được diệp g ụ c nghe xong cười sâu xa anh ngồi xuống cạnh toto đưa tay ô n toto đang ngồi tựa vào đầu giường bí hiểm ghé gào bên thai toto nói nhỏ chiều tối hôm nay anh còn nhìn thấy con gà trống nhảy lên người con gà mái đạp mái đó ở cạnh xe tải của lý tiểu vũ luôn ha <cười> ha anh đang yên đang lành chạy đến chỗ lý tiểu vũ làm gì t ô Tô tránh hơi thở nóng bỏng mà diệp dục thổi vào thái cô khuôn mặt hoài nghi nhìn diệp dục diệp dục trợt giơ tay vô tội nói trời đất trứng d á m tại anh nghe thấy tiếng hai con gà ồn ào quá nên chạy qua xem ai biết con gà trống đó đang d ở trò lưu manh hừ anh là lưu manh thì có t ô Tô đẩy diệp dục ra lượn một cái sau đó nằm xuống giường kéo chiếc chăn mỏng lên đáp tôi không nói chuyện với anh nữa đi ngủ sáng sớm mai tôi còn phải đi đổ nước hôm nay anh ngủ ở đây với em diệp dục đứng dậy định vào nhà tắm để tắm rửa tôi tô nghe thấy bèn ngóc cổ dậy nhữ mày hỏi anh ngủ ở chỗ tôi còn ra t h ể thống gì nữa cha mẹ tôi về phải nói thế nào đây anh tưởng bây giờ còn đang ở trong khu biệt thự quả táo chắc tô tô và cha mẹ chia ra hai phòng ngủ đêm nào diệp dục cũng trèo tường vào phòng ngủ của cô chắc không sao cứ nói là anh ở chỗ này bảo vệ cho em vốn dĩ diệp dục có ý định nhất thiết phải chui vào xe avi của tô tô để ngủ cũng vì muốn bảo vệ tô tô không chạy đi bảo vệ tô tô thì mỗi đêm anh ngủ ké giường tô tô làm gì bụng tô tô to thế rồi anh có muốn làm gì cũng không dám hơn nữa nửa đêm nửa hôm lại ở một môi trường hoàn toàn mới diệp dục cẩn thận hơn một chút cũng dễ hiểu tô tô nằm trên giường nhắm mắt theo diệp dục cô còn chưa kịp nghĩ nếu bị cha mẹ nhìn thấy mình và diệp dục c h u n g chăn c h u n g gối nhìn thấy diệp dục tắm xong thì nên trả lời thế nào cô nhắm mắt ngả nghiêng trái phải một chút liền ngủ mất đến khi diệp dục mặc quần đ u ổ i từ trong nhà tắm bức ra cả người đầy hơi nước nhìn thấy tô tô nằm bên mép giường mái tóc gầm ư ớ t xóa tung trên gối tóc còn chưa kịp k h ô thấm ư ớ t một màng trên trắng ố i anh nhìn bộ dạng mệt mỏi của tô, tô mà đau lòng nhẹ nhàng trèo lên nằm đằng sau tô tô, dùng hơi nóng khô tóc của tô, tô. chàng mấy chốc mái tóc c ư ớ t nước được đôi bàn tay anh s ấ y khô đến chăn gối cũng được s ấ y khô r á o ngày hôm sau tô tô tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao cô những m ẩ y xoa thắt lưng đau mỏi nhìn xung quanh không biết mình ngủ lúc nào diệp dục đã đi từ sớm cũng không biết đêm qua cha mẹ có quay vậy không câu náp g dài sau khi đánh răng rửa mặt ra khỏi xe a vi liền nhìn thấy một trận đại chiến thế kỷ giữa người và gà nguyên nhân của chuyện là thế này khoảng chiều ngày hôm qua theo như lời diệp dục nói con gà mãi bị con gà chống x ơ xù để một ổ ít nhất mười quả trứng toàn bộ là gà còn biến dị lúc đó nhóm diệp dục ũ n g không quan tâm lắm bắt vài con gà con làm thịt để xe đông lạnh định ngày hôm sau tức là hôm nay bỏ ra ăn đám gà con còn lại bọn họ thấy có vẻ ngoan ngoãn cũng không có ý tấn công con người nên không quan tâm đến chúng nữa cho nên cuối cùng không biết đám gà con còn lại là bao nhiêu khoảng tám con hay bảy gì đó tóm lại là đám gà con biến dị đó cả đêm hôm qua được nuôi thả chúng ăn không ngừng ăn run trong đất ăn rau trong ruộng ăn tất cả những thứ chúng cũng có thể tiêu hóa được cả một đêm mà đã to bằng hai năm tay chuyện này vốn không có vấn đề gì ở nông thôn nhà nào chẳng nuôi vài con gà rắt g i u một đàn gà con khoảng bảy tám con gà đồ ăn nhà tô tô nhiều thịt nhiều rau không tới mức không nuôi được mấy con gà con biến dị này nhưng vấn đề quan trọng là con gà trống mất n ế t nó như uống phải vì ạ dạ ăn no rừng mỡ lại đẻ gà mái ra sờ sụ trong một ngày không biết con gà m á i bị nó sờ su bao nhiêu lần thật đáng thương vốn di con gà m á i biến dị đó sống trong biệt thự quả táo bao nhiêu lâu cũng không thấy đẻ quả trứng nào vừa bị nhốt cùng lý tiểu vũ một hai hôm không hiểu đã ăn phải cái gì hay g ử i phải cái gì hay là lại kích hoạt khả năng đẻ trứng rồi chương o n biến gà mai biến dị cấp p hai trăm hai mươi bốn hôm nay ăn thịt gà bảy tám con gà con biến dị to bằng hai nắm tay dẫn theo mười con gà con biến dị to bằng một nắm, nắm tay xông vào phòng bếp của khách sạn như thổ phỉ chúng ăn ăn mổ mổ tất cả mọi thứ một bao gạo to để trong góc chẳng mấy chốc bị gần hai mươi con gà con biến dị ăn hết sạch mấy bao gạo để một góc bị ăn hết cũng chỉ là chuyện sớm muộn đấy chưa phải vấn đề mà gà con biến dị to bằng hai nắm tay còn bay lên những kệ để đồ không đụng cái này thì va cái kia căn bếp khó khăn lắm mới sắp xếp g ọ n gàng cứ thế bị cướp bóc chỗ nào cũng là vết mổ của gà thỉnh thoảng còn buốc lên mùi phân gà nồng nặc nữa tới sáng sớm nay khi đám du côn bên anh bì vào bếp đang sắn tay áo chuẩn bị làm bữa sáng cho mọi người liền nhìn thấy thảm cảnh thai họa của lũ gà này gây ra chuyện này có khiến người ta tức điên lên không chứ cho nên mấy người anh bì liền cầm gậy đuổi lũ gà con biến dị cấp phổ thông này ra khỏi khách sạn. tố tố vừa ra khỏi xe avy đã nhìn thấy cảnh anh bỉ và đám du côn đang chạy qua chạy lại nhảy lên nhảy xuống bay tới bay lui đuổi g i ế t đám gà c o n biến dị khắp nơi gà biến dị cấp phổ thông tuy vẫn giữ bản tính quy thuận của gia cầm nhưng thỏ bị ép cũng biết leo tưởng đối với nguy cơ bị g i ế t gà cũng sẽ phản kích vì thế một trận đại chiến người và gà cứ thế bùng nổ trong sơn trang bát phương tố tố lo lắng đứng nhìn một con gà con bay qua trước mặt cùng với một tên côn đồ cầm dao phay đuổi theo đằng sau con gà con cô không nhịn được cười ôm bụng bầu cười một lúc sau đó giống như tìm lại được ai quy ý thức được tình hình có vẻ không ổn cho lắm có lẽ do ảnh hưởng của việc mang thai gần đây t ô t ô hay nhớ nhớ quên quên đêm qua cô chỉ nghe vu vơ lời diệp d ụ c nói mà không nghĩ kỹ lại sự nguy hại của hai con gà biến dị cô chỉ nghĩ ở sơn trang bát phương có thêm một đám gà con có thể ăn giỏi mà thôi không những thế t ô t ô còn mừng thầm trong bụng cô nghĩ đợi tới lúc khu an toàn không khống chế được sự tấn công của giỏi nếu một ngày nào đó chúng tới thôn bát phương đám gà biến dị trong tay cô cũng là trợ thủ đắc lực để đối phó với sự tấn công của g i i nhưng tốc độ sinh sản của động vật biến dị rất kinh khủng chưa nói tới đám gà con chưa trưởng thành chạy đến bên ngoài sơn trang bắt phương bên trong sơn trang còn giấu hai con gà trưởng thành vì chịu tác dụng kích dục của lý tiểu vũ cuối cùng s ở sụ đến nghiện rồi trở thành tổ tiên của gà biến dị hai con gà tổ tiên của gà biến dị kia rảnh rỗi chạy đến gần xe tải của lý tiểu vũ kết cục là cả một đêm s ở sụ không ngừng đẻ trứng không ngừng chỗ trứng đó không cần ấp mà tự nợ thành gà con tốc độ sinh trưởng của động vật biến dị rất nhanh không tới mấy ngày nếu đám gà con đó cũng bắt đầu sợ sụ chúng sẽ lại đẻ ra một ẩ trứng lớn gà đẻ trứng chứng n ở ra gà lượng gà n ở ra không ngừng tình thế này cứ tiếp tục sẽ không thể cứu vắn được tới khi đó tốc độ sinh sản sẽ không chỉ còn thế này mà là tăng theo cấp số nhân nếu gà con biến dị ở khắp mọi nơi chúng chiếm mọi ngóc ngách ở thôn bát phương thì nguy hiểm không khác gì thảm họa giỏi biến dị diệp d ụ diệp d ụ tô tô nghĩ tới đây là một vấn đề lớn bèn vội vàng q u a n người vòng qua khu vực người n h ả y gà bay để vào khách sạn cô định tìm xem diệp d ụ đang ở đâu bảo anh dẫn người đi giết hai con gà tổ tiên của gà biến dị kia nhưng bị mùi phân gà buốc lên phải ra ngoài vừa đúng lúc anh bị cầm gậy đánh n g ấ t một con gà con biến dị to bằng hai n ắ m tay túng cánh gà đến trước mặt tô tô khuôn mặt anh âu sầu nhìn tô tô hỏi tô tô sáng nay chúng ta ăn gì gạo để trong bếp đều bị dính phân gà rau thì trừ mấy lá lúa cũng không còn cái nào trong kho đông lạnh còn ít thịt nhưng ngoài mấy người chúng ta ra còn bốn xe tải binh sĩ vừa mới sáng ra muốn đi vào vườn hái rau để cung cấp đồ ăn cho những lao động đào hầm vất vả thì không đủ thời gian mẹ tô vẫn chưa tìm thấy xe tải đất biến dị của bà không có chỗ để sản lượng lương thực cũng không đủ cung cấp mấy bao gạo để trong góc bị gần hai mươi con gà con biến dị mổ vương vãi khắp nơi chưa hết chỗ gạo đó còn dính phân gà lẫn lộn vào nhau gà con biến dị có vào thì sẽ có ra số phân gà trong bếp không nhiều như trong b u ồ n cầu nhưng chỗ nào cũng có thì đông lạnh là diệp dục liệu mạng lấy về cho tô tô bồi bổ đem ra nấu cho bốn xe tải bình sĩ ăn thì thật tiếc không chỉ tiếc mà còn phụ tấm lòng yêu thương cưng chiều của diệp dục với tô tô hơn nữa chỗ thị t đông lạnh đó cũng chẳng có bao nhiêu nhiều người t h u ăn thay rau thì chỉ hai ngày là thời gáy tô, tô đứng ngoài cửa khách sạn sau mày bước xuống bậc thềm cách xa khách sạn hôi hám này ra một chút mới nhìn con gà con biến dị đang ngất trong tay anh bỉ nói hôm nay ăn gà anh tìm dịp dục bảo anh ấy đưa mấy dị năng giả tìm trong thôn bát phương và sơn trang bát phương chắc chắn còn tìm được nhiều gà con hơn chúng chưa trưởng thành rất dễ dết không thấy đám du côn chỉ là người thường mà còn cầm gậy giết chết được một con gà con biến dị sao đám gà con biến dị này không thể khỏe chạy nhanh bay cao bằng một con gà trưởng thành chúng giống như da cầm thông thường trước mặt thế ai cũng có thể giết được đi được hai bước tô, tô lại quay đầu nói với anh bỉ sáng ăn canh gà chưa ăn thịt gà t ô i ăn lòng gà chân gà cánh gà nếu cảm thấy ngán thì xào thêm ít rau ăn cùng cái này anh bị hơi do dự cúi đầu nhìn con gà con biến dị trong tay rồi ngẩng đầu nhìn tô tô hỏi biến dị rồi có thể ăn được chứ ăn được yên tâm đi tôi dùng tính mạng đảm bảo không hại chết người đâu tô tô thận trọng gật đầu nhìn anh bị ra vẻ tôi rất đáng tin đang định đi anh bị lại hỏi tô tô này chỗ gạo bị lẫn phân gà cứ ném ra ngoài vứt ra vườn làm phân bón phân gà nhiều thế dùng mấy khối nước cũng không rửa sạch được hết mùi hơi cho lũ gà biến dị quá nhưng không sao chúng ăn gạo chúng ta ăn gà rất công bằng toto đương nhiên là cường đ i ệ u hóa lên dùng mấy khối nước tất nhiên rửa sạch được chỗ gạo đó nhưng nghĩ tới gạo mình ăn vào miệng đã từng bị trộn phân gà rồi lại nhặt từng hạt từ trong đống phân gà ra chẳng lẽ người ăn không bị ám ảnh sao dặn do anh bị xong toto cũng không quan tâm đến đại chiến người đổi u gà gà chạy trốn gà m ổ người nữa mà đi tới gần chỗ để xe tải của lý tiểu vũ để tìm hai con gà tổ tiên của gà biến dị lúc này không biết diệp g ụ c dẫn mấy anh em đi lang thang ở đâu rồi cô định tự mình xuất trận khiến con gà trống đó đã rồi nói tiếp chương hai trăm hai mươi lăm thảm họa gà qué chỉ có điều tô tô đi đi lại lại năm sáu vòng quanh xe tải hai con gà biến dị đó hình như biết cô sẽ đến nên không biết chạy đi n ô u mất làm cô tìm thế nào cũng không thấy nhưng cô lại thấy mấy con gà con biến dị cấp phổ thông mới n ở từ trứng ra cô cầm một con gà con lên nhìn p h ầ n nông p h ầ n bụng của nó gà con nhỏ thế không biết nên cắt thế nào cô nghĩ nên để con gà con này lớn thêm một chút tôi đến làm t h i t an cô sợ mình chọc nhầm chỗ làm con gà con biến dị to bằng nắm tay này bị chọc chết nên đành bất lực thả nó đi một lát sau nhóm diệp dục đi từ trong các hộ gia đình ngoài thôn về còn đem theo mấy bao thóc đặt ở mảnh sân trước khách sạn nhưng khách sạn lúc này loạn t à o cào mảnh sân còn vứt mấy chiếc nồi lớn lông gà vương vãi khắp nơi không có chỗ nào chống để phơi thóc anh bỉ tranh thủ thời gian sau khi nấu một nồi canh gà lớn đã cử mấy tên du côn đặt canh gà vào trong thùng mang đến phân phát cho các binh sĩ đào chiến hào ở cửa thôn còn lại để cho những người trong sơn trang bắt phương sau khi ăn canh gà xong bắt đầu công tác dọn dẹp bãi chiến trường vừa rắc rối vừa khổ sở người của anh bỉ và tô, tô mất cả một ngày trời để lấy nước rửa sạch từ ngóc nách dọn sạch sẽ trên dưới trong ngoài của khách sạn đặc biệt khu vực thảm họa nhất là bếp được tô tô dùng nước rửa mấy lần mùi phân gà mới đỡ nhưng xét thấy mọi người bị ám ảnh tâm lý quá nghiêm trọng nên phòng bếp cứ để đó không dùng sau khi rửa sạch với nước anh bị để tạm bếp và nồi to trước khách sạn bắt đầu thịt gà để nấu diệp d ụ c đưa anh em của anh vào trong sơn trang tìm gà con loại gà con biến dị chỉ to bằng hai ba năm tay loại này hai người có thể ăn một con lòng gà chân gà cánh gà cũng to hơn cha tô và mẹ tô dọn sạch một khoảnh sân nhỏ rồi phơi thóc bên cạnh còn có một anh đặc công bảo vệ số thóc ở sân cùng nồi thịt gà đang đun đề phòng lũ gà trộm không có mắt lại xông vào chỗ bọn họ sau khi ăn canh gà thịt gà l ò n g chân cánh gà cả một ngày trời ngày hôm sau anh bỉ và diệp g ụ c vội vã chia quân đi hai hướng một hướng tìm gà để thịt một hướng chạy ra thôn bát phương bên ngoài sơn trang để hái rau vì sao phải chạy tận ra ngoài sơn trang để hái rau ư trong sơn trang bát phương không phải có một vườn rau sao số rau trong vườn đã bị lũ gà con biến dị bỗng dưng xuất hiện ăn hết sạch rồi cả một sơn trang to nhưng nhóm tô tô cũng chỉ có vài người ai cũng bận đến chân không chạm đất lũ gà con biến dị bé xíu như thế bất t ì n h lình trốn ở xó x ì n h nào đó ai mà tìm ra được hiện giờ chỉ có mình mẹ tô nhận nhiệm vụ trồng trọt một mình bà chăm sóc cả một mảnh ruộng lớn như vậy thế nào được hơn nữa tâm trí mẹ tô vẫn đặt ở đống đất biến dị kia không quá quan tâm đến mảnh đất trồng rau của sơn trang bát phương cho nên tới khi mấy người nhóm anh bị thịt gà vặt lông xong xuôi thì vườn rau cũng nguy rồi toàn bộ rau bị gà còn ăn gần hết chỗ lá và cọng rau còn lại cũng bị dính toàn phân gà nhóm anh bị không ra ngoài tìm rau chỉ e hôm nay lại chỉ được ăn thịt gà không thực ra trước khi x â y được thóc thì đồ ăn chính của họ là gà cùng lắm có thêm ít rau c ỏ ăn cùng khẩu vị cũng đỡ hơn nhiều chứ không còn đơn điệu nữa hai ngày trôi qua không hề có quy luật cứ thế loạn cào cào hai ngày này mọi người ngày nào cũng lặp đi lặp lại mấy việc giết gà lùa gà vặt l ô n g tìm rau dọn phân gà dọn dẹp vệ sinh số lượng gà con mới đẻ cũng được kiểm soát mỗi ngày khoảng ba mươi con tô tô vẫn không tìm thấy hai con gà tổ tiên của gà biến dị kia lại một ngày nữa trôi qua t ô t ô cảm thấy cứ tiếp tục thế này thì không ổn hiện nay sơn trang bát phương đang gặp nạn gà quấy nhiêu nhịp điệu cuộc sống của họ bị lũ gà thai họa kia lôi kéo bây giờ ngày nào nhóm anh bỉ và diệp dục cũng không làm được việc gì anh bỉ chỉ có thể g i ế t gà vặt lông liên tục diệp dục đưa người lượn quanh thôn tìm lũ gà còn còn sót lại ở đâu đó mặc dù bên trong khách sạn đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng để an toàn bác sĩ hồng lại phun thuốc khử trùng mình tự pha chế phun vào từng ngóc ngách trong ngoài của khách sạn rồi dặn dò mọi người phải chờ ít nhất ba ngày sau khi thuốc khử trùng của anh phát huy tác dụng mới có thể cho người và o ở vì thế không thể không mở cửa mà đã mở cửa thì đề phòng lũ gà c o n biến dị chạy vào làm loạn không thể không cử người ngày đêm canh bên ngoài khách sạn những ngày này thật bị bách bị gà ép tới mức độ này là lần đầu tô tô gặp phải trong thời mặt thế buổi tối thức ăn là gà hầm bắt cải sau khi mọi người ăn no uống say tô tô gọi ba người diệp dụng, anh bỉ và trạc thế g a i lên xe avi họp bàn cô thấy theo tình hình phát triển sự việc như hiện nay thì bọn họ đang bị gà biến dị xỏ múi không thể tiếp tục thế này được trong đại chiến giữa người và gà này con người nhất định phải nắm quyền chủ động quy luật đó là gì nhưng chúng ta làm thế nào để nắm được quyền chủ động diệp d ụ c ngồi bên cạnh tô tô chăm chú nghịch phi tiêu trong tay vừa chơi phi tiêu vừa hỏi ba người tô tô anh bị và trạc thế giai hai ngày nay anh và đồng đội của mình biến lũ gà con biến dị trong lùn cây thành đối tượng luyện ném phi tiêu những ngày buồn chán đi tìm lũ gà con biến dị chỉ đánh ném phi tiêu vào lũ gà con cho qua ngày anh bị ngồi bên cạnh cái bếp cười h ì h ì nói với diệp d ụ c tôi cũng không biết nhưng vừa rồi hai người anh em bên tôi nói chuyện mấy binh sĩ đào chiến hào ở cửa thôn bát phương rất thích việc ngày nào cũng được ăn thịt gà nghe nói còn giúp chúng ta nghiên cứu thêm vài món ăn liên quan đến gà rồi chủ động đưa cho chúng ta vài sọt khoai sọ đều là khoai trong lúc họ đào chiến hào tìm được vốn định để dành để ăn nhưng bây giờ họ cảm thấy gà hầm khoai sọ cũng không tồi vậy ngày mai ăn gà hầm khoai sọ chặt thế giai tao mày câu ngồi đối diện tô tô quay lại nhìn anh bị ngồi cách xa ở phía sau hai ngày này bữa nào cũng ăn thịt gà hoặc những món từ gà chặt thế giai muốn ăn thanh đạm một chút ví dụ như khoai sọ hầm không có thể không cho gà vào được không t r ư ơ n g hai trăm hai mươi sáu báo cáo phân tích liên quan đến sợi tơ của lý tiểu vũ cái này gọi là rau t r ộ n thịt hạ hạ ba anh bị cười biểu cảm trên mặt hơi gợp gạo ợ g gần đây nổ lông gà khiến thần kinh anh dường như có chút vấn đề thời gian rảnh rỗi dường như chữ gà luôn quay mỏng mỏng trong đầu anh anh nhìn chặn thế dai không nhịn được nói thêm một câu gà con hầm khoai sọ ăn cũng rất ngon tô, tô trên ô t ghế s o f a mở miệng giữa lúc trưng cầu ý kiến thắp hôm nay phơi khi nào mới có thể s á t vỏ cửa xe bị gõ anh bị vội vàng nhảy qua bàn bếp trong đầu vừa l ầ m n h ầ m g à g à g à vừa đi mở cửa đứng ngoài cửa là bác sĩ hồng có lẽ vì bỗng nhiên được ă n thịt gà nên bác sĩ hồng vốn g ầ y như quét tuổi bây giờ đã có da có thịt mặt còn hơi lầy đạn anh mặc một chiếc áo khoác t r ắ n g dài tay cầm một tập tài liệu đi vào trong xe chưa kịp chờ mấy người t ô t ô mở miệng hỏi sao anh lại có thời gian dành đến đây bác sĩ hồng liền đưa tập tài liệu trong tay cho t ô t ô vẻ mặt nghiêm túc nói cô xem cái này đi sao vậy t ô t ô nhận lấy nhìn tập tài liệu trong tay p h người như bác sĩ hồng làm nghiên cứu rất tốt nhưng người này làm nghiên cứu quá mức chuyên tâm thực ra cũng không thích hợp viết báo cáo chẳng hạn như báo cáo phân tích liên quan đến sợi tơ của lý tiểu vũ trong tay toto sau khi toto mở ra liền nhìn thấy mấy tờ giống như giấy nháp ghi chép của bác sĩ hồng rất lung tung báo cáo viết rất khó hiểu tôi tô nhìn qua mà choáng váng cô lật thẳng đến trang cuối cùng nhìn tổng kết của bác sĩ hồng này chứa h o r m o n s ở tờ do số lượng lớn có nghĩa là gì t ô t ô nhìn một đoạn của tổng kết đại khái nói sợi tơ của lý tiểu vũ ngoại trừ bên chắc bên ngoài chống lửa còn chứa h o r m o n s ở tờ do số lượng lớn cái tổng kết này q u á chuyên môn t ô t ô không hiểu t ô t ô không hiểu diệp dục và anh bị lại càng không hiểu ngược lại chạc thế ra những người đưa tay lấy báo cáo trong tay t ô t ô cẩn thận lật xem phần báo cáo bác sĩ hồng đưa ra khác với mấy người t ô t ô nó giống như sách giáo khoa thuộc lòng vậy cô thuận tiện nói hormone sở tờ ở trong cơ thể có tác dụng điều tiết các chức năng giúp cơ thể phát triển điều chỉnh miễn dịch có tác dụng điều trị bệnh ngoài da và khống chế sinh sản hormone sở tờ trong sợi tơ của lý tiểu vũ có tác dụng thuốc một phần xu thế là kích thích sinh sản thúc đẩy các cơ quan hoàn thiện đặc trưng giới tính phát dục và chức năng duy trì nòi giống không chỉ như vậy bác sĩ hồng ngồi ở bên cạnh trạc thế d a i t ú i đầu x o a mũi dường như hơi mệt mỏi trả lời một người hoàn toàn không có kiến thức khoa học phổ thông như toto anh cảm thấy nói chuyện với những người này quá mệt mỏi nhưng bây giờ anh có thể có một chỗ yên ổn làm nghiên cứu khoa học là nhờ tô tô cho vậy nên khi có một nghiên cứu thành công anh không thể không thể hiện một chút thành tích của mình với bà chủ anh tiếp tục nói đầu tiên hai con gà biến dị phổ thông kia gà trống đã bị tiến gà mái sau khi biến dị buồng trứng vẫn chưa phát dục hoàn thiện hai con gà kia lúc bị giam chung với lý tiểu vũ đã ăn sợi tơ của cô ấy vì vậy gà trống tiến đã khôi phục lại sức mạnh của một con gà trống mà buồng trứng của con gà mái thì phát dục hoàn thiện t ô Tô không thể tưởng tượng nổi vậy mà có thể hiểu những gì bác sĩ hồng nói cô thấy dị năng của lý tiểu vũ quả thực quá hoành tráng trước mặt thế thì đây chính là một loại dị năng đẻ ra tiền nhiều người đàn ông không được như vậy lý tiểu vũ có thể giúp bọn họ được bao nhiêu phụ nữ không thể c h ữ a lý tiểu vũ có thể giúp họ c h ữ a còn không phải lên trời sao nói sao anh biết tình hình trước đây của hai con gà mà còn biết một cách rõ ràng như vậy người nói ra nghi vấn này là trạc thế g a i c â u nghiêng đầu nhìn bác sĩ hồng gương mặt hoài nghi ngay cả gà chống bị thiến hay không gà mái phát dục hoàn thiện không cũng biết bác sĩ hồng cười cười biểu cảm trên mặt có phần lãnh đạm tôi giải phẫu hai con gà biến dị đó tổ tiên tổ tiên bị anh giải phẫu rồi t ô tô trận to hai mắt nhìn bộ dạng hời hợt của bác sĩ hồng chuyện khi nào hôm qua hôm qua anh đã bắt hai con gà tổ tiên của gà biến dị tiếng của tô tô không khỏi cao lên con tám câu nghĩ thầm bản thân đi vòng vòng ở sơn trang b ắ t phương hai ngày tìm khắp cũng không thấy hai con gà tổ tiên của gà biến dị bác sĩ hồng số đỏ không chỉ tìm được hai con gà tổ tiên kia còn bắt được đem giải phẫu bác sĩ hồng là dạng thư sinh yếu đuối làm thế nào mà bắt được hai con gà biến dị t ô Tô、Tâu、nghĩ như vậy nhưng cũng không tùy tiện hỏi ai d ạ bác sĩ hồng vẻ mặt kỳ quái nhìn t ô t ô hỏi ngược chuyện này rất khó sao dùng một n ắ m t ó c trong n ắ m t ó c trộn một ít thuốc mê không phải tự chúng dâng lên sao thiên tài t ô t ô diệp dục và anh bị không nhịn được giơ ngón cái lên với bác sĩ hồng ba người âm thầm cảm thán một hồi thủ đoạn này của thành phần tri thức cao đúng là cách xa lũ bâu sâu bọn họ một trời một vực bản thân bác sĩ hồng mặc dù không có dị năng nhưng người ta biết dùng thuốc mê vậy hôm nay trong sơn trang bác phương gà con liên tục xuất hiện là từ lâu ra tôi Tô không khỏi lại có nghi vấn lẽ ra hôm qua hai con gà tổ tiên đã bị bác sĩ hồng bắt hôm nay làm sao có thể còn gà con sinh sôi này nợ tiếp nhưng số lượng gà con biến dị trong sơn trang bắt phương hôm nay so với ngày hôm qua chỉ nhiều hơn chứ không kém bác sĩ hồng bị hỏi nhún vai vẻ mặt không liên quan đến tôi tỏ ý đến chính mình cũng không biết t h ế vậy tô tô vội vàng vỗ đùi nghiêng đầu kéo cánh tay của diệp g ụ vội la lên xong rồi bên trong sơn trang bắt phương đã nhiều hơn hai con gà tổ tiên của gà biến dị rồi nhóm gà con đầu tiên không giết hết đã trưởng thành có thể sinh sôi này nợ rồi vậy còn chờ gì nữa diệp dục lập tức đứng dậy vây đầu ngón tay vẻ mặt hung t à n anh sẽ mang người đi lục soát tìm mấy con gà đang trốn nói xong diệp dục ngay tức khắc ra khỏi xe lôi các anh em đi luyện phi tiêu t ô tô nhìn bóng lưng diệp dục ra khỏi xe đi vào trong màn đêm suy nghĩ một chút mới nhìn về phía bác sĩ hồng hỏi mùi hương mà lý tiểu vũ tỏa ra có công dụng khiến giống được đập d ụ n g liệu có biện pháp nào ức chế không biện pháp hữu hiệu nhất chính là dùng nước bác sĩ hồng lại đưa tay lên xoa mũi quyết định nói ngắn gọn tôi cần máu và tế bào của lý tiểu vũ như vậy mới có thể nghiên cứu sâu được trước ô n t đây bác sĩ hồng cũng từng lấy máu của lý tiểu vũ nhưng khi đó lý tiểu vũ chưa bị đóng thành kén chỉ mới hôn mê bác sĩ hồng lấy máu của lý tiểu vũ cũng chỉ vì mục đích là muốn biết lý tiểu vũ có bị biến thành dòm b ì hay không mục đích lấy máu đó rất bình thường người xung quanh không thể chỉ trích gì nhưng đứng từ góc độ của một dị năng giả bọn họ hẳn là ghép người làm công việc nghiên cứu vì dị năng giả bị coi là một đối tượng nghiên cứu căn cứ thanh long không phải cũng có cái phòng nghiên cứu dị t r ù n g tối tha đó sao n ă m đó nghe nói họ dùng vài thủ đoạn có được máu và tế bào của một nhóm dị năng giả thậm chí còn trả giá không hề nhỏ để nghiên cứu dị năng giả còn sống sờ sờ đương nhiên đằng sau những hạng mục nghiên cứu khoa học không được yêu thích và tản nhẫn đó là những giá trị y học không thể đong đếm nhận thức của con người với mặt thế nhận thức của con người với bản thân cùng với bước tiến của chất lượng xã hội loài người đều liên quan tới phòng nghiên cứu dị chủng này kiếp trước phòng nghiên cứu này suýt chút nữa bị tô tô tức giận phá bỏ chỉ vì có người chỉ nhầm cho cô nhưng ó Tô Tô i Tô Tô Tiểu ả i bị b đến h i ê n cứu. bây giờ lý tiểu vũ đã thành một cái kén tạm lớn muốn phá kén của lý tiểu vũ lấy máu và tế bào của lý tiểu vũ có phải sẽ quấy nhiêu tới việc tiến hóa của lý tiểu vũ thử hỏi nếu bây giờ bác sĩ hồng lấy máu của toto nói là vì muốn nghiên cứu vì sao toto có thể tự do chuyển đổi giữa hai loại dị năng nước và băng toto có làm không chắc chắn cô cũng không vui vẻ gì khi bị người khác nghiên cứu như thế đương nhiên bác sĩ hồng đã từng lấy máu của toto trong tay anh còn có mâu máu của toto còn cả của diệp dục nữa nhưng khi ấy mục đích bác sĩ hồng lấy máu của hai người là để làm xét nghiệm sàng lọc trước sinh cho t i ể u ái vì mục đích đó nên toto mới để cho bác sĩ hồng lấy máu một cách vui vẻ nhưng bây giờ lý tiểu vũ đang ở trong kén cô còn đang tiến hóa ai biết được cô có vui vẻ cho máu và tế bào của mình để xét nghiệm không vì thế tốt nhất bác sĩ hồng nên chờ tới khi lý tiểu vũ tỉnh lại rồi tự đi hỏi cô ấy thì tốt hơn đây là sự tôn trọng với lý tiểu vũ t ô tô không phản đối việc mình nuôi một người làm khoa học như bác sĩ hồng nhưng cô hy vọng nhân viên nghiên cứu khoa học bên cô trước khi nghiên cứu máu và tế bào của người khác phải được người đó đồng ý trước đã cô cũng không mong chờ bác sĩ hồng có thể nghiên cứu ra thứ gì trái với quy luật của tự nhiên nên cô cũng không hy vọng nhiều vào bác sĩ hồng chỉ cần anh ấy tôn trọng người khác không vì làm khoa học mà tổn thương người khác cô nuôi anh ấy lâu hơn nữa cũng không sao mà bác sĩ hồng đúng là cuộc nghiên cứu khoa học nhưng anh cũng kiêm luôn cả công việc của phòng theo dõi các căn bệnh nặng ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể làm công việc chăm sóc trẻ nhỏ thì chắc anh ấy chưa tới mức mất nhân tính làm những việc không từ thủ đoạn lấy máu và tế bào hoặc lừa người sống đến để nghiên cứu nếu tố tô, tô đã không đồng ý cho anh đi lấy máu và tế bào của lý tiểu vũ thì anh sẽ đợi lý tiểu vũ tỉnh lại rồi tính v à lại gần đây anh đang bận nghiên cứu v a c c i n e mặt thế đến tối tăm mặt mũi con đường nghiên cứu lý tiểu vũ không đi được thì cũng còn rất nhiều đường khác để đi không nhất thiết phải cố chấp bác sĩ hồng nhận được câu trả lời từ chối anh nói với t ô t ô những cách có thể khiến người khác nhanh chóng tỉnh táo lại khi chúng phải mùi hương kích thích của lý tiểu vũ rồi xuống xe tiếp tục nghiên cứu công trình quên ăn quên ngủ của anh t ô t ô ngồi trên sofa nhìn trạc thế giai và anh bỉ cô suy nghĩ một lúc rồi nói với anh bỉ chỗ thóc mấy người diệp d ụ c lấy được từ thôn bắc phương mau chóng sắt đi tôi sẽ về giục mẹ tôi để bà mau đem đất biến dị ra dùng ngoài những việc đó ra hình như đề tài nắm quyền chủ động của loài người như thế nào cũng không có gì nhiều để bàn chờ sau khi trạc thế g a i đo huyết áp cho toto xong anh bỉ và trạc thế g a i xuống xe ai nấy bận việc của mình mặc dù hai con gà tổ tiên của g à biến dị đã bị bác sĩ hồng đem đi nghiên cứu nhưng đám gà con biến dị hết đời này đến đời khác vùng lên tuyệt kỹ phi tiêu của nhóm diệp dục chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã luyện đến mức thuần t h ụ k h ô n g chế được số lượng sinh sản của g à biến dị xuống còn bốn năm con một ngày lại một ngày nữa trôi qua chỗ chăn g à phơi trên nóc khách sạn cũng đã khô những chiếc chưa khô cũng được diệp dục xấy kỹ càng mất vài tiếng bận rộn tất cả mọi người sắp xếp tầng hai và ba của khách sạn g ọ n ghẽ đêm nay có thể và ở trong phòng khách của khách sạn rồi đương nhiên phòng trong khách sạn phải ưu tiên trẻ em phụ nữ mang thai và người khác sau đó là đến phụ nữ và trẻ em như tầm nguyện chu hiệu lâm duệ duệ đám đôi thuần hay anh bỉ cũng không có phần chứ đừng nói đến binh sĩ ở trong bốn xe tạ kia vệ binh sĩ ở bốn xe tải đang đào chiến hào ở thôn bắc phương anh bỉ cũng không để họ chịu thiệt thòi ăn đầy đủ uống thoải mái chỉ cần không gây chuyện buổi tối sau khi thu người về còn được nghỉ ngơi trong biệt thự ở thôn bắc phương bên ngoài biệt thự còn có dị năng đặc công bảo vệ tóm lại những đãi ngộ này dù không phải là tuyệt đối an toàn nhưng lại n h à n thân hơn bên lã ấn nhiều hơn nữa thịt nhiều vô kệ đồ ăn bên lã ấn chỉ có thịt vụn thịt loại bình thường còn chẳng có cả vụ thịt tô tô bên này có cả một con gà nướng ngày tháng cứ thế trôi qua trong sự nhôm nháo hết đào chiến hảo giết gà con rồi lại dọn dẹp sơn trang bát phương trong đại chiến giữa người và gà anh bảo thuộc hạ của anh bị cuối cùng cũng tìm được một chiếc xe tải lớn để mẹ tô sử dụng chỗ đất biến dị bảo bối của bà sản lượng rau và lương thực cuối cùng cũng được nâng cao người trong thôn bát phương vào một ngày ăn gà đến phát buồn nôn cuối cùng cũng được ăn gạo trắng thơ ngon bởi vì đã ăn quá nhiều gà mà người trong thôn bát phương thể trong ba đến năm năm tới không muốn ăn gà nên tô tô đành băng trong kho đông lạnh thêm Tô Tô một dày kho khách lớp ở sau ạ n n dẫn người đông h chô Bì tới, cấp vào đó ị n con h chô cất gà đ đi, chờ một ngày nào đó đem đông mọi người chờ thì kho một muốn trong ngày nào ăn gà thì đem gà liền ạ n ăn dần. h ra Sau đó l tới cuối tháng năm nhiệt độ phía nam tăng cao thời b ế t bắt đầu oi bức cửa thôn bát phương có thêm một nhóm khách tới chương hai trăm hai mươi tám có vụ buôn bán trước cửa thôn cha tô đang cử lính đi đào chiến hào không quên dùng số đất đào được đắp hai pháo đài đơn giản ngày thường dùng làm trạm canh gác chiến hào bắt đầu từ cửa thôn chạy quanh thôn bắc phương nhìn giống một hình tròn bao quanh sơn trang bắc phương đất đ à o được đắp thành tường rào thô sơ lúc tô tô biết được tin thì tạ hào thế đã dẫn theo mấy người trương an toàn và từ thiếu phong xuống phía dưới sơn trang bắc phương ngồi dưới bậc thang cả tiếng đồng hồ mới được nhóm anh bị đưa người vào trong tô tô nhìn qua cửa kính của khách sạn nhìn đám người tạ hào thế dừng xe ở bãi đỗ xe của sơn trang bắc phương một đám người già yếu từ trong xe đi ra còn có bốn phụ nữ có thai sau đó tất cả đi vào sơn trang bắc phương đứng ở hồ câu phía trước khách sạn cô phì cười chẳng hiểu sao tạ hào thế tìm thấy được mình cũng chẳng biết tạ hào thế dẫn nhiều người như vậy đến để làm gì chẳng lẽ muốn biến chỗ này của cô thành viện phúc lợi m ặ thế t tô tô cau mày suy nghĩ đỡ cái bụng bầu sáu tháng xuống tầng băng qua sân vào phòng khách đứng ở chỗ mát trong phòng khách nhìn những người già phụ nữ có thai và thiếu niên mặt mày hoảng hốt không nơi nương tựa tô tô tạ hào thế đang đứng nói chuyện với anh bị g ơ tay lên chào tô tô anh mặc bộ đồ màu đen trông rất sạch sẽ và thoải mái tạ hào thế chủ động đi về phía tô tô gương mặt nam tính lộ ra chút ý cười sao anh tìm được chỗ này tô tô nhữ mày chống lạnh lưỡn bụng lên hôm nay cô chỉ mặc một c h i ế c váy bầu chân đi dày bệnh lười trải đầu buổi sáng nên tóc chỉ buộc t ú n g lên càng ngày càng lôi thôi nhưng tạ hào thế lại cho rằng cô như thế thật xinh đẹp người đỡ nhìn gọn gàng như tô tô trông lôi thôi cũng có nét hấp dẫn riêng anh bước vào phòng khách nhìn quanh rồi gật đầu khen chỗ này của em cũng được đấy sống ở đây càng thoải mái hơn sau đó tạ hào thế r u mắt tô tô nhìn thấy trong ánh mắt anh là sát khí đáng kinh ngạc người có đôi mắt như thế trừ tiểu vũ khí giết người như diệp dục ra cũng chỉ có thể đã bước trên con đường đau thương thời mặt thế trong mấy ngày ngắn ngủi tạ hào thế đã trải qua những gì mà trở thành con người như hiện tại cô nhìn tạ hào thế không nhúc ních chỉ tay vào ghế s o f a bên cửa sổ s á t đất ra kia ngồi đi tôi có vụ buồn bán muốn bàn với anh đây chính là kiểu không cho người khác từ chối t ô t ô nhướng mày còn đang thắc mắc vì sao tạ hào thế biết được hoạt động của bên mình thì anh đã vừa đi vừa nói t ô t ô bên em quá nhiều loại người gián điệp không ít hành vi quá gây sự chú ý theo dõi bọn em không phải chuyện khó khăn gì trên trời có chim ưng của lạ ấn dưới đất có bốn xe binh sĩ không hoàn toàn tình nguyện đi theo t ô t ô đến nơi buồn chắn này ngày ngày nhàn n h ã ăn gà con biến dị hơn nữa toto còn sửa sang thôn bắc phương không thể nào có chuyện người ngoài không phát hiện ra ngay vậy tô tô cuối cùng cũng hiểu được vấn đề túi đầu sớm mũi ngồi xuống thương lượng mua bán với tạ hào thế la ấn còn thời gian nhớ nhung đến tôi hả? đám giỏi trong khu an toàn đã giải quyết được chưa chưa có chút chuyện nên chưa xử lý hết được nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát vì vậy phe tạ hào thế có thời gian tách ra đi tìm tô tô anh chỉ vào những người đang đứng ngoài kia giải thích với cô những người này đều là người nhà của dị năng giả bị lạ ơn khống chế mấy ngày này anh cứu được vài người tạm thời không biết để họ ở đâu trong khu an toàn nên mang họ đến chỗ em phí ăn uống một trăm i n h tinh hạch phổ thông một người một ngày phí ăn uống một trăm i n h tinh hạch phổ thông một người một ngày câu này nghe cũng giống làm ăn buôn bán đấy t ô tâu nghe vậy thì mỉm cười cô dựa vào ghế s o f a mềm mại nghiêng đầu nhìn đám người ngoài cửa sổ ít nhất cũng phải mười lăm người một nghìn năm trăm tinh hạch phổ thông không thấm vào đâu nhưng gần đây kho đông lạnh sắp chất đầy thịt gà còn biến dị có mười lăm người tiêu thụ bất chỗ thịt gà này còn thu thêm một nghìn năm trăm tinh hạch cũng không tệ cũng được không thành vấn đề nhưng người ở chỗ tôi thì phải làm việc kể cả khi anh đóng tiền ăn cho họ họ đến đây không phải để làm tổ tông cho người khác phục vụ tô tô gật đầu nói trước cho rõ ràng rằng chỗ này của cô không ai được nhàn rỗi kể cả đứa trẻ hai tuổi r ư ỡ i như duệ duệ cũng phải làm việc theo khả năng nếu những người này cho rằng tạ hào thế đã đóng phí cho họ coi người của tô tô là kẻ hầu người hạ thì tạ hào thế nên đưa họ về luôn chỗ này không thiếu tổ tông đâu tất nhiên rồi người đưa cho em miễn là em không dạy vò chết để anh còn ăn nói với người ta là được biết rõ quy củ không nuôi người rảnh rỗi bên Tô tô tạ hào thế không ý kiến gì liền gật đầu đồng ý đến khi trương an toàn sách đến một túi to tinh hoạch đi vào phòng đặt lên bàn trà trước mặt tô tô tạ hào thế mới hỏi chỗ này của em còn lương thực và rau không mấy ngày này chỗ tôi vội vàng quét dọn vệ sinh lúa trồng vẫn đang lớn còn rau thì vẫn có thể chia cho các anh một ít tô tô nhưng g đầu nói chuyện hơi hồn h ệ n nhìn có vẻ khó thở cười hỏi có điều ở đây có rất nhiều thịt gà có lấy không tô, tô hỏi một cách thờ ơ nhưng thực tế trong lòng chỉ thiếu điều nói với tạ hào thế rằng cầu xin các người mau mau mua thịt gà đi nếu không mua thịt gà chỉ sợ người trong sơn trang bát phương từ nay về sau thấy thịt gà trên bàn cơm liền suy nhược thần kinh kho đông lạnh cũng chật cứng thịt gà còn biến dị rồi hả hiện tại đến chỗ hoang vu hẻo lánh này thiếu cả rau lẫn lương thực em có thể có bao nhiêu thịt gà chứ nghe nói mấy ngày nay chỗ em đều ăn thịt gà binh sĩ đào chiến hảo mỗi người ba con gà quay một ngày chẳng lẽ có kho chữ hàng sao chữ an toàn ở phía sau tạ hào thế cười liếc nhìn tô tô hôm nay bọn họ đến hơi muộn đương nhiên không nhìn thấy mấy người diệp dục cầm phi tiêu đổi rết gà còn biến dị khắp sơn trang lúc bọ vào sơn trang bát phương Đám gà chương o n biến dị hai trăm hai mươi chín chế biến nghe trương an toàn nói chu hiểu lâm và t ẩ m nguyệt đằng sau che miệng cười cô liếc nhìn hai cô gái kia hai người vội vàng rời đi tô tô nghiêm túc nói chế biến chế biến à trương an toàn thấy vẻ mặt khó hiểu của tô tô thì giải thích thế này thì đang được bảo quản không ổn lắm sắp tới trời sẽ nóng lên cô xem có thể giúp chế biến gà thành thịt gà sấy khô không chúng tôi có đông người làm đấy ồ ý tưởng của anh cũng hay đấy toto gật đầu đương nhiên cô có thể giúp xấy khô gà giúp trương an toàn bảo quản đồng thời việc chế biến món ăn thay đổi món không cứ luôn là gà nướng gà hầm hay gà h ấ p cách t h ủ y thì mọi người cũng đỡ nhàm chán sau từ thiếu phong lại cầm một túi tinh hạch lớn đến đặt lên bàn như lần trước túi cũng là phí cơm ăn nước uống túi này là phí mua thịt gà chỗ toto toto gọi mẹ tô và anh bỉ cùng đến kiểm kê tinh hạch trong lúc đó anh bị sai mấy tên du côn đến nhà hàng để lấy thịt gà đang chất chật ních trong kho đông lạnh rồi vận chuyển đến khu b ế p bắt đầu chế biến gà s ấ y khô việc chế biến gà s ấ y khô cần phải có sự tham gia của dị năng giả hệ hỏa diệp dục giờ anh không biết cách làm dự là từ nay về sau ngoài luyện tập tuyệt k ỹ đánh nhau diệp dục nhất định phải nâng cao tay nghề s ấ y khô thịt gà tại điểm giao dịch của khu an toàn một cân thịt đông có giá tám tinh hạch coi như là khách hàng cũ chúng tôi lấy các anh mười tinh hạch một cân gà xấy khô ok anh bị cười toét vừa đếm tinh hạch vừa ra giá với trương an toàn giá này là quá đẹp họ đổi thêm một trăm cân thịt đông lạnh để ăn thay đổi cùng thịt gà sấy khô thịt đông cũng bị cân gian gà sấy không những bị cân gian mà còn có chi phí nhân công nên giá cả cũng cao hơn thịt đông lạnh rất nhiều ở đây một cân chỉ đắt hơn hai viên tinh hạch trong khi một cân thịt khô tại điểm giao dịch phải ít nhất là hai mươi b ố tinh hạch vì thế khi anh bị ra giá mười tinh hạch người của tạ hào thế cảm thấy họ thật sự được lời ngoài tạ hào thế ra ai cũng được nhiều lợi ích như thế thì khấp khởi mừng thầm t ô t ô chẳng biết đi cùng ai nên cứ ở tại chỗ cô ngồi trên sofa nhìn một hồi nhóm g ư ờ i p ụ nữ c thai tháng, ở đây đều đã được việc gì nặng. tay bác ả o con vào một mang Lâm, Nhóm tên thai tin côn dẫn người nữ đến còn du Chu Hiểu chỗ đưa lại phụ đây. b sĩ của trạc thế giai đang khử trùng toàn bộ sơn trang b á t phương bác sĩ hồng vẫn đang say s ư ơ nghiên n g cứu vi rút m ặ thế t còn mẹ con tẩm nguyệt đã đến chỗ khám bệnh ở cửa thôn hỗ trợ xử lý các binh lính bị thương nhẹ chu hiểu lâm và lương tiểu kỳ phụ trách chăm nom mười đứa trẻ ở tầng ba nhà hàng cô đưa bốn người phụ nữ có thai đến chỗ chu hiểu lâm vì thấy họ sắp xỉ rồi giờ không thể làm việc nặng được trong khi chu hiệu lâm và lương t i ể u kỳ lại thiếu người chăm sóc trẻ con để bốn người phụ nữ đó học cách làm mẹ trước quả là hợp lý còn lại mười một người xếp thành hàng ngang đứng ở hội trường ai nấy đều tỏ vẻ cá nằm trên tất khiến tô tô không nhịn được mà hỏi trước đây mấy người làm gì ở chỗ sở hiên sở trường quan không để chúng tôi làm việc hàng tháng phát đồ đạc còn có tinh hạch o người trả lời là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi trông không hề có tinh thần gì có vẻ anh ta cảm thấy đời này cũng chỉ toàn ăn no chờ chết thôi anh bị cười gần vậy anh đi đào chiến hảo công trình lớn bên đấy cần thanh niên trai trắng đấy nói thế thật có lý tô tô gật g ù chỉ mấy thanh niên khỏe mạnh cùng mấy người trẻ tuổi còn bồi thêm vậy đi đào chiến hào đi hai người già thì trồng rau bón phân trong số mười lăm người này trẻ tuổi nhất là thiếu niên tầm mười lăm tuổi trước mặt thế thiếu niên chỉ làm học sinh không phải lao động nhưng giờ đã là mặt thế một thiếu niên mười lăm tuổi đào chiến hào không có gì quá đáng hai người già kia một người trạc tuổi cha tô mẹ tô người kia có vẻ già hơn tầm bảy mươi tuổi giúp đỡ mẹ tô trồng rau tới nước cũng được mẹ tô năm nay cũng năm mươi tuổi sau khi lấy đất biến dị từ xe tải của đám du côn bà đã bắt đầu làm việc ở vườn rau trong sơn trang bát phương một mình bà chăm sóc hai mảnh đất trồng rau còn phụ mọi người làm rất nhiều việc và khác nên không thể tự làm mà không có người giúp được đám người kia giận mà không dám nói gì người t ủ dũ người tự an ủi bản thân liệu diễu đi theo đám du côn t ô t ô bàn bạc với anh bị xem cuối cùng còn bao nhiêu con gà biến dị đang trốn trong sơn trang này sau đó ra ngoài tản bộ đến tường rào chỗ bãi đỗ xe nhìn lùn cây biến dị cô vốn nghĩ rằng thực vật biến dị sau mặt thế không phải mạnh mẽ bình thường chỉ cần tới chút nước là phát triển thành một cánh rừng vì thế cô trồng l ù n cây kia hai ba ngày rồi giờ mới ghé thăm nhưng vừa nhìn qua tô tô đã giật mình lá vàng cành khô trơ trọi sắp chết rồi đúng lúc này có một con gà c o n biến dị đang đói quá hóa rổ có lẽ bi quá nên xông ra tấn công tô tô từ chiếc xe phía sau tô tô quay lưng về phía con gà tóc dựng lên một con rồng nước trườn từ phía sau ra quân lấy nó ném thẳng vào đùi cây biến dị h e o hứa l ù n cây chĩa gai nhọn đâm xuyên qua con gà điên cuồng hấp thu máu thịt vừa nhận được chương hai trăm ba mươi chỉ thấy lùm cây khô héo h ứ vàng như vừa chúng bụ phép phiến la thoát đổi màu xanh tươi mơn mận căng ngọc nước gió thổi qua đem đến cảm giác phát triển hưng hực khiến tâm trạng người ta khá hơn nhiều chỉ trong thoáng chốc con gà tròn triệu chỉ còn lại n h ú n lông bay là tả trong gió rồi rơi xuống đất một viên tinh hạch rơi ra có vẻ cây biến dị không hấp thu tinh hạch toto cảm thấy đây đúng là vấn đề lớn bụi cây ở khu biệt thự quả táo phát triển xanh tốt là vì chúng có đám giòi bọ làm thức ăn thức ăn của giòi bọ lại là người sống sót trong đó đây là chuỗi thức ăn trong khu h n toàn không thể thiếu một mắt xích được bây giờ cô đưa bụi cây này đến chỗ tường rào của sơn trang bắc phương nó không còn nguồn thức ăn thì chắc chắn sẽ chết khô tô tô nghĩ hay mình cho bụi cây này ăn thịt gà con nhỉ con gà này đói đến mức chủ động tấn công con người là cô vậy nguồn thức ăn của nó ở đâu hẳn không thể chỉ có rau rồi sớm muộn gì rau trong khu này cũng sẽ bị gà biến dị ăn hết sạch vì thế tô tô to gan nghĩ đến việc tới khu an toàn bắt giỏi biến dị cho gà con ăn đang nghĩ thế một đoàn xe đi vào bãi đỗ tô, tô che bụng quay đầu nhìn giữa ánh mặt trời ban chưa nóng rực đoàn xe ngừng lại sở hiên mặc quân trang xanh thấm nhảy xuống từ một chiếc xe chào tô tô được rồi thôn bát phương này bọn họ khổ sở chuyển ra chuyển vào chưa tới một tháng đã bị người trong khu an toàn tìm thấy tô tô cảm thấy thật thất bại cô cao mày nhìn sở hiên bước đến cười hăng h á i quá cô có bận gì không phía trước tô tô chỉ có một bụi cây xanh tốt dưới đất rơi đầy lông gà sở hiên không nghĩ ra được điều gì hắn cười với tô tô nhanh chóng giải thích tôi nghĩ rằng hôm đó các cô đi theo hướng này nên cho người tìm các cô hôm nay đến đây tôi nghĩ chỗ cô yên ổn nên muốn gửi cô mấy người tố tô, tô im lặng nhìn hàng dài xe sở hiên đưa đến mấy người lục tục bước ra người nào người nấy tỏa ra phong cách lý hệt mấy kẻ bên chỗ tạ thanh diễn chỉ toàn ăn no chờ chết gần đây khu an toàn rất dối loạn vương tử kiều và lý ánh lập b ẹ phái đội dị năng tiên phong vẫn nghe lời nhưng người của tạ hào thế lại lấy mất mấy con tin chỗ tôi tôi thấy khu an toàn cũng không còn an toàn nữa sở hiên cười ấm áp thân thiện còn hàn huyên tâm sự cứ như đã thân thiết với tố tô, tô lâu lắm rồi hắn chưa nói hết câu tố tô, tô đã tỏ vẻ hiểu hết càng khiến sở hiên cười sảng khoái hơn tố ngắt lời hắn che giấu con tin cho anh cũng được nhưng tiền nong thế nào sinh hoạt phí à ba s ở hiên ngó nghiêng có vẻ giật mình sau đó lại gần tô tô hạ giọng mấy người này cô cứ bảo họ làm việc thay sinh hoạt phí tôi h nhưng người phụ nữ kia tô tô nhìn theo hướng s ở hiến chỉ một người phụ nữ có thai khoảng chín tháng bước xuống xe nhìn rất sạch sẽ mặc váy bút bê vàng thê hoa trắng rất ngắn chỉ trên đầu gối đi đôi giày đế cao cho vót tóc sạch sẽ mượt mà còn lượn sóng tự nhiên cô ta cầm khăn tay phe phẩy đằng sau một tên lính vội vàng bước lên che ô để cô ta không còn bị nắng chiếu và cô gái ấy không tầm tường h đâu đứa bé trong bụng cô ấy rất quan trọng đấy tôi đưa cô ấy đến chỗ cô phí sinh hoạt mỗi ngày một nghìn tinh hạch cô cứ nuôi cô ấy để cô ấy dưỡng thai cho ổn thỏa khi nói mấy từ lên như diều gặp gió nếp nhăn trên mặt sở hiên khi cười sâu thêm vài phần khiến cho tô tô thấy thật tò mò người này tuổi chỉ khoảng hai năm hai sáu hoàn toàn không có sóng dị năng nhưng tám vệ sĩ sau cô ta đều là dị năng giả tất cả đã đạt cấp hai vip là đây cô gái này quả là vip ế nhìn tám dị năng giả cấp hai khỏe mạnh cứng rắn như vậy đi theo chắc chắn địa vị cô ta không thấp tô, tô nhữ mày thật sự muốn từ chối con người phiền p h á này sở hiên lại nói mỗi dị năng giả bên cạnh cô ấy là năm trăm tinh hạch cho việc ăn uống hàng ngày cô yên tâm bọn họ rất hiểu thời thế không gây sự với cô đâu cô cho họ chỗ chú thân còn lại không cần lo gì cả bọn họ có thể tự giải quyết chuyện cấm nước ý là tám dị năng giả này đã có hệ thủy hệ muộc bọn họ tự làm tự ăn hoàn toàn không cần tô tô quan tâm tô tô không cần gọi chín người này đi làm chỉ cần cho họ một nơi ở bình thường là được nhìn thấy tô tô vẫn nhữ mày sợ hiếp cười cô xem tôi để tổ tông sống này ở chỗ cô tôi và la ấn là một đội mà lại để người có thể khiến tôi thăng tiến ở đây thì tôi với cô là một đội rồi được không cô vẫn không đồng ý à? điều này khiến tô tô g i a o động nghe ý của tạ hào thế và sở hiên thì khu an toàn của la ấn giờ đang chia bẹp h á i nói không chừng diệp dục chưa hoàn thành kế hoạch giám sát thì la ấn để bị nội ứng hại chết sở hiên là nội ứng mà tô tô rất muốn có được chương hai trăm ba mươi mốt con tin tô Tô chỉ vào những con tin còn lại nói với sở hiên những người này phải làm việc nhưng không thể không có phí ăn uống một trăm tinh hoạch một người một ngày anh đồng ý thì giữ người lại không thì đi đi được đồng ý s ở hiên nghiến răng một trăm thì một trăm ngày nào hắn cũng phải lo lắng cơm canh ngon lành cho những kẻ này thật quá mệt chi bằng để họ ở đây còn hơn bị tạ hào thế cất mất đây là chỗ rách nát gì đây xa xa người phụ nữ có thai dẫn theo tám vệ sĩ dị năng tay phải khăn người thâm thò vênh váo bớt đi chẳng ngờ đi được mấy bước đã dẫm phải cất g à nên bực tức hét lên s ở hiên anh không thể tìm chỗ nào tốt hơn được à. nơi này bẩn quá ba tô, tô liếc mắt nhìn cô ta người phụ nữ có thai này cũng không phải dạ n g vừa đâu cứ ra vẻ mong manh yếu đuối nhưng chẳng biết mong manh như cô thật hay chỉ vừa yếu ớt thế thôi chỉ nghe cô ta nói mấy câu t ô t ô đã thấy chứng mắt cô vừa định xỉa sói vài câu để cô ta ngại bẩn mà bỏ về thì thấy sở hiên quanh người có vẻ không muốn bị cô ta hành hạ nhưng vẫn phải cố gắng nhấp nhịn cười nói tổ tông của tôi lời b à cô h ã y sống yên ổn ở đây đi chỗ này không có dòi bọ khắp nơi như bên kia còn có bác sĩ khoa sản chuyên môn cao nữa cô ở đây rất an toàn vừa nghe đến dòi bọ vẻ mặt t r á n ghét sơn trang bát phương của cô ta lập tức thay đổi rõ ràng là cô ta rất sợ đám giỏi bọ kia người ngoài cũng thấy rõ ràng rằng cô ta không im mồm vì sở hiên bảo ở đây có bác sĩ khoa sản vì thế tô tô chợt hiểu ra rằng cô ta chờ sinh con ở đây là chính chứ không phải để tránh giỏi bọ tô tô vốn rất thờ ơ ít khi tò mò với chuyện gì cô hoàn toàn không quan tâm đến quan hệ của sở hiên với người phụ nữ này cô ta từ đâu tới hay có ai c h ố n g lưng sở hiên nói rằng chỉ cần cho họ một căn nhà để ở còn lại không cần quan tâm nếu gặp nguy hiểm gì thì giúp đỡ một chút thì cô đồng ý sau khi tiếp nhận g ầ n ấy người từ chỗ sở hiên cô dẫn sở hiên đi tìm anh bỉ trao đổi qua về chi phí của bên sở hiên rồi anh bị bảo mấy tên du côn dẫn người phụ nữ có thai và vệ sĩ của cô ta về phía khu dân cư sơn trang bát phương là điểm du lịch xung quanh đương nhiên cũng có khu dân cư với điều kiện khá tốt còn được cải tiến thành biệt thự cho thuê nhỏ sinh thiết kế cách điệu lịch sự cứ dẫn con người có chống lưng to với khó ư a ra đó là khuất mắt trông coi trong những con tin sở hiên đem đến ngoài vài người thân của các dị năng giả đội tiên phong thì có cả sĩ quan các đơn vị liên quan trong khu an toàn sở hiên quả là một kẻ tính toán thường ngày thu thập con tin chẳng ngờ gom được nhiều như vậy với ngần này con tin sợ rằng mình hắn cũng điều động được toàn bộ khu an toàn thật ra tư tưởng của sở hiên giống hệ tạ hào thế họ cho rằng để con tin ở nơi nào trong khu an toàn cũng không an toàn bởi trốn kia bây giờ đã chia năm xẻ bảy không đảm bảo được việc một kẻ phản bội sẽ không trả đũa tô tô lại ở cách xa khu an toàn nơi của cô trở thành trốn đồng lai tô tô cũng không phải người chịu luồn t ú i trước các thế lực người đến chỗ cô chỉ cần phải lao động làm t ừ n g rào còn lại cô hoàn toàn không có ý lợi dụng mấy con tin này để tranh quyền đoạt vị được rồi sở trưởng quan mấy người cần đồ ăn nhỉ anh bị đứng dưới t ư n g rào nhau mắt cười với sở hiên những tên du côn đang sắp xếp cho các con tin đến phụ cha tô làm việc ai nấy đều bận rồi nổ tô cầm một cái hộp to đựng tinh hạch của sở hiên cô lời ư đếm định đưa cho mẹ tô để mẹ cô trao đổi với anh bỉ anh bỉ thao thao bất tuyệt một hồi đã đẩy mạnh tiêu thụ gà ta được cho phía sở hiên tô tô mí m u i cười cầm hộp tinh hạch quay vào sơn trang bát p h ư ơ n g đúng lúc này diệp dục vội vã đi tới với tay với tô tô k h ẽ gọi em đừng di chuyển anh qua để anh qua tô tô đứng yên tại chỗ nhìn diệp dục chạy qua ngạc nhiên hỏi Sao phải vội vã như thế? chuyện nhỏ chuyện nhỏ tôi diệp dục bước đến túi người nhấc cái hộp trong tay toto tay kia vòng qua eo cô anh thấy cái bụng này của em to quá này em không thể nằm yên trên giường được cả diệp dục cũng là người không thể ngồi yên từ lúc đến thôn bắc phương anh cứ như con ngựa hoang s ố n g xích ngoài lúc ngủ thì toto luôn thấy anh đang ra ngoài không giết gà luyện phi tiêu thì cũng đi kiếm đồ hôm nay hiếm lắm mới thấy anh đến nhà hàng thăm toto thể hiện vai trò làm cha làm chồng thế mà tìm mãi lại chẳng thấy cô đâu nên diệp dục cảm thấy sốt ruột có điều anh vừa đỡ eo toto thì một tên du côn vội vàng chạy tới mồ hôi đầm địa a chương ta thấy h i n hai người như thấy cứu tinh, vội trăm Tô, Tô a chuyện, ba mươi hai nhất định vẫn phải trồng vườn rau xanh đang mọc tươi tốt giờ chỉ còn lại vài phiến lá nhỏ bé chưa bị gà đạp còn đâu tất cả đã tan hoang chẳng thấy sức sống khi trước tất cả mọi người đều t r ò n váng tất cả mọi người kể cả mẹ tô và hai người già mới được đưa đến cũng chỉ trỏ vô cùng tiếc nuối đến giờ cũng có người đã hiểu ra vì sao người ta muốn lập khu an toàn ở trong đô thị trong thành phố hai họa ngầm giảm đi rất nhiều ít nhất đồ ăn cũng sẽ không bị gà phá đến độ chỉ còn hai mảnh ruộng tan tác điều khiến mọi người sợ hơn chính là con gà này bị đám diệp g ụ c chén ép nhưng vẫn không từ bỏ chỉ cần mọi người lơ là là nó lại chạy đi phá hoại hôm nay con chết tiệt đó ăn sạch vườn rau ngày mai nó sẽ ăn gì chúng nó không ăn no có phải sẽ lại nhòm ngó thịt người không chẳng phải tô tô đã bị con gà sống sót kia to gan đánh len sao phiền p h ứ c tô tô nhìn mảnh vườn trơ trọi trước mắt thở dài ôm bụng vừa đi vừa nghĩ lòng muộn phiền vô cùng giờ nuôi gà bằng gì đây diệp dục đi sau tô tô thì không nghĩ nhiều được như thế hôm nay các anh giết phải đến bốn mươi năm mươi con gà con biến dị nhưng vẫn còn sót lại có thể còn tăng thêm vài con tốt nhất là anh gọi anh em c ũ n g nhau lục soát cẩn thận việc đầu tiên buổi sáng của đội đặc công dị năng bây giờ chính là tìm gà để giết nghĩ lại diệp dục thấy hơi buồn cười vẫn phải trồng rau mới được tô, tô đi mấy bước lại quay người nhìn vườn rau trống trải thật ra cô không cần ra ngoài s â n trang chỉ nhìn vườn rau này là biết ngoài thôn rau củ các vườn đã bị gà còn tàn phá hết thịt gà ăn được còn bán được cho hai phe tạ hào thế và sở hiên để kiếm tinh hoạch vì thế không thể giết hết chúng càng không thể để chúng phát triển quá nhiều nếu đ à m chết tiệt này không chỉ ăn rau mà ăn sạch cả đồ ăn thì người như tô tô ăn gì bây giờ bây giờ bọn họ còn rau để ăn là vì họ còn rau mang theo để trong xe tải nhưng lượng xe tải quá nhiều dị năng của mẹ tô cũng không tiện cho việc hấp thụ ánh sáng càng không thể công khai sử dụng dị năng trồng trọn gánh nặng của bọn họ càng ngày càng nhiều một mình mẹ tô trồng rau cố lắm cũng chỉ thỏa mãn được nội bộ chưa đủ để bán ra ngoài hơn nữa tô tô cảm thấy mẹ mình không có nghĩa vụ phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu của tất cả mọi người cô không muốn mẹ mình bị áp lực quá lớn hay mệt mỏi cũng không muốn bà phải trải qua cảm giác tiêu hao dị năng vì thế nhất định họ vẫn phải trồng rau ở đất thôn bát phương bọn họ chọn ra một nhóm người để cày xối lại vườn rau những người đào chiến hào giỏi nhất cũng có thể tự mình trồng một mảnh vườn trong thời gian rảnh rỗi không có dị năng hệ mục rau củ phát triển không tốt cũng không sao trước mặt thế chẳng phải mọi người vẫn đợi chờ rau củ lớn dần dần theo quy luật tự nhiên sao việc cần kiếp nhất bây giờ là phải tìm ra mấy con gà biến dị thành tinh cách chống mái ra để chúng nó không đạp nhau được nữa hoặc khống chế thời gian đạp thì gà con mới sinh sẽ không trở thành thai họa ngầm quá lớn nữa diệp dục hoàn toàn không hiểu được nỗi lo trong lòng t ô t ô anh cứ đi theo cô nghe cô nói mỗi lúc một câu đi hai bước lại dừng một chút thấy cực kỳ yêu kiểu diệp dục cẩn thận che chở cho cô để cô không vấp ngã khi đang tập trung suy nghĩ cuối cùng toto nói mai đừng giết hết gà rồi tống vào kho lại nhé cứ chọn mấy con còn sống ra nuôi bụi cây chỗ t ư ở n g rào bãi đỗ xe bụi cây đó giờ còn nhỏ yếu quá không chủ động tấn công được anh đem gà ra nuôi chúng đi được nghe lời em còn nữa diệp dục tôi muốn đến khu an toàn lấy vài con giỏi biến dị cho giỏi biến dị ăn gà cho gà ăn giỏi nhỏ cứ nuôi gà cạnh bụi cây hoặc thả vào chiến hào cũng được hà ba diệp dục cảm thấy suy nghĩ này của tô tô hơi kỳ lạ anh đã phái bốn lính đặc trùng ra ngoài để quan sát c h i mừng từ sau khi giỏi bỏ làm loạn khu an toàn thì họ kiêm thêm quan sát khu an toàn g i i bỏ nhung nhúc trong khu vực đó ăn cơm cũng muốn n u ô i nhuệ thế mà tô tô còn muốn nuôi giỏi cho gà ăn diệp dục giật mình nhìn tô tô tô tô quay người che bụng cười với diệp dục ánh mặt trời chiếu vàng nóng đổ xuống mái tóc cô đang cài vào những sợi tóc đ e n nhánh trái tim diệp dục đập lọt lên anh ngu ngơ trịnh trọng gật đầu còn nói đi giao cho anh đây anh đảm bảo sẽ đem giỏi đến cho em tô tô muốn tự đi bắt giỏi nhưng thấy diệp dục hào phóng nhận lời luôn cô cũng vui vẻ chẳng tìm khó khăn ở khu an toàn làm gì đỡ phải gặp đám lâu nhâu vớ vẩn còn tức giận với la ấn trong bữa tối diệp dục định ăn xong sẽ gọi mấy người đi bàn chuyện lén lút bắt giỏi thì bốn người theo dõi khu an toàn phát tin về nói rằng bọn giỏi mới chuẩn bị yên hẳn thì đám người trong đó đánh nhau dường như lũ giỏi sẽ phản công đám người trong đó có lẽ chỉ phe tạ hào thế phe sở hiên phe vương tử kiều lý ánh còn cả phe lạ ấn không biết ai là người khơi mâu thuẫn để các bên sống mái với nhau khiến cho khu an toàn nồng nặc mùi máu t a n h đám giỏi m a i mới áp chế được lại bị mùi máu t a n h kích thích bắt đầu phản công trong khu an toàn không yên ổn thiên hai nhân họa xảy ra cùng lúc lại còn đánh nhau phe tô diệp tốt nhất không tham gia Tô Tô c h ấ n an n mọi g ư ờ i n g ư ờ i t r ự c được đêm t ă n g gấp đôi, a i nghỉ n g ơ i cứ nghỉ ngơi, sáng sớm m a i đội dịp ụ t i ề u tư chỉ là sáng sớm hôm sau xảy ra một hồi náo loạn tố tô, tô rời giường đi xuống nhà liền thấy người phụ nữ có thai hôm qua sở hiên mang tới đang ngồi trong đại sành của khách sạn thấy bảo tên là k i ề u tư thì phải chưa nghe nói qua có lẽ không phải nhân vật lớn nào trong căn cứ sau mà thế tố tô, tô vịn thành cầu thang làm bằng gỗ từ đàn cao cấp chậm rãi đi xuống cô nhìn vẻ mặt không nhịn được của kiểu tư ngồi trên ghế sofa trong tay còn cầm một cái quạt chạm khắc hoa văn ngón tay sơn đỏ chót cổ tay nhỏ nhắn phe phẩy quạt hai má tiểu tư l ấ m tấm mồ hôi thân nhiệt của phụ nữ có thai cao hơn bình thường trời chưa nóng lắm người cũng cảm thấy rất oi b ứ c rồi hai bên sofa tiểu tư ngồi chia ra bốn vệ sĩ đứng thẳng dưới chân họ để một đống lớn hành lý va li toàn màu trắng h ồ n g hoặc v à n g nhạt phong cách thiếu nữ đ i ể n hình khiến cho người ta liếc mắt một cái cũng biết đây là đồ của tiểu tư lúc này anh bị đang đứng ở trước mặt tiểu tư trông giống như một nô bục vừa nghe tiểu tư trách mắng chỗ này không tốt chỗ kia không tốt vừa tươi cười gật đầu nói phải thấy t ô t ô đi xuống anh bị quay đầu khuôn mặt bối rối ánh mắt dò hỏi tựa như không biết phải làm gì bây giờ làm sao vậy t ô t ô đã bụng đi xuống nhìn thoáng qua gương mặt trang điểm kỹ cảng còn đặc biệt gần mi chắc không biết bao nhiêu mỹ phẩm của kiểu tư cô rủi mũi đứng xa xa cách xa như vậy mà vẫn còn ngửi thấy mùi sữa dưỡng ra trên người kiểu tư cho nên t ô t ô căn bản không muốn đến gần kiểu tư tránh cho bản thân nhịn không được mà ra tay đổi kiểu tư chai nước hoa hình người này ra ngoài vị tiểu tư h này nói cô đến đúng lúc lắm tôi hỏi cô cô có phải người phụ trách ở đây không còn không đợi anh bị nói rõ ràng đầu đuôi sự tình đại tiểu thư kiểu tư ngồi trên ghế s o f a liền phe phẩy quạt đỡ bụng đứng lên vô cùng bất mãn tiến về phía t ô t ô hai bước rồi nói không phải sở hiên cho cô t i n h hay sao cô bố trí cho chúng tôi ở dưới chân núi nhà kia không biết ai đã từng ở mà khắp nơi đều bẩn chết đi được các người đào mương làm trong không khí toàn mùi bùn đất nghe nói hôm qua còn có giỏi bọ xuất hiện tôi không ở chỗ kia nữa tôi muốn ở đây trời đất bây giờ là mặt thế chỗ nào mà chả bẩn chết đi được không muốn bẩn thì tự mình đi quét dọn không phải là xong sao toto h o n thầm ở trong lòng những mày lại nhìn cô đại tiểu thư ngang ngược kia cô cười chỉ cầu thang phía sau mình cô muốn ở đây trong này có mười đứa trẻ sơ sinh đang ở gào thét hai mươi bốn giờ một ngày cô có chắc cô có thể ngủ gắn giấc cô tiểu thư mở miệng trên đôi môi xinh xắn không biết b ô i cái dầu gì mà trở nên căng bóng dưới ánh mặt trời cô ta vừa định bảo tô tô đừng có lửa g ạ t thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh từ trên tầng truyền xuống một đứa khóc dường như đánh thức những đứa khác cả lũ lại hòa khóc to hơn tiểu thư không thể nhịn được phải đưa tay lên bịt lỗ hai ổn chết đi được thật đáng ghét ba tiểu tư bĩu môi đỏ mọng ra sức phe phẩy chiếc quạt xa hoa của mình nói với tô tô rằng vậy cô chuyển bọn chúng đi đi dù sao tôi cũng không muốn ở phía ngoài sơn trang này khu an toàn đang đánh nhau ở phía ngoài sơn trang nguy hiểm như vậy cô cố tình đúng không chuyển đi tô tô nhìn tiểu tư nhìn khuôn mặt hơi dài đúng chuẩn trái x o a n kia cam nhọn miệng trúng c h í m tỷ lệ vô cùng hoàn hảo giống như là phẫu thuật thẩm mỹ tô tô cười lạnh hỏi bốn chữ dựa vào cái gì cô ba tiểu tư nổi đó dường như tô tô là người đầu tiên trong đời dám chống đối cô ta cô ta không để ý đến cái bụng to của mình dầm chân tức giận nói cô biết cha nuôi tôi là ai không cô dám nói với tôi như vậy tôi nói với cô như thế nào các người ở chỗ tôi sắp xếp muốn ở thì ở không ở thì cút ồn ào cái gì t ô t ô nổi giận tiến lên một bước bụng cô gần đây càng lúc càng lớn tính khí cũng không tốt như mấy tháng trước nhìn khuôn mặt trắng nhật của kiểu tư cô ta lùi một bước t ô t ô tiến thêm một bước nói thẳng không khách sáo ở trên địa bàn của người khác cô còn ra cái vẻ lá ngọc cành vàng không biết bây giờ là mặt thế à không biết thì ra ngoài mà nhìn để trẻ sơ sinh nhường chỗ cho cô cô là người lớn mà như vậy được sao không biết ngại à? biểu tình vừa hãi vừa sợ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của kiểu tư người ngoài nhìn là cho rằng tô tô là người cố tình gây sự chỉ thấy gương mặt kiểu tư trắng bệnh đôi mắt lớn quá mức đột nhiên tràn chứa nước mắt tựa như bị tô tô bắt nạt ngón tay run run chỉ vào tô tô thốt ra mấy tiếng cô cô cô ba sau đó cô ta giống như khóc hết nước mắt xoay người oán giận nói với mấy dị năng giả sau lưng cô ta bắt nạt tôi bắt nạt một người phụ nữ mang thai các người còn không giúp tôi một người dị năng giả đi ra tỏ vẻ an ủi kiểu tư nhưng vẻ mặt có phần bối rối cái gì mà tô tô bắt nạt kiểu tư một phụ nữ bụng mang ra chửa bọn họ nhìn tô tô chủ của sơn trang bát phương này cũng là một phụ nữ có thai m u ố n mấy người đàn ông sức giải vai rộng bọn họ giúp kiểu tư lấy lại danh dự như thế nào vốn kiểu tư chướng mắt chỗ ở bên ngoài sơn trang bát phương bắt bọn họ thu thập đồ đạc mang đến bên trong sơn trang bát phương những người vệ sĩ này còn có chút không tình nguyện nhưng hôm qua nghe các binh lính đào chiến hào kết thúc công việc trở về nói hình như xuất hiện mấy con g i i ở đầu thôn có điều chưa kịp làm người ta bị thương đã bị mấy con gà con mổ ăn rồi cho nên mấy người vệ sĩ suy nghĩ có phải dòi bỏ bên trong khu an toàn cuối cùng không k h ố n g chế được chạy đến thôn bát phương rồi không bọn họ ngại k i ề u tư mang trong bụng cốt nhục của cậu chủ nhà bọn họ bọn họ chỉ có thể nghe theo k i ề u tư chạy đến trong sơn trang bát phương bảo tô tô nhường cho k i ề u tư một căn phòng ngủ là được có điều k i ề u tư là đại tiểu tư q u e n rồi lúc này đang ở trên địa bàn của người khác còn không hiểu rõ tình thế lại không chỉ muốn một căn phòng ngủ mà còn muốn rời tất cả trẻ sơ sinh ra ngoài cho cô ta ở chỗ này dù sau này cậu chủ có nghe lại thì cũng chỉ cỡ trách kiểu tư không hiểu chuyện mà thôi chương hai trăm ba mươi bốn trên đời này có một loại người rõ ràng là bọn họ đòi hỏi quá đáng trước bị người ta từ chối lại ra vẻ mình bị bắt nạt bộ dạng nhu nhược không nơi nương tựa để được người đời thương xót làm cho người ta cảm thấy tất cả đều là lỗi của toto là toto không đúng ý thế hơn i người nói thật toto rất căm hận loại người này vốn dĩ cô bầu tiểu hái to rồi tâm tình không được ổn định lúc này nghe kiểu tư khóc h ụ h ụ chẳng khác nào tiếng vo ve của dối nhặng làm toto đau đầu cô quát kiểu tư xong quay người đi tìm t r ỗ i thật kiểu tư càng khóc to hơn vừa khóc vừa kéo tay h áo của vệ sĩ như vừa chịu sự đối đai kinh khủng nào đó sau đó cô ta trốn sau l ư n g vệ sĩ đau lòng nói tôi tôi chưa nói gì cả tôi ở đây đáng sợ quá chúng ta mo đi tôi hu hu hu anh ơi anh đang ở đâu bao giờ anh mới tới đón em cô ta giống như người làm từ nước lúc đầu còn cao ngạo diều vo dương ai bắt đám trẻ nhường chỗ cho cô ta có lẽ tính khí của tô tô không tốt lắm kiều tư liền suy sụp khóc g i ấ m dứt không ngừng cô ta khóc đỏ cả mắt n ắ p sau l ư n g dị n ă n giả dáng vẻ sợ hãi có vẻ đám vệ sĩ nhìn thấy bộ dáng đó của kiều tư nhiều miễn dịch rồi im lặng cầm đồ đưa kiều tư đi chỉ để lại một tên vệ sĩ đứng đó chờ tới khi tô tô đi tìm trổi trở về liền chân thành túi đầu xin lỗi xin lỗi cô chủ nhà chúng tôi là người từ nhỏ đã không phải lo nghĩ chuyện gì nên không hiểu chuyện vô cùng xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cô tô tô một tay cầm trổi một tay chống n ạ n h nhìn thái độ chân thành của vệ sĩ cười gằn tính tôi từ trước tới nay đã không tốt rồi có hơi hướng suy nghĩ thuận tôi thì sống chống tôi thì chết nếu các anh nghe lời ngoan ngoãn ở đó cho tôi thì đổi chỗ ở cho các anh cũng không sao nhưng cô chủ không hiểu chuyện nhà các anh vừa nhìn đã biết là người thích gây sự không chừng sau này lại nói gì đó với cậu chủ nhà các anh về chỗ chúng tôi nếu các anh không đi chẳng lẽ muốn tôi lành làm gáo vỡ làm ôi giết người diệt khẩu để tìm một lối thoát bình yên sao đại khái cô bị kiều tư biến thành con người gác hành hạ người khác làm vui nghe sở hiên nói về thân phận bí ẩn tôn quý vô cùng của kiều tư tô tô cũng không biết mình có thắng được bệ đỡ của kiều tư không trước mắt là tình hình hôm nay kiều tư đã ghi thủ cô rồi sau này mâu thuẫn càng nhiều hơn nếu không mau chóng đ ổ i cái miếng kẹo mạch nha này đi chỉ sợ sau này lại thành đại họa chuyện này vệ sĩ có vẻ khó xử túi đầu dễ dạt điều này xin cô yên tâm cậu chủ nhà chúng tôi và cả nhà cậu chủ đều hiểu tính cách của cô chủ mọi người đều là người thấu tình đại lý nếu sau này cô chủ cố tình làm khó cô cậu chủ sẽ không tin lời nói một phía của cô chủ tô tô nghiêng đầu trong tay vẫn cầm trổi không gông dáng vẻ tôi cũng không tin lời nói một phía của anh nhìn tên vệ sĩ vệ sĩ đó túi gập người lấy một túi tinh hạch to ở va li bên cạnh chân mình để vào trong lòng anh bị đứng ở đằng sau tô tô rồi cười nói với tô tô chỗ tinh hạch này là quả bồi thường của chúng tôi xin cô nhất định phải tin chúng tôi chỉ chờ đứa trẻ ra đời chúng tôi đảm bảo sẽ liên lạc với sở hiên để anh ta đón chúng tôi đi chúng tôi sẽ không gây phiền phức cho cô nữa tên ô Tô t không nhìn nói gì nhìn tên vệ sĩ trong lòng thẩm cân nhắc lời nói của tên vệ sĩ này có mấy phần đáng tin anh bị cầm tinh hạch trong tay sờ tinh hạch trong túi rồi tiến lên phía trước nói nhỏ với t t u có không ít tinh hạch cấp hai t t u đằng hắn g cổ họng liếc nhìn túi tinh hạch trong tay anh bỉ rồi lại đằng hắn g cổ họng với tên vệ sĩ hóa hoãn nếu các anh đã thật lòng xin lỗi vậy chuyện hôm nay coi như xong bảo kiều tư cứ đợi ở đó không được gây sự không được đến sơn trang bắt phương nữa không thì đương nhiên đương nhiên chuyện hôm nay đảm bảo sẽ không xảy ra nữa tên vệ sĩ túi giật người gật đầu liên tục nhìn t ô tô cuối cùng cũng thu lại cây trổi trong tay mới nặng nề thở hát ra hắn vội vã chào tạm biệt rồi lùi ra khỏi sảnh lớn của khách sạn còn tô tô nghiêm mặt ướt bụng nhìn tên vệ sĩ cuối cùng cầm va l i đi xa lạnh lùng dặn dò anh bị đang cắn môi nhịn cười ngày mai sợ hiến tới bảo hắn mau khuyên người về đi có cho tôi một chục nghìn tinh hạch phí ăn ở một ngày tôi cũng không hầu nữa cái gì chứ thực sự cho rằng bỏ tiền ra thì người xung quanh đều là thuộc hạ của cô ta chắc được ngày mai người đến mua đồ của họ tới tôi sẽ nói với họ anh bị gật đầu ừm cứ có thể n chơi với cô ta được à đúng rồi tô tô đỡ eo ném cây trổi trong tay quay người nhìn anh bỉ vừa rồi kiều tư nói nghe những binh lính đang đ ả o mương nói xuất hiện r ồ i nhưng bị gà ăn mất đó là chuyện gì chuyện này tôi chưa từng nghe đến anh bỉ đưa túi tinh hạch trong tay cho t ô t ô đây là phong bỉ mà vệ sĩ của kiều tư tặng riêng cho cô anh bỉ không cần ghi sổ nhún vai nói chuyện trong m ạ n thế này sao mà nói đúng chuẩn được chứ những binh sĩ đó chắc là có mấy người bị ám ảnh với đám giỏi ở khu an toàn nên không chừng nhìn thấy run lại bảo là giỏi ấy chứ dù sao chuyện này không có thương vong nếu thật sự cần điều tra phải đi hỏi đám gà mới rõ được chương hai trăm ba mươi lăm không thể ngăn cản điều đã xảy ra nói cũng đúng tô tô gật đầu âu túi tinh h ạ c h trong lòng suy nghĩ một chút có điều chúng ta không thể lờ đi được ban đầu khu an toàn cũng không có vấn đề gì cuối cùng đám giỏi mới tấn công lần đầu lá ấn đã suýt không đỡ được câu ngừng lời chút n g h i ê n g đầu tôi cảm thấy chúng ta vẫn phải đề phòng những chuyện chưa xảy ra anh tìm mấy người đi điểm danh hàng ngày nếu thiếu a i hay có bất kỳ điều gì bất thường đều phải để ý đào sâu ba thước cũng phải k h ô n g chế đám giỏi bọ này n không để lại thai họa về sau bây giờ lùn cây biến dị chưa chủ động tấn công được đám diệp dục vẫn phải đem gà cho ăn hàng ngày thì sóng giỏi xuất hiện làm sao bọn họ chống lại được sợ rằng thôn bát phương lại trở thành một khu an toàn tương thành thứ hai trước cô còn định bảo diệp dục đi khu an toàn bắt giỏi về nuôi trong chiến hào để cho gà con ăn nhưng nếu thôn bát phương có giỏi biến dị thật thì vừa hợp ý tô tô đem chúng đi nuôi gà con để gà con không phá vườn rau cũng tốt tô Tô nghĩ chuyện k h ô n g chế giỏi còn vệ sĩ của k i ể u tư cũng ra khỏi sơn trang bát phương đến bãi đỗ xe phía sau bảo m â u nói kiều tư vẫn đang khóc trong xe sốt ruột phất tay vệ sĩ dẫn bảo mẫu và kiểu tư lên hai chiếc xe gần đó lái về sơn trang tôi tôi tôi kiểu tư khóc đến đứt hơi khiến người ta cảm thấy xót xa muốn che chở nhìn người lái xe rồi quay đầu chỉ vào sơn trang bắt phương như thể nơi đó toàn tội ác ma quỷ nước mắt t r ă n chứa các anh cứ thế bỏ qua cho cô ta à. các anh không thấy cô ta vừa bắt nạt tôi à. vệ sĩ lái xe ngước mắt nhìn kiểu tư qua gương chiếu hậu chẳng nói chẳng rằng cứ thế tiếp tục lái xe dù trước mặt thế người này có cao quý hay thấp hèn thế nào thì sau mặt thế cũng nên quên đi bản thân trước đó bằng không bản thân dễ không biết được mình là ai trong thế giới này khiến người người căm hận tám vệ sĩ này dù tỏ vẻ nhường nhịn tiểu tư vô cùng nhưng giờ là mặt thế ai cũng có lòng riêng làm gì có ai thể hiện thành thật suy nghĩ của mình t ô t ô không muốn xen vào chuyện tiểu tư cô chờ sở hiên sang thì gửi ngay cô tiểu thư c h ả n h t r ọ e này v ề nhưng mấy ngày liền hắn lại không xuất hiện không chỉ hắn không xuất hiện nhiều ngày rồi phe tạ hào thế không tới những người tị nạn trong khu an toàn bắt đầu chạy ra ngoài chỉ trong vài ngày ngắn ngủi số người ngoài thôn bắt phương đã lên tới hơn trăm t ô t o hỏi hắn cặn kẽ mới biết giờ không chỉ các phe phái đánh nhau trong khu an toàn mà tình hình còn căng thẳng hơn thế tình hình trong đó lên xuống thất thường sự kiện đầu tiên là tạ hào thế lôi kéo năm mươi người trong đội tiên phong dị năng cùng một nhóm người thường khác cứu con tin và bỏ chạy sau đó sở hiên lại đưa một bộ phận quan quân cùng hai trăm năm mươi dị năng giả đội tiên phong cùng mấy ngàn binh sĩ khác đi chỉ còn lại vương tử kiều và lý u ánh cùng sáu nghìn thuộc hạ của la ấn có người nói phe vương tử kiều và lý u ánh cũng lục đục chọn ra một nghìn binh lính dường như định lập hẳn thành đội riêng la ấn phải nghĩ cách khống chế tình hình để lòng người không giao động còn phải xử lý dòi bỏ trong khu an toàn vô cùng bận rộn những người sống sót thông minh một chút thì hiểu rằng khu này có lẽ không giữ được bao lâu nữa nên chạy theo tạ hào thế và sở hiên một bộ phận khắc định tiến về phía bắc về khu an toàn xuân thành có người nói nơi đó ổn định hơn tương thành nhiều vài người đi qua thôn bát phương lại thấy nơi này thật tốt nên chọn dừng chân tại đây chuyện đã đến mức không còn cả nổi tô tô đã nhiều ngày không nghĩ đến việc đ ổ i kiểu tư mặc kệ cô ta lủi thủi sống ngoài khu dân cư của sơn trang bát phương trong số một trăm người sống sót mới cũng có một hai dị nam giả cấp bậc không cao lắm anh bị nói muốn ở lại thì phải đào chiến hào ở thôn đồng thời chỉ được ngày ba bữa không có tiền lương không có tinh hoạch tự lo của não và đồ dùng hàng ngày việc đào chiến hào rất vất vả vì ở đây điều kiện có hạn không có máy móc hỗ trợ vì vậy hơn nửa bọn họ lại ra đi bao gồm cả mấy dị năng giả kia còn lại gần năm mươi người cứ thế gia nhập vào đội lao động người càng nhiều thì khẩu phần ăn càng tăng m ộ ư ơ i tám người trong đội diệp dục trừ bốn người đang quan sát khu an toàn thì những người còn lại ngày nào cũng giết gà làm đồ ăn giết gà cho cây ăn khó khăn lắm vườn r a u thôn bát phương mới xanh tốt mượn mà một chút khoảng giữa tháng sáu bụng t ô tô đã được bảy tháng thời tiết miền nam nóng nực thế giới cũng bắt đầu đi qua thời kỳ tụ tập sửa ấm cùng nhau thôn bát phương vẫn là một thôn nhỏ nơi cao nhất là sơn trang bát phương dưới sơn trang bát phương có một căn nhà kiến trúc cổ bên trong là một tiểu tư mang thai chín tháng sắp sinh cô ta ngày ngày suy nghĩ mỗi lúc thêm một thiền thật ra cô ta ở đây cũng không quá cực khổ ít ra tám dị năng giả ngày ngày quét tức nên căn nhà vẫn toát lên vẻ sang trọng có điều tiểu tư cảm thấy cô ta bị bó buộc nơi đây không đủ lớn không đủ thoáng điều kiện không tốt cô ta chưa từng sống ở nông thôn giờ bước chân ra ngoài toàn mũi đất cô ta cảm thấy mình quá khổ sở dị năng giả nấu cơm xong thì mang lên cho cô cô ta hưỡn bụng ngồi lên ghế quý phi thoa kem lên đôi bàn tay ngọc ngà rồi liếc mắt nhìn mâm cơm ủ rũ hỏi lại nữa sao vẫn không có thịt các vệ sĩ dị năng giả đứng sau nhìn nhau bọn họ chỉ có dị năng giả hệ mục đương nhiên chỉ có thể nuôi trồng rau củ muốn ăn thịt thì phải đổi gà với bên t ô t ô có điều hôm trước tiểu tư khóc lóc xong lại nhất định không đưa tinh hạch cho t ô t ô nữa nên đương nhiên bọn họ không có thịt ăn không ăn các người không cho tôi ăn thịt thì tôi tuyệt thực ba tiểu tư bị môi ẩn cái bát suít rơi xuống đất một dị năng giả nhanh tay đỡ được đưa cái bắt cho cô ta rồi cùng kính cô chủ chuyện ăn thịt dễ lo thôi cô cứ ăn bữa cơm này đi tối nay chắc chắn có thịt cho cô ăn chương hai trăm ba mươi sáu hành hạ tiểu tư không hề bị lay động bắt đầu chọn một đống lọ sơn móng tay đủ màu sắc trên bàn chúng đều là những nhãn hiệu cao cấp nổi tiếng thế giới cô ta chọn một lọ màu đỏ bắt đầu đánh móng tay dáng vẻ không quan tâm đến người bên cạnh dị năng giả kia không biết làm sao giọng hơi nặng lại nói cô chủ cô đói bụng được nhưng mà máu mủ của cậu chủ chúng tôi không thể đói được nói thẳng ra cô đây là làm khó ai chứ cô làm cho máu mủ của cậu chủ bị đói không phải cô cũng bị thì sao đúng vậy máu mủ của anh cả kiểu tư đang đánh móng tay gương mặt trái x o a n đông hiện lên sự hoảng hốt vì câu nói của dị năng giả kia cô ta giơ bàn tay ngọc ngà lên vớt v e bụng sắp sinh của mình trong lòng không khỏi có chút toán hận vẻ mặt cũng rất khó coi cô ta lại nhờ đến chính vì cái bụng này bây giờ mình mới có thể nhận được sự yêu mến của anh cả như vậy liền quay đầu hỏi không phải anh cả nói sẽ đến đón chúng ta sao sao anh ấy vẫn chưa đến ba sắp đến rồi cậu chủ nói đã đến xuân thành rồi các người có nói với anh cả là tôi ở thôn bát phương gì đó sống không bằng chết không tiểu tư lại khóc hai giọt nước mắt long lanh rơi xuống rơi trên chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp của cô ta trông cực kỳ đáng thương hai vệ sĩ đứng bên cạnh đưa mắt nhìn nhau trong đ ấ y mắt hiện rõ sự chán ghét vô cùng thực ra bọn họ không muốn nói trên người họ có trang bị thiết bị truyền tin nhưng bây giờ đều không dùng được người duy nhất có thể liên hệ với cậu chủ chính là sở hiên bởi vì sở hiên có thể sử dụng bộ đ á m kỹ thuật số những thiết bị quân dụng này đám vệ sĩ không phải người của quân đội không thể chạm vào được song kiểu tư đâu quan tâm đến những chuyện đó bây giờ chuyện cô ta làm mỗi ngày không phải là khóc thì là trang điểm ă n diện làm dáng không thì chính là hỏi phương thuốc ghế đi đâu rồi có lẽ trong tư duy của cô ta mặt thế vẫn giống với trước đây lái máy một chiếc máy bay tư nhân khoảng cách trời nam đất b ắ c chỉ là cái trước mắt phương thuốc ghế không xuất hiện chắc chắn là không cần cô ta và đứa con trai trong bụng cô ta nữa mấy vệ sĩ kia là đàn ông trưởng thành cũng không hiểu tâm tư của phụ nữ bọn họ chỉ lo phụ trách chăm sóc tốt cho kiểu tư và đứa bé trong bụng cô ta bọn họ không biết cách xoa dịu những cảm xúc kia cũng không hiểu nổi bởi vì kiểu tư làm mình làm m ẩ y với toto cũng kiên quyết không đến chỗ toto để vị thiên tài của khoa phụ sản khám thai cho mọi người chỉ cảm thấy đến tháng này có lẽ kiểu tư sắp s i n h rồi đám vệ s ĩ đã nhắc cô ta mấy lần mỗi lần nói cô ta đều tỏ ra ghét bỏ chỉ nói thiên tài của khoa phụ sản cái gì chứ cô ta chưa bao giờ khám bác sĩ trong nước muốn đám vệ s ĩ tìm cho cô ta bác sĩ khoa sản nước ngoài nổi tiếng nào đó trời ơi một người phụ nữ hành hạ tám người đàn ông trưởng thành đến mức có lúc họ thực sự muốn đâm đầu chết q u á c h đi cho xong chuyện buổi tối sau khi tiểu tư làm ầm ĩ mấy lần nếu còn không cho cô ta ăn mặn cô ta sẽ c ắ t cổ tay tự tử tám vệ sĩ t i ê u đành phải cử một người mặt dày mày dạn leo lên sơn trang bát phương mua thịt gà lúc này mọi người trong sơn trang bát phương đã ăn tối xong bởi vì người đào chiến h à o ở đầu thôn quá nhiều diệp dục chia một nửa bộ đội đặc trùng làm nhiệm vụ canh gác luân h i ê n bảo vệ những người khuân vác đào chiến h à o đồng thời giám sát không cho họ gây dối vì vậy bây giờ chỗ nấu cơm của thôn bát phương có một ư ơ i chín thanh niên được chia làm hai nhóm trong đó mười người phụ trách công việc nấu cơm tập thể và các món chế biến từ gà như gà quay canh gà gà rán chín người còn lại làm món xào cắt thái tỉ mỉ phụ trách ăn uống của tô tô mẹ tô các bác sĩ y tá nhóm của diệp dục và nhóm của anh bỉ cho nên đến lúc này trừ những người đang làm nhiệm vụ tất cả nhóm người đi ra từ khu biệt thự quả táo cơ bản đều ở trong khách sạn mà mấy ngày trước chuyện tiểu tư đến đòi nhường chỗ của đám trẻ sơ sinh cho cô ta khiến mọi người đều không hứa gì tên vệ sĩ kia khi anh ta đến trước mặt mặt tô tô vẻ mặt mọi người đều như chờ xem kịch không t i ế p lời cũng không thọc gậy bánh xe lúc này tô tô đang ngồi trên ghế s o f a ở đại sảnh nhìn mẹ tô đan áo len cũng không biết mẹ tô kiếm đâu ra kim đan và len nói muốn đan cho tiểu lái một chiếc áo len tô tô liền ở một bên nhìn bà chỉ cảm thấy sợi len thần kỳ kia đang bay lên bay xuống trên tay mẹ tôi nhanh chóng thành hàng thẳng lối chuyện này có phải quá thần kỳ không người vệ sĩ kia cái người lần trước đưa cô một túi to tinh hạch cho cô coi như là nhận lỗi tên là gì ấy nhỉ à các bát thiên anh ta đỏ bừng mặt rất ngại ngùng đi đến đứng trước mặt mọi người đứng đối diện với toto toto chỉ liếc nhìn rồi anh ta rồi lại nhìn động tắc đa náo len của mẹ tô lương tiểu kỳ liền ngồi lên chỗ tay vịn ghế s o f a toto đang ngồi nói nhỏ vào thai cô anh ta nói tiểu tư muốn ăn thịt cho nên muốn đến mua một ít thịt đông lạnh mua thịt toto ngẩng đầu lên mọi người cũng dồn ánh mắt lên mặt của các bát thiên dường như cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên khi tiểu tư lại muốn ăn thịt tiểu tư này ngoại trừ lần trước cô ta quay về sơn trang bát phương làm ầm ĩ một trận từ đó cũng không quan hệ gì với mọi người hôm nay lại chịu vì thịt mà cúi đầu cũng là một kỳ tích Tô tô gật đầu, không để tâm thịt tinh thông bát thiên tinh rất không đông đầu, để muốn mua muốn nhiều lạnh hạch phổ anh chỉ hạch hơn nói, viên cân, cân? cân. Vốn nói, viên cân còn mấy các dĩ lữ rẻ sau o với giá ở điểm i g ở o dịch của h k an toàn. Sau toàn. đó lại cảm thấy nói câu này không ổn anh ta đổi thành mười cân thịt đông lạnh sau khi giao tinh hạch một thanh niên liền đi đến kho lạnh cân thịt gà đông lạnh cho anh ta dưới ánh đèn pha lê sáng rực các bát thiên đứng trước mặt mọi người tỏ ra hơi luôn cuống lý minh chi người khá lớn tuổi trong số năm y tá rất thẳng thắn chỉ vào anh ta hôm đó tôi nhìn từ xa thấy cô chủ của các anh có lẽ sẽ sinh trong vòng hai ngày tốt nhất các anh nên đưa cô ta đến trạm y tế ở đầu thôn khám đi vâng tôi hiểu giờ đã sắp sinh rồi sao các bát thiên không hiểu nhưng hắn ta cũng biết người tên là lý minh chi đang nói chuyện với hắn là một y tá nếu lý minh chi đã nói là sắp sinh vậy thì khuyên kiều tư đi đến trạm y tế khám xem sao xếp mười cân thịt gà đông lạnh các bát thiên vừa cảm ơn quay về vừa nghĩ đến ác cảm của kiều tư với thôn bát phương và sơn trang bát phương này đặc biệt là ác cảm với t ô t ô anh ta liền cảm thấy đau đầu có lẽ tiểu tư đã làm cô chủ của nhà họ phương quân rồi tính cách ở đâu cũng cho mình là một đại tiểu thư e rằng mình sắp sinh cũng phải d i ở tính đại tiểu thư trước bắt người khác phải cầu xin cô ta sinh con mới được chương hai trăm ba mươi bảy người quen cũ của t ô t ô quả nhiên sau khi tiểu tư ăn được mấy miếng thịt gà nghe thấy c á t bát thiên nhắc đến chuyện trên đường đi săn quay về t ì n h c ờ gặp lý minh chi lý minh chi bảo cô ta đi đến trạm y tế khám chuẩn bị chờ sinh tiểu tư đập bịch đôi đua trong tay lên mặt bàn tưỡn bụng to đứng dậy c a o giọng nói không đi tôi không thèm đến trạm y tế ở cái thôn kia của bọn họ đâu môi trường kém như vậy còn bảo tôi sinh con ở đó tôi chết cũng sẽ không đi bọn họ ước gì tôi đến đó sinh con để cho anh tôi đầu tư cho cái trạm y tế rách nát của bọn họ chứ gì h ừ đừng có mơ đã là mạt thế rồi nhóm người t ô t ô tự cung tự cấp không cần vũ khí đánh trận không cần tiêu tốn tinh hoạch cần cậu chủ nhà họ phương đầu tư gì chứ trong lòng cắt bát thiên thấy kiểu tư nói sai nhưng cuối cùng không nói gì chỉ thu dọn đồ ăn kiểu tư mới ăn mấy miếng b ê xuống dưới hắn không dám nói với kiểu tư đóng thịt ga này được mua từ chỗ của toto chỉ nói là do mình ra ngoài săn hắn làm vậy vì sợ k i ề u tư có thành kiến quá lớn với toto sẽ không chịu ăn gà của nhà toto khiến cho bản thân và đứa bé trong bụng chết đói như vậy c á t bắt thiên thật có lỗi với nhà họ phương cũng rất có lỗi với sự tín nhiệm của cậu chủ nhà họ phương vì thế hắn cũng chỉ có thể để mặc k i ề u tư ngang ngạnh tùy hứng đám vệ sĩ cũng chỉ có thể mong cậu chủ nhà họ phương mau chóng quay về khuyên nhủ k i ề u tư đang sắp chuyển dạ này nhưng cậu chủ nhà họ phương thần bí kia không đến sáng sớm ngày hôm sau sau khi ăn cơm và phóng đẩy nước vào c á c nước trong nhà kính trồng hoa trên tầng thượng xong tôi Tô đang đứng ở chân tường rào của bãi đỗ xe nhìn lùm cây biến dị đã mọc ra vài gốc cây lại có một người khách nữa đến sơn trang b á t phương người khách này cũng không phải là ai khác chính là người quen cũ của t ô t ô lý hoánh bây giờ chiến hào xung quanh thôn b á t phương đã sắp đ à o được một phần tư đất đ à o lên từ chiến hào được chất thành một hàng tường rào đơn sơ cổng thôn cũng bị những dị năng giả hệ kim do thầy bói dẫn đầu làm một cổng sắt có kết cấu rất phức tạp lô cốt hai bên cửa thang cấp đồ sộ hơn mấy ngày trước rất nhiều phía trên còn rộng đủ hai người cầm súng đứng canh gác vì vậy nếu như người từ bên ngoài đến thôn bắc phương bây giờ chỉ có thể đứng ngoài cổng đợi người canh gác trên lô cốt thông báo bằng máy bộ đàm lên về các thông tin như người đến là ai muốn tìm ai máy bộ đàm rất dễ tìm là loại máy bộ đàm quân dụng kiểu dáng nhỏ gọn bền tín hiệu tốt dùng trong chiến đấu do nhóm diệp dục cung cấp giờ thôn bát phương nhỏ bé này không có khách nào ngoài khách đến tìm toto toto cũng rất phong khoáng nghe thấy lý ánh lại còn dám đến tìm cô liền bảo người mở cổng sắt cho cô ta vào cô muốn xem lý ánh này muốn làm gì đã lâu không gặp lý á n cô ta vẫn sống cực kỳ thoải mái tóc xoăn gợn sóng giống như đã được trang điểm tỉ mỉ còn nhuộm không màu quá đỏ đồ lúc ta này mặc v toto n h đang i như đ c đầu phơi nắng sớm meo mắt nhìn lý hoánh chỉ vào chiếc ghế sofa đối diện nói ngồi đi lý hoánh liền ngồi lên ghế đặt tất cả những đồ dùng trẻ sơ sinh cần lên b à n mỉm cười nói chuyện thân mật với toto Tô Tô. tôi đem ít đồ dùng trẻ con cho cô hy vọng có thứ cô có thể dùng đến dạo này cô vẫn khỏe chứ bao giờ t h ì sinh sắp rồi đổi dáng ngồi khác toto nắm một nắm tinh hạch to như hạt lựu i chơi đùa trong tay căng mắt nhìn lý hoánh rõ ràng có cảm giác mất kiên nhẫn hỏi thẳng tìm tôi làm gì nói đi n g h e xong lý hoánh mỉm cười mỉm đôi môi đỏ liếc nhìn xung quanh phát hiện khách sạn này từ trên xuống dưới trừ thanh niên l a chính là các y tá và thai phụ đang bế r ỗ trẻ sơ sinh cô ta nết môi cười nói nghe nói mấy ngày nay chỗ cô lại có không ít người sống sót đến ừ những người sống sót này đa số đều đến từ khu an toàn của tương thành đúng không hình như là thế bây giờ trong khu an toàn người đã bỏ đi hết chỉ còn lại vài nghìn binh sĩ những người sống sót có khả năng chạy cũng chạy gần hết rồi lý h oanh c h ậ m dai nói thấy tô tô không có cảm xúc gì chỉ đưa tay chống một bên chán bộ dạng không hứng thú lắm lý h oanh thấy thế lại nói lã ấn không còn mấy ai có thể dùng cô đón xem nếu như hắn ta muốn phát triển lớn mạnh trở lại sẽ rủ rỗ ai làm tay sai cho hắn nói thẳng đi tô tô chống tay lên c h á n tay còn lại vớt ư ve bụng mình dưới chiếc váy bầu m ỏ n g manh bụng cô n ổ i rõ một một vớt ư ve bụng một lúc tâm trạng của tô tô lúc này vẫn còn rất tốt vì thế lý bánh liền nói tiếp chỗ các cô cách khu an toàn rất gần cô và đội của diệp dục đều là những dị năng giả cấp cao nếu như lã ấn muốn xây dựng lớn mạnh như xưa chắc chắn cũng sẽ nhòm ngó chỗ bọn cô nghĩ mà xem gần đây trong thôn này của các cô có một nhóm người đang đợi thời cơ hành động chỉ đợi cô sinh m ạ thôi nói đi nói lại ý mà lý h ánh muốn biểu đạt chính là mặc dù khu an toàn kia của lã ấn bị tạ hào thế và sở hiên mỗi người thâu tóm một phần nhưng thực lực của lã ấn vẫn còn cho dù cả khu an toàn đâu đâu cũng là giỏi bọ nhưng hắn có thể có thực lực sinh sống ở nơi đầy giỏi bọ như thế cũng không thể khinh thường hơn nữa lý h ánh còn tiết lộ một chuyện chính là lã ấn đã phái người trà trộn vào thôn bắt phương của t ô t ô thời gian này đám người đó ẩn nút trong số những người sống sót đến đây n ư ơ n g nhờ bọn họ đang chờ t ô t ô sinh con chỉ đợi cô sinh xong sẽ nghĩ cách cướp đứa con của toto và diệp g ụ c đưa về tay lã ấn đến lúc đó không chỉ tô tô và diệp dục phải nghe lời lạ ấn mà cả thôn bát phương này cũng sẽ trở thành vật trong tay hắn theo mạch suy nghĩ của lý hoánh tô tô chống tay lên đầu suy nghĩ một lát khó hiểu theo như cô nói trong đám người sống sót trong thôn của tôi có nội dán của lạ ấn vậy hôm nay c ô nên ngang chạy đến chỗ tôi không sợ lạ ấn phát hiện cô đến bắn tin sao xì lý hoánh cười khinh bị một tiếng bộ dạng vô cùng xem thường cái tên lạ ấn này cô ta tựa lưng vào ghế s o f a ra thật dày dặn mềm mại nếu hôm nay tôi đã dám đến thì đã không còn suy nghĩ muốn đóng kịch với lạ ấn nữa chương hai trăm ba mươi tám tôi muốn hợp tác với cô cho nên ý của cô cuối cùng tô tô cũng nhìn thẳng vào lý h o ánh ban đầu cô còn cho rằng lý h o ánh đến để nhờ vào mình giờ cô ta lại vừa cười làm lành vừa tặng quà với tính cách luôn muốn vươn lên cao của lý h o ánh rất có thể nhân lúc khu an toàn bị chia năm xẻ bảy cô tại sẽ quay về phe của tô tô nhưng thấy vừa rồi lý h o ánh nói nhiều như vậy dường như không hề có ý muốn quay đầu lại điều này khiến cho tô tô nhìn lý h o ánh cũng vừa mắt hơn một chút tôi muốn hợp tác với cô r ấ t lạ ấn lý h o ánh nết môi n ở một nụ cười tàn nhẫn một người muốn sống sót ở mặt thế đồng thời trở thành một người trên người khác nhắc đến chuyện giết lãnh đạo trực tiếp của mình một cách lạnh nhạt hời hợt như vậy cũng chỉ có lý doanh mới có bản lĩnh này con người này trời sinh phù hợp sinh tồn ở mặt thế đủ tàn nhẫn đủ tuyệt tình cũng đủ đ ộ c á c t ô Tô nhìn lý doanh không nói gì đầu ngón tay khẽ xoa đường ngôi trên chắn mình lý doanh c ủ mắt kiên nhẫn chở câu trả lời của t ô t ô cũng không nôn nóng thúc giục t ô Tô phải làm như thế nào qua một lúc lâu sau lý doanh mới nhẹ nhàng không nhanh không chậm nói theo tình thế hiện nay giết lã ấn là chuyện có lợi cho cả cô và tôi cô loại bỏ được một mối đe dọa lớn tôi cũng có thể lên t r ư ớ c sao lại không làm ồ cô muốn lợi dụng tôi để tham tiến tô tô ngồi trên ghế sofa thựa lưng vào cửa sổ sát trần bên ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời ngày càng gây gắt g i á n g vẻ đ ố n g nhiên hiểu ra nhưng thực ra trong lòng cô đã sớm hiểu rõ nhìn lý h u á n h bằng ánh mắt điểm ai tô tô cười một tiếng rồi lại hỏi vậy cô có kế hoạch gì để g i ế t lã ấn rồi tô tô đương nhiên sẽ không nói cho lý h u á n h nghe bây giờ cả khu an toàn đều nằm trong sự giám sát và điều khiển của dịch vụ nếu như cô muốn ra tay con chim ưng kia của la ấn chết mấy trăm lần cũng không phải nói quá song từ lần trước khi ra khỏi khu an toàn diệp dục đã hạ lệnh bắn chết nó la ấn cũng đã có cảnh giác vì vậy bây giờ con chim ưng kia không bay thẳng về tổ đến bên cạnh hắn ta mà lúc mệnh nó sẽ tìm những nơi khác nhau để nghỉ ngơi không chỉ vậy nếu như nó đói sẽ xông thẳng xuống mặt ăn r ồ i luôn mấy ngày nay trong khu an toàn cực kỳ ồn ào mặc dù vương tử kiều lý hoánh bằng mặt không bằng lòng với la ấn nhưng la ấn vẫn là người còn giá trị hắn vẫn nắm giữ năm nghìn binh sĩ trong tay hơn nữa người nào người nấy thân thể cường tráng còn có m ư điều mấy dị dạ. Con chim ưng kia vẫn bay năng Con ưng vẫn lượn trên dạ. kia này, này thể à Lã t hiện rõ bây giờ la ấn sớm đã dựng lên phòng tuyến với vương tử kiều và lý khánh mà t r o nhưng g Vương tay Tử、Kiều、và Kiểu Lý o á n nghìn n h chỉ có mấy g ờ i và h ơ mười dị năm dị i ả n hai ư n g h người này cũng thông minh từ sau khi sở hiên chạy trốn họ ẩm ở chiếm giữ điểm giao dịch đồ đạc trong điểm giao dịch cũng không ít vì thế bề ngoài thì họ vô cùng phối hợp với la ấn trên thực tế lại cảnh giác lẫn nhau cùng sinh sống trong khu an toàn đương nhiên khu an toàn kia vốn dĩ cũng không lớn bị đào chỗ này một miếng khoét chỗ kia một miếng vùng rộng nhất khu an toàn chính là hai ba con phố kia rất nhiều nơi trước đây la ấn mở rộng và khu an toàn bây giờ đều đã trở thành địa bàn của dòi bọ chỗ có dòi bọ cũng có chỗ tốt chính là không có d ò n bi dòng bi bị dòi bỏ ăn hết rồi đương nhiên sẽ không có nữa tình thế hiện nay là như vậy có điều lã ấn thấy thôn bát phương của tô tô vẫn còn tốt đang âm mưu giải quyết vương tử t i ể u và lý hoánh mối họa bên trong chức đã rồi mới nắm lấy tô tô và diệp dục cuối cùng là đi giải quyết đám phản bội t ạ hào thế và sở hiên song lý hoánh quyết định ra tay trước để chiếm lợi thế hợp tác với tô tô giết chết lã ấn thuận tiện thu nạp năm nghìn bình sĩ của lã ấn và mười mấy dị năng giả kia dùng chiến lược hợp tung liên hoành này tốt thì tốt thật nhưng từ sau khi con chim ưng của lã ấn bị người của diệp dục bắn một phát đã bị mất tích rốt cuộc người ở đâu không ai tìm được tôi biết hắn đang ở đâu lý h o ánh cười lạnh một tiếng lấy ra một tấm bản đồ bên trên có v ẽ mấy khu phố trên nét v ẽ bằng bút màu đen có đánh dấu ba chấm đỏ cô ta chải bản đồ lên bàn trước mặt toto chỉ vào ba chấm đỏ đó đây đây và đây ba chỗ này chính là chỗ ấn n ó n của lạ ấn song bên ngoài khu an toàn của hắn ta toàn bộ đều là giỏi chúng ta không vào được hắn cũng không ra được ba khu phố mà lạ ấn chiếm đoạt trong đó có một khu phố chính là khu biệt thự quả táo trước đây toto từng sống nơi đó chính là xào huyệt của g i i bọ vừa vặn nằm giữa điểm giao dịch và la ấn vì la ấn chuyển vào sống quân đoàn giỏi đã bao vây tầng tầng lớp lớp bên ngoài khu phố hắn sống những quân đoàn giỏi kia dường như bị la ấn khống chế một cách có mục đích hình thành một vòng phòng vệ tự nhiên bên ngoài khu phố hắn đang sống lại không dễ dàng đi vào mà bên trong mấy khu phố kia ngoài mấy nhà kho riêng của mình trong tay hắn còn nắm giữ những dị năng giả hệ mục như phi phi và mấy dị năng giả hệ thủy muốn tiếp tục sống s u t lâu dài cũng không phải là chuyện gì khó vì vậy trừ khi lý á n và vương tử kiều huy động quân đội đến tận nơi bằng không thì họ không thể tiếp xúc với la ấn mà bây giờ, binh lính và đồ đạc của bọn họ đều thiếu cách duy nhất có lợi cho bọn họ mà không phải tổn thất người đến chỗ lạ ấ n chính là đến tìm kiếm hợp tác với tô tô ý của cô ta là hỏi mượn vài dị năng giả của tô tô tốt nhất là đội của diệp dụ dẫn theo người của vương tử kiều s ô n g vào bên trong biển đèn đánh thẳng đến ba chỗ ấ n n ó n của lạ ấn giết chết hắn như vậy bên lý h oánh không cần tổn thất nhiều người cũng có thể thắng lạ ấn đây quả là một kế hay tô tô không nhịn được bật cười nhìn gương mặt đã được trang điểm kỹ càng của cô ta trong lòng cảm thấy mệt mỏi chuyện này ngoài mặt thì giống như lời lý oánh nói cô hợp tác với cô ta giải quyết mối phiền phức lớn nhất là l ạ ấn có thể bảo vệ tiểu h ạ n không phải chịu bất kỳ sự tổn hại nào từ l ạ ấn nhưng chuyện này rất khó cân nhắc suy nghĩ sẽ thấy mọi lợi ích đều thuộc về lý hoánh không nói chuyện diệp dục đem người giúp người của vương tử kiều mở đường lý hoánh con người này có thể khiến người khác yên tâm được sao nếu như bất thình lình cô ta hợp tác với l ạ ấn bán lén nhóm diệp dục một phát sau lưng thì tô tô có muốn khóc cũng không được tô tô suy nghĩ một lát cũng không cho lý h á n h một câu trả lời chắc chắn cô chỉ ngáp một cái chuyện này tôi không thể quyết định thay bọn diệp dục được tôi đi hỏi anh ta sau đó sẽ cho cô câu trả lời chính xác chiến lược hợp tung liên hoành là chiến dịch thời chiến quốc hợp tung là hợp các thế lực nhỏ để chống lại thế lực lớn liên hoành là dựa vào thế lực lớn để đàn áp thế lực nhỏ hơn chương hai trăm ba mươi chín khuynh hướng xã hội đen lã ấn chắc chắn là phải g i ế t nhưng cũng không thể yên tâm hợp tác với lý ánh được t ô t ô muốn hỏi diệp dục xem với tình hình bây giờ bọn họ có thể đơn độc giết chết lã ấn hay không như vậy mặc dù lực lượng khá yếu nhưng vẫn tốt hơn để lý ánh đánh lén sau lưng lý ánh mỉm cười không nói thêm gì nữa cô ta là một người rất thông minh đương nhiên trước kia cô ta đã cãi vã khá g â y gắt với toto khiến cho hai người không còn cách nào có thể tiếp tục hợp tác tin tưởng lẫn nhau nữa chuyện này không phải là chuyện đàm phán một hai lần là có thể thành công vì thế lý ánh lại tỏ vẻ hòa nhã nói chuyện phiếm mấy câu với toto sau đó dẫn theo hai tên lính của cô ta đi về toto thả lý ánh đi không hề có ý định giết hay làm gì cô ta nếu như bây giờ cô giết chết lý ánh không phải là sẽ giúp lá ấn giải quyết mối họa nội bộ hay sao toto nghĩ mặc dù cô không định hợp tác với lý ánh nhưng những lời cô ta nói cũng không phải hoàn toàn không có lý Gần đây, có không ít người sống sót đến thôn bát phương theo tư duy logic thông thường của đám người sống sót đương nhiên họ sẽ muốn tìm một chỗ dựa mạnh mẽ vững chắc để sống những ngày tháng ổn định thôn bát phương nằm ở vị trí hẻo lánh tô tô không có lính cũng không có súng nhìn cực kỳ không có quy mô người vào trong thôn bát phương cũng không cần phải làm việc theo quy định cứng nhắc thanh niên sức dài vai rộng thì đi đào chiến hảo những người già yếu bệnh tật chỉ có chút sức lực thì đi trồng trọt tưới nước không thể có những người ăn no chờ chết những người ăn no chờ chết không được phép sinh sống ở thôn bát phương ả trừ cô ả kiểu tư kia vấn đề mấu chốt là vì trước đây Tô Tô k h anh nghiệm cho giỏi lực, rằng với tình hình bây giờ những cu ly kia có cầm tinh hạch cũng không có chỗ để tiêu mặc dù bọn họ bán gà đông lạnh cho hai phe là tạ hào thế và sở hiên nhưng chỗ tinh hạch đó không đủ để phát lương vì vậy trước mắt giai đoạn này thôn bát phương cung cấp ngày ba bữa cơm canh rau thịt đầy đủ cho những lao động này buổi tối còn có thể có một chỗ nghỉ ngơi yên ổn điều này đã đủ rồi lúc trước khi chưa m ặ t thế xã hội đen bọn họ cũng sẽ thu nhận một số lao động giá rẻ anh bị đã áp dụng những tư duy lúc trước vào mặt thế t ô t ô cảm thấy cũng rất có lý xã hội bây giờ chỉ cầu no ấm là được những nhu cầu khác đều phải xếp sau no ấm mới có thể nghĩ đến những ham muốn khác vì vậy nếu như muốn nhắc đến chuyện tiền lương thì phải đợi công trình phòng ngự của thôn bát phương được xây dựng thành hàng phòng ngự thép kín kẽ không một lỗ hổng mới được tình trạng bóc lột sức lao động rõ ràng như vậy mà vẫn còn có người đặc biệt chạy đến nương nhờ thôn bát phương phải chăng chuyện này có chút bất thường được rồi chuyện này có thể giải thích rằng ở mạng thế chỉ câu một miếng cơm nóng là đủ rồi nhưng tình hình thực tế lại thực sự có quá nhiều người muốn đến khu an toàn xuân thành sâm mất với hệ thống xã hội loài người hoàn thiện hơn suy nghĩ như vậy tô tô vốn đã quay về phòng ngủ rất buồn ngủ lúc này lại không tài nào ngủ được cô khoác áo sọ dây bệnh đi xuống cầu thang tô, tô vốn định đến đại sành tìm diệp g ụ c bàn bàn với anh một chút xem làm thế nào mới có thể sớm giết chết la ấn nhưng lại tìm thấy anh bị ở đó anh bị thấy trong lòng cô có tâm sự liền dừng chuyện đang làm lại đi đến nói chuyện với t ô t ô nói chuyện anh bị mới biết mục đích hôm nay lý ánh đến tìm t ô t ô liền cười lạnh một tiếng nhìn t ô t ô đã ngồi trên ghế s o f a anh cũng ngồi xuống đối diện với t ô t ô nói ai biết lý ánh này nói là thật hay là giả chưa biết chừng cô ta muốn đến chiếm thôn bát phương của chúng ta cho nên mới cố ý dùng l ạ ấn làm cái cớ tôi cũng không dám dễ dàng tin tưởng cô ta t ô t ô gật đầu vớt ve bụng mình tiểu hái khẽ đạp vào lòng bàn tay cô toto hơi khó thở nhưng tâm trạng cô vẫn rất tốt lại nói với anh bỉ vậy anh nói xem chúng ta nên làm gì mới có thể phân biệt được người sống sót thực sự và đám mật thắng kia phân biệt bọn họ làm cái gì anh bị xua tay lập tức bày điệu bộ của ông chùm xã hội đen chúng tôi sống trong giới xã hội đen chưa bao giờ đi tìm xem tay chân của mình có mấy người là nằm vùng quá mệt cô thấy có ông chùm xã hội đen nào bên cạnh không có hai b à tên nằm vùng không chuyện này quá bình thường bí mật cô cần che giấu thì đừng nói cho ai hết bản thân mình phòng bị thật tốt để t r ư a lại vài đường lũi cho mình xác định cho dù người thân thiết nhất của cô có phản bội cô cũng có thể sống tốt vậy thì bên cạnh cô có nằm vùng hay không cũng không sao cả tô tô nghe xong suy nghĩ cẩn thận một lát quả thật rất chi lý cho dù bây giờ diệp dục phản bội cô cũng có thể dẫn theo ba mẹ mình và tiểu thái sống rất tốt thêm vào đó bản thân tự phòng bị thật tốt ngoài ra ngoài ra với tình thế rằng co của khu an toàn bây giờ chúng ta đương nhiên phải ủng hộ bên có lợi cho chúng ta lôi kéo thêm vài đồng minh ví dụ như tạ hào thế và sở hiên bị vây trong biệt giỏi đồ ăn đồ dùng cũng nhanh hết đấy gương mặt anh bị hiện ra một nụ cười âm hiểm đây là thủ đoạn của xã hội đen khá giống với các chính khách của các nước nhỏ yếu thế dùng để kiềm chế các cường quốc nổi dậy câu nói của anh bị làm thức tỉnh tô tô cô không nhịn được vỗ tay cười nói anh bỉ suy nghĩ của anh thật giống với tôi vừa rồi tôi còn định nói lý hoánh lại muốn mượn tay của chúng ta để giết chết la ấ n vậy sao chúng ta không mượn tay của người khác để giết chết la ấ n còn về lý hoánh kệ cô ta đi để cô ta tự sinh tự d i ệ t chuẩn rồi đấy anh bị gật đầu cảm thấy tô, tô đúng là trẻ nhỏ dễ、dạy. rất có tố chất kế thừa tư tưởng xấu xa của anh sau đó bọn họ bàn bạc cặn kẽ làm thế nào để chuyện đồ đạc đến chỗ của tạ hào thế và sở hiên muốn chuyển đồ đạc cho sở hiên và tạ hào thế đồng thời khiến bọn họ có thể trụ vững dưới sự tấn công của b i ể n giỏi chuyện này vẫn cần đến diệp dục nghĩ cách tối đó đợi diệp dục từ bên ngoài quay về t ô t ô bắt đầu b à n chuyện này với anh nghe t ô t ô nói xong diệp dục vội vàng gửi điện báo cho bốn người giám sát khu an toàn đặc biệt hỏi về tình hình của sở hiên và tạ hào thế bốn người kia cũng rất nhanh đã trả lời lại nói bây giờ sở hiên và tạ hào thế đều gặp khó khăn lần lượt dẫn theo mấy nghìn người đang bị vây trong biển g ò i dần dần có xu hướng bị chết đói chương hai trăm bốn mươi kho chủ bị chiến đấu tạ hào thế sở hiên lý h u ánh và vương tử kiều la ấ n bốn thế lực này đang ở trong tình trạng phân tán bị biển g ò i bao vây biển g ò i này cũng rất thú vị giống như bị người khống chế có mục đích ngoài phe của vương tử kiều còn có thể tự do ra vào tạ hào thế sở hiên và la ấn đều bị vây ở bên trong dường như vương tử kiều và lý h u ánh có dị năng giả có thể xua đổi côn trùng cho nên lý á n có thể ra ngoài cũng không phải là chuyện gì khó ba phe thế lực còn lại bao gồm cả lạ ân tự chui đầu vào dọ đều bị vây chặt trong biển giỏi s ở hiên và tạ hào thế cũng tự lo thân mình còn chưa xong may mà mặc dù bọn họ bị bao vây gần đây vì rết giỏi bọ mà lấy được không ít tinh hạch nếu như có thể cầm cự không bị chết đói một lần trả hết phí đồ đạc của tô tô cũng không thành vấn đề đem xuống tô Tô ngồi dựa vào giường thở hồn hẹn nghe diệp dục nói về tình hình của tương thành cô cao mày nói với diệp dục đã tăm xong đang ngồi trên đầu giường cô theo như anh nói bốn phe của bọn họ đang ở tình thế tiến thoái lương nan có vẻ là do lạ ân cố ý tạo ra dù sao lạ ấn cũng đã là dị năng giả cấp ba dị năng của hắn lại có thể sai khiến thù bến i ấn dị muốn điều khiển dòi bọ bao vệ mình vây người khác lại cũng không phải là chuyện gì khó bây giờ phải xem ai chống đỡ được thời gian dài ai sẽ không bị chết đói đầu tiên là như vậy sao anh cảm thấy em nói rất đúng diệp giục vớt mái tóc mới gội xong của mình từng làn khó trắng b ư ớ c lên trên đỉnh đầu mái tóc ngắn của anh lập tức khô cong anh cảm thấy tô Tô phân tích rất có lý liền gật đầu bộ dạng tán thành tô tô nói sao chính là như thế anh cụp mắt nhìn xuống giới thấy đôi chân tô tô đang hở ra ngoài chiếc chăn mỏng anh liền c a o mày nâng chân tô tô lên nói chân em làm sao thế ồ hơi bị phù tô tô rụt ngón chân lại hai chân cô lại bị diệp g ụ c giữ chặt không bông cô hít một hơi thật sâu cảm thấy giống như thiếu oxy b u ợ n thiền anh đừng quan tâm tôi cứ để kệ tôi đi tôi rất mệt chân em phù to rồi mà anh còn không quan tâm đến em ba dọn g diệp g ụ c đ á n h lại anh xoa hai chân của tô tô n g h i ê n g mặt đặt hai chân cô vào trong chăn đứng dậy đi tìm trạc thế dai bây giờ anh hỏi tô tô vấn đề gì cô cũng chỉ nói cô rất khỏe vẫn ổn bảo anh đừng quan tâm cô không cần lo lắng cho cô chân đã phù nể anh còn đừng qua n tâm cô vì vậy diệp dục định đi hỏi trạc thế giai xem đây là vấn đề gì không phải là mang thai thôi sao trước đây anh xem phim truyền hình cô gái trong phim mang thai rất nhẹ nhàng tập trước nói mang thai tập sau đã sinh con ra rồi bụng to vẫn rất xinh đẹp sao tô tô mang thai không những chân bị phủ người còn thở hồn hện diệp dục vừa đi tô tô liền nhắm mắt lại giống như cực kỳ mệt mỏi mơ màng đi vào giấc ngủ chợt trợt là người đang mang thai đương nhiên t ô t ô biết tất cả những gì cô đang trải qua đều là bình thường diệp dục đi hỏi trạc thế giai cũng không hỏi ra nguyên nhân gì phụ nữ sắp làm mẹ phụ chân thở gấp đau xương cùng m à t h ô i gian khổ mới chỉ bắt đầu không có gì đáng ngạc nhiên cả quả nhiên diệp dục gấp gáp chạy đi tìm trạc thế giai bị trạc thế giai mắng cho một trận quay về anh đ ủ rũ túi gà mặt đứng bên giường t ô t ô nhìn cô đang ngồi dựa vào thành giường hơi cúi đầu mơ màng ngủ giống như người bị chết đ u ố i thở hồn hện ngồi thẳng cổ rõ ràng không mở mắt nhưng không thể yên tâm ngủ sâu dáng vẻ đó khiến cho vành mắt diệp dục đỏ hoe anh rón rén trèo lên giường ngồi bên cạnh cô vốn dĩ muốn để cô dựa vào người anh ngủ nhưng tô tô lại to mày nhắm mắt xua tay miệng lẩm bẩm anh đừng động vào tôi bây giờ tôi ngủ ở tư thế nào cũng đều khó chịu anh có thời gian chi bằng xoa bóp chân cho tôi tôi khó chịu lắm ồ、oh, được diệp dục vội vàng leo lên đầu giường ngồi bên chân tô tô bóp chân cho cô chân cô sưng phủ lên diệp dục nhìn cũng thấy khó chịu càng đừng nói là tô tô diệp dục các anh có cách liên hệ với sở hiên và tạ hào thế đồng thời chuyển đồ đạc đến cho bọn họ không tôi tô mắt nhắm hở thở hồn hện diệp dục xoa bóp nên cô cảm thấy dễ chịu hơn chút nói ra chuyện mình lo lắng diệp dục nghe xong gật đầu chuyện này làm xong rồi mấy người bọn anh sẽ đi c ư ớ p sân bay đem về mấy chiếc máy bay thả dù đồ đạc xuống cho họ còn phải đi c ư ớ p sân bay t ô t ô đột nhiên mở to trứng mắt cảm thấy chuyện này có phải trở nên hơi phức tạp không cô nhìn diệp dục khẽ t o mày hỏi tôi thấy trong tấm vũ không phải có loại hàng gỡ lại đỉnh bay cánh diều gì đó ư như thế vừa nhỏ vừa tiện thứ đó không chứa đồ đạt được về lý thuyết là không thực hiện được diệp dục lắc đầu. vẻ mặt thần bí ngồi sang bên cạnh toto thấp r ộ n g tương à, anh nói với em một bí mật gần đây có một nhà kho trù bị chiến đấu quốc gia cỡ nhỏ bên trong có đồ trang bị bay đặc trùng chỉ có một chiếc máy bay mà thôi trong tay anh có tọa độ của kho chuẩn bị chiến đấu này thật sao trong đó có xe tăng không sang tên lửa đạn đạo các loại vũ khí khác toto Tô nghe xong hai mắt sáng lên lúc này cũng không cần diệp d ụ c bóp chân nữa đỡn thẳng lưng mặt mày hởn hở thích thú nhìn diệp d ụ c trong đầu lập tức hiện ra một hầm trú ẩn trong hầm trú ẩn có một hàng máy bay xe tăng bom nguyên tử lựu đạn bom hì rô cô đột nhiên cảm thấy có phải mình sắp phát tài rồi không ai ngờ diệp dục ngẩng đầu lên rất nghiêm túc lắc đầu nói một câu dập tắt hứng thú của toto không có đó chỉ là kho trù bị chiến đấu khẩn cấp loại nhỏ bên trong chỉ có một chiếc máy bay các trang bị đặc trùng một ít xăng hàng không chỉ cung cấp cho chúng ta trong trường hợp khẩn cấp ôi trời dọa chết bé con rồi toto thất vọng cố ý v ô ngực mất hết cả hứng lại tựa lên đầu giường liếc nhìn diệp dục không nói chuyện nữa có lẽ diệp dục nhìn thấy biểu cảm thất vọng trên gương mặt toto mềm lòng an ủi kho chiến đấu loại nhỏ này có rất nhiều ở vùng núi anh sẽ hỏi các anh em trong đội xem trong tay họ có tọa độ không nếu có anh đi tìm cho em em cố gắng ngủ đi tâm trạng tốt một chút bây giờ anh đi hỏi luôn đây mỗi lính đặc trùng đều có một vài tọa độ của kho chuẩn bị chiến đấu loại nhỏ tọa độ trong tay bọn họ không giống nhau đó thực sự là những kho chuẩn bị chiến đấu loại nhỏ chuẩn bị cho lúc khẩn cấp không to cũng rất bí mật giấu ở những nơi người ngoài không ngờ tới được hang gờ lại đỉ môn thể thao bay lượn bằng cách bám vào cái khung như chiếc rượu và dùng chân tay điều khiển nó chương hai trăm bốn mươi mốt có máy bay là đủ có kho vũ khí chiến đấu có máy bay có cái chỉ có vài khẩu súng như tô tô tưởng tượng bên trong sẽ có những thùng tên lửa hoặc các loại vũ khí những cái đó sẽ có nhưng những thứ đó không thể bị đám người diệp dục giữ được quốc gia sẽ không để bộ đội đặc công biết về nguồn vũ khí quân sự khổng lồ như thế một binh sĩ đặc công đã là vũ khí hình người một đội đặc công nắm giữ nguồn vũ khí lớn như thế n g h ĩ thôi cũng thấy dẫn đến bao nhiêu nỗi lo lắng cho xã hội diệp dục can ủi tô tô xong chờ tô tô ngủ anh liền đứng dậy ra ngoài sau khi điểm danh vài người theo tọa độ trong tay anh đi tìm máy bay đến sáng sớ ngày hôm sau khi t ô t ô tỉnh dậy mấy người nhóm diệp dục đã l á i máy bay về đô ở bãi để xe bên ngoài sơn trang b ắ t phương dường như bất kể chuyện gì chỉ cần có diệp dục ở đây dù là chuyện t ô t ô mắt nhắm mắt mở cũng có thể trở nên đơn giản đến lạ cô ớn bụng màu đi xem một vòng quanh chiếc máy bay vận tải cỡ nhỏ màu xanh bộ đội nhóm người hộ pháp đang đứng trước cửa lên máy bay vận tải phía dưới là từng bó từng bó đồ tác chiến mấy người thư sinh và thầy bói đã đổi sang bộ đồ giàn di sa mạc mới t h a n có người còn mặc áo giáp chiến thuật diệp dục đang trang bị đồ sạc súng và lựu đạn lên áo giáp chiến thuật anh quay đầu vừa hay đối diện với Tô Tô. đường n é t khuôn mặt anh sắc nét như t ạ c đôi mắt trợn bừng sáng bùng lên ngọn lửa nhìn tô tô cười dưới cầm lộ ra một vết dớm máu lại bị thương rồi tô tô c a o mày chống e o đi về phía diệp d ụ c cô đưa tay lên chạm vào vết máu trên cằm diệp d ụ c anh ngẩng đầu lên tránh tay tô tô c a o mày nói đừng chạm vào còn đang chảy máu lát nữa em lại phải rửa tay cô im lặng thu ngón tay về nhìn diệp d ụ c cảm giác xót xa dâng lên trong lòng cô cười không biết nên nói gì nói thật bản thân cũng nhìn quen cảnh máu tanh rồi gì mà phải dựa chứ diệp g ụ c đưa ngón tay thô ráp méo mặt tô, tô. anh cảm thấy ra t ô t ô thật mềm mại s ợ t h ậ t thích rồi lại nghĩ tay mình toàn là bùn đất anh liền thu tay lại quay đầu nhìn khoảng trống lớn trong khoang máy bay nói với t ô t ô xem thu xếp trước đi mai tôi lại đến tọa độ khác không cần t ô t ô ngắt lời diệp d ụ ánh mắt quét qua vết thương trên cằm diệp d ụ vừa đúng lúc có một giọt máu rơi xuống cô đưa tay đ ó lấy n ắ m trong lòng bàn tay mà cảm thấy nóng bỏng k h á c l ạ t ô t ô lắc đầu nhỏ giọng nói có máy bay là đủ rồi tốt lắm rồi tôi ý tôi là đúng rồi để tôi bôi thuốc cho anh toto không biết mình phải nói gì cô cũng không biết hiện giờ mình đang nghĩ gì nữa giờ cô đang mang thai đầu góc không đủ x à i có rất nhiều chuyện nhớ nhớ quên quên dù có nhớ ra cũng kịp bắt lấy cô q u e n người lôi tay diệp dục kéo về phía sơn trang bát phương nhóm hộ pháp bên cạnh đã mặc xong áo giáp chiến thuật đang đội mũ cùng nhau huýt sáo bộ dạng cập n h ả diệp dục bị tô tô kéo đi phía sau tay còn lại vẫn đang cầm một chiếc mũ giáp màu rằn di sa mạc anh quay lại nhìn đám hộ pháp v ẻ đe dọa gật đầu ra hiệu trở về sẽ xử lý bọn họ mấy người hộ pháp thấy thế bèn làm thế tay khinh bị với diệp dục tất cả còn đưa tay ra ngoắc diệp dục ý là ngon thì giờ ô n g lên đi diệp dục bây giờ không s ô n g lên được người đàn ông cứng cỏi như anh giờ trở nên yếu đuối bị tô tô lôi vào trong khách sạn vì thế anh không có gan đi lên xử mấy người hộ pháp đi vào sảnh khách sạn tô tô để diệp dục ngồi trên ghế s o f a bằng da mấy người lương t i ể u kỳ đưa hộp thuốc đến cô còn đang lục trong hộp thuốc tìm tam đông diệp dục đã cầm một lọ thuốc sát trùng đổ ra lòng bàn tay rồi bôi thẳng lên p h ầ n cằm tô tô thấy thế thở dài cô cầm miếng đông băng sát trùng cẩn thận lao những g i ọ thuốc t sát trùng nhỏ xuống dặn dò các anh đi đưa đồ cho sở hiên và tạ hào thế phải thương lượng rõ chuyện tiền bạc những thứ đồ này không phải cho không họ phải dùng tinh hoạch mua một lúc sau tô tô suy nghĩ cảm thấy chuyện này không quan trọng như thế lại dàn thêm tính mạng của mình là quan trọng nhất cẩn thận một chút thận trọng một chút cuộc giao dịch này làm được thì làm không được thì đi đừng có ngu ngốc giống lũ thổ phỉ cứ nhất nhất phải đọ sức với người khác thôi bỏ đi anh không làm được chuyện này đâu đưa anh bị lên theo để anh ấy nói chuyện với tạ hào thế và sở hiên t ô tô tô còn chưa nói xong diệp dục đã như người ngậm cánh môi đang cảm giảm không ngơi cười một cách lưu manh trước đây em mãi không chịu nói với anh mấy câu hôm nay em uống nhầm thuốc rồi Cam giam hệt mẹ ấy. câu a m giam mẹ hệt chồng n g ậ p miệng lại rũ mắt xuống mặt hơi nóng lên không nói được câu nào dáng vẻ vô cùng hiền lành không giống với tô tô ưng lạnh yêu căng hay nói lời châm t r ọ c trước đây một chút nào hết ánh nắng sớm mai chiếu qua cửa sổ và o phòng có phần hơi khô nóng mảnh sân bên ngoài tầm nguyệt và chu hiểu lâm đang ôm lũ trẻ đi dạo thấy tô tô và diệp dục đang hôn nhau liền đỏ mặt cười trộm rẽ vào đường khác không làm phiền hai người nữa ai nấy đều bận rộn tới tận sau bữa cơm chưa anh bị bảo người chuẩn gà đông lạnh trong kho đông lạnh lên khó khăn lắm mới chất được một nửa khoang máy bay của máy bay vận tải nhóm anh bị đi cùng nhóm diệt dục cùng ngồi máy bay vận tải cỡ nhỏ đến khu an toàn bàn chuyện buôn bán với sở hiên và tạ hào thế đang bị vây trong b i ể n giỏi l i n h của tạ hào thế ít hơn phía sở hiên nhiều nhưng anh và sở hiên có chung một hoàn cảnh là bị vây trong b i ể n giỏi không ra ngoài được hai trăm năm mươi dị năng giả trong tay sở hiên muốn đánh từ trong ra cũng được nhưng chỗ hắn cách thôn bát phương của tô tô x a nhất nếu đi xuyên qua ba khu an toàn của tạ hào thế lý h h á n h và la ấn tới lúc đó cũng không biết phải đấu thêm mấy trận nên đối với sở hiên mà nói thực sự không cần thiết phải liệu mình ra ngoài gà đông lạnh của diệp dục và anh bị đem theo dù không nhiều nhưng sự xuất hiện của máy bay vận tải cũng đem lại lòng tin vô cùng lớn lao cho sở hiên và tạ h ả o thế đúng như những gì tô tô dự tính họ bị vây trong biển r i i không gì nhiều bằng tinh hạch dù anh bị có ra giá một cân gà đông lạnh cao tới đâu đi nữa chỉ cần diệp dục khẳng định đưa hàng tới sở hiên và tạ h ả o thế đều đồng ý ngay chương hai trăm bốn mươi hai chỉ sợ khó sinh đương nhiên sở hiên và tạ h ả o thế đều có ý muốn nét thêm mấy người vào máy bay vận tải muốn nhờ diệp dục và anh bị đưa những người khá quan trọng với họ về khu an toàn trước nhưng chiếc máy bay vận tải này không to lắm chẳng chờ được mấy người chờ một người là chiếm một chỗ chỗ đó trong lời của anh bị phải tốn một khoản tiền lớn để mua không đắt đến mức một trăm nghìn tinh hạch nhưng cũng phải đến tám mươi nghìn tinh hạch phổ thông bởi vì với tình hình hiện nay mà nói trừ khi người của sở hiên và tạ hào thế liều chết đưa người sống sót ra khỏi vòng vây của biển r ồ i nếu không con đường duy nhất chỉ là chiếc máy bay vận tải quân đội cỡ nhỏ này thôi ở khu an toàn đang tình cảnh nước sôi lửa bỏng anh bị và diệp d ụ c được tô tô cử đi kiếm được món tiền lớn trong sơn trang bắt phương cách đó khá xa sau bữa chưa có phần yên tĩnh t ô tô mười đứa trẻ sơ sinh phụ nữ mang thai và người già đều ngủ trưa cả rồi một bóng người đứng đằng sau một căn biệt thự nào đó ở thôn bát phương lẻn vào vườn trồng rau hắn quanh quẩn ở vườn rau một lúc sau đó nhân dịp mấy binh sĩ đào mương trở về biệt thự của mình nghỉ ngơi hắn túi người để đồ gì đó ở vườn rau một lát sau bóng người đó lảo đảo trở về biệt thự mình ở nói với người ngồi trong phòng khách theo dõi mấy ngày sơn trang bát phương đó khó thâm nhập lắm đừng nhìn bề ngoài có vẻ h á ổn thực ra người của diệp dục không biết đứng ở góc nào canh gác những người không phận sự không thể vào được thế phải làm sao người ngồi trong phòng khách khuôn mặt bóng mỡ tay cầm con gà đang gầm rợ đây là chỉ tiêu của những người đảo mường của thôn bát phương mỗi ngày nhất định phải có một con gà nướng tôi nghĩ những ngày tháng ở thôn bát phương thật sự rất tốt chúng ta nhất định phải nghe lời sĩ quan chỉ huy gây bạo động trước ngày tô tô sinh sao nếu không cậu định làm cu ly ở thôn bát phương cả đời sao nói xong người đàn ông lúc trước quanh quần trong vườn rau cười lạnh lấy một chiếc hộp sắt trong túi quần của mình đưa cho người đàn ông đang ăn thịt gà dặn dò tôi đã cho r ò i vào vườn rau rồi cậu nghĩ cách thả lũ g i i đó ra chú ý đừng để chúng bị gà ăn nữa gà trong thôn b á t phương khó xử lắm người đàn ông ăn gà nướng đưa tay nhận chiếc hộp sắt phàn nàn mấy câu rồi lại gặm thịt gà vì dị năng của sĩ quan chỉ huy lã ấn là thao túng động vật nên sĩ quan chỉ huy dặn dò hai người họ mai phục vào thôn b á t phương để họ thả mấy con giỏi vào thôn đợi đến ngày tô tô sinh giỏi trong thôn b á t phương cũng có thể nhiều như trong khu an toàn đến lúc đó lã ấn cũng đã nghĩ xong cách thoát khỏi biển giỏi hắn cũng sẽ lợi dụng biển giỏi để cản trở nhóm dịp g i ụ bắt được con của tô tô ý tưởng rất hay ho nhưng sự thật lại phũ phàng lấy một ví dụ đơn giản mấy ngày trước hai người họ thả không ít g i i ra nhưng lần nào cũng thế đám d ò i chưa kịp lớn đã bị mấy con gà không biết nhảy từ đâu ra ăn mất thời gian trôi qua từng giờ từng phút trong sơn trang bát phương tô tô nằm nghiêng trên giường mơ màng nghĩ đến mấy vấn đề mà ngủ mất nhưng lúc sắp vào giấc cô lại bị cái bụng bầu lớn của mình làm cho tỉnh lại cô c a o mày cảm thấy hít thở khó khăn đành ngồi dậy dựa vào gối gục đầu thiu ê thiu ê ngủ đột nhiên trong sơn trang bát phương yên tĩnh vang lên tiếng hét lớn của một người đàn ông người đâu người đâu cô chủ nhà chúng tôi sắp sinh rồi tô tô ba tô tô ba bác sĩ đâu rồi ba tô, tô bừng tỉnh nẩm cái đầu đang túi g ụ c xuống kéo tấm chăn mỏng đắp h ở trên bụng ưỡn cái bụng bầu bảy tháng ra ngoài chắc thế giai ở cùng phòng với cô cũng vừa ngủ chưa ra đi sau toto vừa mở cửa vừa khoác áo b ờ lật trắng ai sắp sinh chắc thế giai còn chưa t ỉ n h ngủ nhưng bản năng nghề nghiệp mách bảo liền nhanh chóng chạy theo toto xuống cầu thang quân tiểu cũng mặc b ờ lật trắng rào bước chạy như bay theo sau cô ấy trong tay quân tiểu còn cầm hộp sơ cứu giải thích tiểu tư ở dưới sơn trang bát phương người vừa hét là vệ sĩ cắt bát t i ê n của cô ấy tiểu tư chắc thế giai dừng lại nghiêng đầu nhìn quân tiểu quân tiểu tập trung một nhóm y tá、lại. c h ạ c thế giai gật đầu rồi chạy về phía cắt bát thiên chạy tới cầu cứu cô bình tĩnh dặn dò không phải h o a n g hốt cậu cứ về bảo người của cậu đưa tiểu tư tới phòng khám ở cửa thôn đi chuyện này cắt bát thiên đứng trước mặt chạc thế giai mồ hôi lấm tấm trên trán khuôn mặt bình tĩnh của hắn giờ có phần hoảng loạn và hoang mang cô chủ cô chủ của chúng tôi không đi nói là điều kiện ở đó không tốt ba cô ấy cô ấy bảo chúng tôi mau lên nói là chỉ sợ khó sinh ba vớ vẩn c h ạ c thế giai nghe xong liền lên giọng trách mắng cắt bát thiên phụ nữ sinh con các anh tưởng dạng chân ra là đẻ luôn được chắc khó sinh khó sinh mà còn không đến phòng khám bắt chúng tôi chuyển thiết bị phẫu thuật đến s a o ba khó sinh thì phải làm phẫu thuật bàn phẫu thuật to thế còn cả dụng cụ phẫu thuật nữa chẳng lẽ phải chuyển đến chỗ kiểu tư thực ra với kỹ thuật của trạc thế giai muốn đỡ đẻ hoặc làm phẫu thuật dạch bụng cũng không có vấn đề gì nhưng kiểu tư nói cô ta không muốn đến phòng khám vì chê điều kiện ở đó không tốt c h ạ c thế giai không có thiết bị phẫu thuật đến chỗ ở kiểu tư cứ thế dạch bụng cô ta chắc gì chỗ ở của cô ta đã tốt kiểu tư không sợ cả mình và đứa trẻ nhiễm bệnh sao cắt bắt t i ê n đứng đối diện với trạc thế, giai nghe thấy thế. cảm thấy cũng có lý liền vội vàng quay về ba chân bốn càng chạy đến chỗ kiểu tư ở dưới sơn trang bát phương chuyện liên quan đến mạng người không cẩn thận là hai mạng kiểu tư lại nói sợ mình khó sinh lúc này không phải lúc để cho kiểu tư d ở tính xấu ra dù có phải vắt đi anh ta cũng phải vác kiểu tư đến phòng khám sau khi cắt bắt t i ê n đi nhóm người chạc thế giai cũng chạy lái xe đến khu an toàn định chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật để khám cho kiểu tư còn t ô t ô với tình hình hiện nay của cô không ngủ được nhưng lại buồn ngủ hai chân có dấu hiệu bị phủ vì thế tâm trạng không tốt lắm cô không lên tầm nữa ngồi lên sofa trong phòng khách nhắm mắt gà gật ngủ chỉ khoảng một tiếng sau chặt thế giai và lương t i ể u kỳ lái xe về t ô t ô vốn ngủ không sâu giấc nghe thấy tiếng xe liền mở c h o n mắt cô c a o mày đợi chặt thế giai và lương t i ể u kỳ vào phòng khách bèn hỏi nhanh thế mà đã làm phẫu thuật xong rồi sao chương hai trăm bốn mươi ba để cô ta có thể thuận lợi sinh con làm phẫu thuật quần quẹ gì cơ lương t i ể u kỳ mặc áo y tá vẻ mặt tức giận vốn là bị kiều tư dọa sợ đến mức phải trang bị vũ trang kết quả là quay về đầy vẻ tù hứng cô chủ động đến ngồi xuống sofa đối diện với toto tức giận nói cái cô kiểu tư đó đúng là quen thói tiểu thư đau một chút cũng không chịu được chỉ là có thắt tử cung bình thường trước khi sinh cơn gỏ cũng chưa có quy luật thế mà nói mình khó sinh làm bọn tôi không thể phẫu thuật được tóc hai bên má của trạc thế dai dính mồ hôi nghe lời của lương tiểu kỳ khuôn mặt đầy sự bất lực và mệt mỏi có vẻ như bị kiểu tư hành hạ không ít đến cả áo b ỡ lật còn chưa kịp thời ngồi xuống s o f a n g h i ê n g đầu nói với tô tô ở thời buổi này phụ nữ mang thai có thể sinh t h ư ờ n g thì cố gắng mà sinh thưởng ngoài việc bị đau đớn lúc sinh ra thì sinh thường rất có lợi cho bà mẹ và đứa trẻ lương tiểu kỳ không thuận mắt kiểu chành trọe như kiểu tư chắc chắn trước mặt thế không phải chịu khổ chịu cực đến đau đẻ cũng không muốn chịu cô ta hoàn toàn không chịu nghe lời bác sĩ y tá nếu không phải tám vệ sĩ của kiểu tư vác cô ta đến phòng khác cô ta còn đang giận dỗi sống chết không chịu đến phòng khám nhà quê mà vừa rồi c h ặ t thế giai và quân t i ể u kiểm tra cẩn thận tình trạng xương trậu và vị trí thai của kiểu tư đều vô cùng phù hợp với điều kiện sinh thường thế nên mặc kệ kiểu tư khóc lóc đe dọa thế nào c h ặ t thế giai và lương tiểu kỳ vẫn quay về khách sạn chăm sóc tô tô và mười đứa trẻ chỉ để lại mấy người quân cựu nô đao và lý minh chăm nom kiểu tư để cô ta có thể thuận lợi sinh con cô ta sinh xong bảo sở hiên mau mau đón người đi đi, đi tô, tô nghe thấy thế nói với qua cửa kính vào trong chỗ nông thôn này cũng thực sự không phải nơi dành cho tiểu thư các anh cử người liên lạc với sở hiên nói nếu hắn còn không tới đón người và thanh toán sinh hoạt phí của tiểu thư thì đừng trách tôi bắt cô ra đi làm ruộng diệp g ụ c và mấy đồng đội theo sau vừa mới trở về từ chỗ sở hiên và tạ hào thế mới xuống máy bay chưa bao lâu hai vẫn còn đang n lòng lòng chợt nghe thấy tô tô nói thế ai nấy đều hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra anh bỉ vào sau nhóm lính đ ặ c công tay cầm hai chiếc va l i nách còn kẹp một quyển sổ anh t ớ i trước mặt tô, tô thì ô t để va l i xuống đưa quyển sổ kẹp ở nách cho tô, tô. ngồi xuống ghế s o f a đối diện cô rồi nói thanh toán x o n g sinh hoạt phí của kiểu tư rồi nói rồi anh bị chỉ vào hai vali và ra vừa mới sách về bên trong toàn bộ là tinh hạch mà tạ hào thế và sở hiên đưa họ nói chúng ta cứ kiểm tra một lượn g thừa thì ghi sổ thiếu thì bù sau sở hiên còn đặc biệt dặn dò bảo chúng ta cứ thanh toán trước khoản nợ của kiểu tư và vệ sĩ của cô ấy ồ ra là thế tô tô nhìn hai vali ra vừa rồi thấy anh bị sách có vẻ rất nặng ước chừng tinh hạch bên trong cũng đầy á p vì thế cô liền thở dài nghĩ tới tình hình hiện nay của sở hiên rất k h ô ổn dù sở hiên có đón k i ề u tư về chỉ e cô ta cũng không muốn đi vậy cô đành để k i ề u tư đi làm rồi thôi bất kể sở hiên thanh toán sinh hoạt phí của cô ta chưa cô vì muốn tốt cho k i ề u tư để cô ta trải nghiệm cuộc sống nông thôn vừa hay hiểu thêm về nỗi khổ của con người thời mặt thế t ô t ô thầm tính trong lòng diệp dục đi về phía cô anh bị gọi thêm hai người anh em mở vali ra bắt đầu tính số tinh hạch anh định đem toàn bộ số tinh hạch này cho diệp dục t ô t ô và những dị năng giả trong thôn bát phương theo ý của anh bỉ hiện giờ trong thôn bát phương chưa có hệ thống kinh doanh người thường không dùng tới tinh hạch d ù nếu g không h t tinh thường. lại hạch chia người cho n ế thực sau ự c h i tinh thường thì mỗi người kiếm i bọn n hạch cho họ h có ề h ơ này nữa cũng không Nếu n chia. sau đủ để chia. Nếu sau này, xã hội phát triển lại những người tham gia xây dựng thôn bát phương muốn rời đi họ có thể tới chỗ anh lĩnh một khoản tinh hạch để sử dụng ở khu an toàn cho nên tất cả tinh hạch hiện nay thôn bát phương kiếm được đều đưa cho các dị năng giả không chỉ những người như tô tô và diệp dụ còn cả những dị năng giả nhà tản g chỉ cần đến chỗ anh bị đăng ký nhận việc đều có tinh hạch tinh hạch phát cho dị năng giả để họ có thể bổ sung dị năng đây cũng là một kiểu đầu tư của thôn bát phương với các dị năng giả các dị năng giả đương nhiên không ý kiến gì với cách làm này của anh bỉ chỉ có một số ít người thường có ý kiến nhưng đại đa số cảm thấy chỉ cần có đủ ăn có nơi an toàn để ngủ là được rồi phát tinh hạch cho họ họ cũng không có chỗ dùng anh bỉ tính công mấy ngày làm việc ở thôn bát phương của họ mỗi người năm mươi tinh hạch tiền đền bù một ngày cũng bởi cách làm đó mà những người không muốn ở lại thôn bát phương sau khi lĩnh tiền liền không nỡ đi nữa chuyến bay vào biển r ồ i lần này trở về kiếm được khá nhiều tinh hạch anh bỉ và mấy tên du côn ngồi đếm tinh hạch ở phòng khách diệp dục và mấy người anh em liền thu xếp đồ ăn ăn xong thì nghỉ ngơi nghỉ ngơi xong bèn đi làm nhiệm vụ giết gà tô tô tỉnh dậy ra ngoài đi dạo với trạc thế giai và lương tiểu kỳ một lát sau có một người đàn ông mặc quân phục được một anh du côn dẫn vào đưa cho tô tô một bức thư bức thư của lý hoánh viết trong thư kể lại tường tận trong tay là ấn có bao nhiêu dị năng giả bao nhiêu con tin giọng điệu chân thành tô tô đọc xong liền phát hiện ra tạ thanh diễn và mẹ tạ hiện nay đều trong tay là ấn theo phân tích của lý h o á n Tạ h một h ế bị t o người biển mà phụ ô n g nữ chuẩn mực như bà ấy rốt cục có hiểu rằng một ý nghĩ sai lúc đầu sẽ liên lụy tới tạ hào thế đến tận bây giờ chương hai trăm bốn mươi bốn ta cứ không hành động đương nhiên rốt cục tạ hào thế nghĩ gì có thất vọng với tạ thanh diễn và mẹ tạ không toto không biết nữa lý h ánh cũng chỉ đoán mà thôi điều khiến tô tô khó hiểu là lý h ánh viết bức thư này cho cô có mục đích gì để tỏ thành ý nên chủ động chia sẻ thông tin hay là muốn tô tô hành động trước thay cô ta giải quyết lạ ấn lý h ánh biết tô tô chắc chắn sẽ vì tiểu gái trong bụng mà sẽ không tha cho lạ ấn hành động này là muốn tô tô ra tay trước tốt nhất là giải quyết luôn lạ ấn ta cứ không hành động đó tô, tô tự ô t l ầ m b ầ m xé bức thư rồi nhét lại vào phong bì cô định sẽ tiếp tục quan sát tình hình rồi nói sau cô nghĩ chỉ sợ lý á n gấp như ngồi trên lượn nên mới viết bức thư này cho cô nhưng hành động này của lý ánh trong mắt tô tô hoàn toàn không cần thiết chưa nói đến chuyện tô tô có nhất thiết phải loại bỏ lã ấn không nhưng đứng trên lập trường của lý ánh mà nói trong tay lý ánh và vương tử kiểu hình như có dị năng giả có thể điều khiển động vật dị năng giả đó so với lã ấn chỉ có hơn chứ không kém nếu không phải lúc tạ hào thế sợ hiên lã ấn đều bị vây trong biển r ồ i Lý lý ánh chắc hẳn có thể sai người đi ra đi vào biển r ồ i sao có khả năng thoát khỏi đấy sao vẫn cứ nhất nhất lao đầu vào biển r ồ i không phải lý á n không bỏ được mấy nghìn binh lính trong tay lã ấn cùng với sự trợ giúp của phi p i dĩ năng giả hệ m ộ t có thể nuôi sống được nghìn người sao cô ta vừa muốn nuốt lạ ấn lại vừa muốn dùng tô tô làm sao ba nên nghĩ đến chuyện này tô tô càng không hành động ba cô sẽ tiếp tục sống cuộc sống bình yên của mình nhìn mặt trời mọc nắm mặt trăng lên đếm ngày tháng đợi tiểu h ái ra đời cô không cần quan tâm lý ánh có gấp gáp đến nhảy lên không một ngày i ê n ả lại trôi qua đêm xuống càng sâu hơn tô tô mơ mơ màng màng cô không nhớ diệp dục đã bóp chân cho mình bao lâu cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút ngủ cũng sâu hơn một chút cảm giác ngủ sâu tới mức mà người bình thường không nên có dần dần t ô Tô cảm thấy bàn tay diệp d ụ c ngừng xoa chân cô chân cô lại bắt đầu khó chịu hình như có tiếng đánh nhau vang lên như có như không t ô t ô mở choáng mắt dậy nhìn diệp d ụ c nằm bên cạnh chân cô hai tay còn ôm chân cô anh ngủ khá say rồi t ô t ô nghe lại cẩn thận đúng là có tiếng đánh nhau tiếng này có gì không đúng lắm trong không khí còn phảng phất mùi thơm không phải rõ lắm nhưng đây là mùi thơm của chỗ lý tiểu vũ t ô t ô bèn giơ chân đặt mạnh vào diệp d ụ c mấy cái anh mở mắt đầu hóc chưa tỉnh táo lắm cười thô bị rồi lại trèo lên sắp vào trước mặt tôi tô, há mồm cắn môi cô bụng tô tô giờ cũng lớn rồi động tác của diệp dục cũng không nhanh lắm tô tô né anh cô không để anh tiếp xúc với mình lâu quá mà giơ tay chụp vào mặt anh dùng nước lạnh rửa mặt cho anh dựa một lúc nhìn anh bừng tỉnh lắc đầu tô tô mới nói mau bên lý tiểu vũ có chuyện rồi diệp dục nhanh chóng đứng dậy anh vừa đứng vững đã thấy tô tô kéo chăn trên người xuống động tác không chậm hơn anh là bao diệp dục thấy thế bèn nói em c ứ chờ ở đây để anh đi xem anh không đi xem được đâu mùi hương kích dục của cô ấy không có tác dụng với giống cái chỉ có tác dụng với giống đực tô, tô chống e o không để cho diệp dục kịp phản ứng đã ôm bụng đi ra ngoài ngoài trời có mấy đám mây đến khi diệp dục đuổi kịp theo r a trời đã lất phất mưa phùn diệp dục vội vàng chạy vào phòng khách tìm một chiếc ô bật dù chạy bước nhỏ phía sau toto hai người đi bộ chưa được mấy bước đã tới gần xe tải của lý tiểu vũ nhìn từ xa cũng thấy trong khoang lái của xe có hai người đàn ông đang hôn vào phần ngực trần của người kia tập trung đến cảnh giới không thấy gì xung quanh thư sinh vốn định làm thêm cái lồng tre bằng kim loại để che xe tải của lý tiểu vũ tránh để mùi lương bị gà mổ bay ra ngoài sau đó một lúc chiếc lồng kim loại đó bị thủng một đường dưới đất chỗ bị thủng có ba người đàn ông đang diễn bức họa mây mưa ướt ra chuyện chuyện này trong chốc lát tô tô không biết nên nói sao mới phải trời xanh vì cô mà làm mưa những hạt mưa l ấ t phất khiến cho những người đàn ông đang chịu ảnh hưởng của hương thơm kích thích đó tỉnh lại không ít nhưng nếu ở trong phòng hoặc nơi có mai tre không bị mưa ướt thì cô cũng lực bất tòng tâm rồi còn cả hương thơm đó bị tô tô phát hiện ra những người cách xa tại xa một chút mới chỉ hơi hơi bị ảnh hưởng chưa đến cảnh giới không biết gì nữa nhưng người cách xe hàng gần ngửi mùi khá nồng đậm tiết độc sợ xù nhanh hơn người thường cảnh tô tô nhìn thấy lúc này e là mấy người đàn ông này đã chọc vào chỗ nào đó rồi ôm thanh n h ư ư a a vang lên diệp d ụ c đứng đằng sau tô tô một tay cầm ô một tay che mắt tô tô lại tiện h thể n g ử a đầu huýt sáo gọi thầy bói đang làm nhiệm vụ ở bên ngoài tường rào vào thầy bói đội mưa vội vàng chạy lại anh còn chưa kịp phân tích rõ ràng sao đêm nay tim lại đập nhanh hơn bình thường thì đã nhìn thấy cạnh chiếc xe tải của lý tiểu vũ hai đoạn phim nam nam kích thích vì thế anh giơ hai tay về phía trước năm bộ s i ề n g xích nhốt năm người đàn ông đang trầm mê g ụ c vọng lại hà dịp tô tô cảm thấy tiếc nuối g ạ t bàn tay của diệp g ụ c đang che mắt cô lại không cho cô thấy năm người đàn ông khỏa thân năm người đàn ông đó còn chưa kịp tỉnh lại đang trong cơn mê man bị thầy bói tách ra nên họ vô cùng đau khổ trong miệng còn rên rỉ những tiếng kêu ư ư a a khó chịu nữa đưa chúng xuống tách ra để t r ô n g c h ừ n g thẩm vấn xem năm người này muốn làm gì ai phải tới diệp g ụ c đưa tay che trước mặt tô tô bảo thầy bói kéo năm người đàn ông khỏa thân này rời đi trước thầy bói vừa đi thư sinh chạy lại thư sinh vừa tới bên cạnh xe tải của lý tiểu vũ bên trong xe tải vang lên âm thanh đấm mạnh vào thành xe tô tô diệp dục và thư sinh nhìn nhau đầu tiên là cảm thấy ngạc nhiên vui mừng sau đó lại nghĩ chuyện không ổn rồi diệp dục và thư sinh bịt mũi tô tô ngửi thấy mùi hương trong không khí nồng hơn hai tay giơ lên trời đánh vào đám mây hai cái một cơn mưa rào bao trùm bên trên chiếc xe tải thư sinh cũng đưa tay ra tạo sương mù bao xung quanh cố gắng không cho mùi hương phát tán ra khu vực xa hơn lật tay một cái sương mù liền lập tức thu lại bao bọc lấy hương thơm tích tụ thành một viên tròn màu đỏ to bằng quả bóng bản chương hai trăm bốn mươi lăm chiếc lồng của thầy bói làm rất chuẩn giống như một chiếc nắp đậy hình chữ nhật t r ụ thẳng xuống chiếc xe tải nếu muốn biết bên trong có gì thì phải phá một lỗ thủng mới có thể nhìn thấy vừa hay vách thành xe bị năm tên đàn ông khỏa thân cậy mở thủng một lỗ va đập vài cái khiến cái lỗ thủng to hơn một luồng sáng chui qua khe hở ra ngoài vừa đúng rọi vào mặt thư sinh anh nghiêng đầu sững sờ nhìn vào trong khe hở một khuôn mặt gầy gò tái nhợt không biết từ lúc nào nhìn anh qua khe hở khuôn mặt đó là của lý tiểu vũ tóc đen dính bếp vào hai bên gò má khuôn mặt tỏ vẻ cầu cứu nhìn thư sinh cô mở miệm nhưng có lẽ vì quá lâu rồi không nói chuyện nên cổ họng không phát âm ra âm thanh nào chỉ đ á n h đưa cánh tay trần trụi g ầ y g ò từ trong khe hở về phía thư sinh không hiểu nguyên nhân gì đang xảy ra trên khuôn mặt trắng non của thư sinh trận thất thần anh giơ tay nhẹ nhàng nắm bàn tay đó của lý tiểu vũ anh cảm thấy gầy như quét ủi anh còn chưa kịp phản ứng lại x ư ơ n g mù quanh người đã tụ thành hình hai chiếc đao bổ xuống khe hở cho to ra một chút anh đưa tay kéo lý tiểu vũ đang khỏa thân từ trong khe hở ra ngoài đó là một khung cảnh đẹp đẽ nhường nào chứ trong sương mù trắng xóa phảng phát hương thơm như có như không trong màn mưa mịt mùng tố t ô nhìn thấy lý tiểu vũ không mảnh vải c h e thân nhào ra ngoài vừa hay ngã trong lòng của thư sinh đang mặc quần áo rằn di của lính đ ặ công c làn tóc đen dính lên làn da trắng non của lý tiểu vũ vốn di trước mặt thế tóc lý tiểu vũ là tóc ngắn bây giờ đã dài tới mông rồi tố t ô đang cảm thấy khung cảnh này có gì không đúng lắm thì thấy thư sinh ôm lý tiểu vũ như bị luồng khí nào đó xông tới ép phải lùi sau hai bước anh vừa lui sau lưng lý tiểu vũ trợt soạt một tiếng đôi cánh bướm to lớn đủ màu sắc rực rỡ chói mắt mở ra lúc này mùi thơm trở nên nồng đậm hơn bao giờ mặc dù có mưa của tô tô và sương mù của thư sinh đã làm giảm vài phần hiệu quả nhưng mấy người họ đứng cách lý tiểu vũ quá gần gần nhất là thư sinh ánh mắt đó sắp mất tự chủ rồi anh cúi đầu nhìn lý tiểu vũ trong ngực mình mưa lớn cũng không dập được lửa trên khuôn mặt anh diệp dục hình như mạnh mẽ hơn thư sinh một chút trong cơn mưa tầm tã đôi vai rộng lớn của anh lách tách những giọt nước tay còn cầm ô c h e cho tô tô nhưng khuôn mặt đỏ lựng đột nhiên anh quay người phủi những giọt nước trên vai đôi mắt trận còn to hơn trung đồng nhìn chằm chằm tô, tô biểu cảm đó khiến tô, tô cảm thấy sợ hãi cô nhảy lên vũng nước lùi sau một bước đưa tay lên phóng một luồng nước lạnh tặt vào mặt diệp dục đang muốn nhào lên diệp dục vây tay theo bản năng hất luồng nước đ ó đi tiếp tục tiến thêm hai bước về phía tô tô diệp dục anh đừng làm b ự a bụng tôi to thế này rồi không chịu nổi sự dày vò của anh đâu tô tô lại lùi sau hai bước ô m bụng quay người chạy vào màn mưa diệp dục nhìn thấy thế cũng quay người vứt ô chạy đuổi theo tô tô hai người nhanh chóng mất hút cuối đường nơi ánh đèn đường không c h i ế u tới không ai quan tâm xem thư sinh và lý tiểu vũ thế nào rồi lý tiểu vũ người mềm lũn Bị bọc trong kén mấy tháng trời không tháng mấy trời đ ư ợ cơn ăn uống gì nhưng gì năng uống nhưng hình như ngoài đôi cảnh gì kích phát, h được ướm, dị đôi t và mùi m ra c ũ g không công gì kích hơi cô này có sức công kích gì đặc biệt. Lúc biệt. mưa ơ màng, còn c h hiểu chuyện đã xảy ra chuyện gì. Trong cơn mưa tầm r o n cơn g mưa t tã lý tiểu vũ đang run rẩy túi đầu nhìn xuống dưới mình đang không mảnh vải tre thân được thư sinh ôm vào lòng con thư sinh đang túi đầu nhìn chăm cô chăm chú trong đôi mắt ấy như có vô vàn tình cảm sâu đậm lại như d ã rủa đấu tranh nội tâm anh rất đau khổ vừa như hưởng thụ muốn biến thành giá thú lại vừa như bị quy tắc khuôn mẫu của phần người trói buộc cánh tay ôm lý tiểu vũ ngày càng siết chặt hơn rồi anh đột một q u a y người đẩy lý tiểu vũ vào bên trong lô thủng ở xe tải át g ọ n g lý tiểu vũ khăn đặc toàn thân run r u dậy cô lại lần nữa bị rơi vào xe tải tối om om cô cố gắng chống tay dậy cô quay đầu liền nhìn thấy thư sinh đang nhảy vào xe qua lỗ thủng thở hổn hển mưa vẫn nhỏ lên đầu anh sau lưng anh vẫn còn bọt nước lách cách anh nhìn lý tiểu vũ rồi lại nhắm mắt ra ồ i lại mở mắt r nhìn c h ẳ m c h ẳ m cô hệ như một con sói đang nhìn con mồi cô thư sinh kiềm chế một cách khó khăn ngăn không cho bản thân mình nhào lên thịt lý tiểu vũ anh đứng dưới cơn mưa mà tô tô làm ra đầu hóc lúc tỉnh lúc mê t h ở hồn hển nói với lý tiểu vũ trong lỗ thủng cô có thể thu cánh lại không cô có cánh sao lý tiểu vũ quay đầu được nhắc nhở cô mới phát hiện ra không biết từ bao giờ sau lưng mình mọc thêm đôi cánh sau đó cô chợt cảm thấy đôi cánh đau đau nhớ lại vừa rồi khi thư sinh ném cô vào trong đây đôi cánh bướm khổng lồ của cô bị cớ vào lỗ thủng nên đau vô cùng nhưng lý tiểu vũ c a o mày thử cố gắng động đậy cánh bướm của cô mùi thơm trong xe tải lại đậm hơn một chút bay qua lỗ thủng đến chỗ thư sinh đôi tay anh bám chặt hơn vào vách lỗ thủng khớp nón tay nổi lên gân xanh trong màn mưa cơ thể anh hơi lảo đ ả o đôi mắt lại trở nên mê man rồi lại hét lên với lý tiểu vũ ở bên trong thu lại đi ba âm thanh vừa dứt đôi cánh của lý tiểu vũ như có thể gấp được xếp lại thành hai đường thẳng chui vào trong xương bả vai trắng t r ẻ o của cô cô quay đầu nhìn thư sinh ở ngoài có vẻ dễ chịu hơn một chút liền dùng giọng nói khàn khàn của mình hỏi anh không sao chứ không sao thư sinh cúi đầu dọc nước trên chóp mũi nhỏ xuống vì tác dụng của mùi hương nhanh chóng tan biến nên anh cảm thấy đỡ hơn nhiều vì thế anh bắt đầu cởi áo của mình anh định làm gì lý tiểu vũ sợ có rú người lại cô bỏ trở lại vào trong xe tải dù lúc này cô cũng chẳng còn mấy sức lực nhưng động tác đó đã dùng hết sức để bỏ vào trong mắt thư sinh chẳng qua cũng chỉ là đi hai bước chân mà thôi lúc lý tiểu vũ tưởng thư sinh sắp không kiềm chế nổi chuẩn bị hóa sói nhảy vào thịt cô thì một chiếc áo ràn di ấm áp nhưng còn hơi ư ớt bị thư sinh rơi thẳng vào cơ thể trần trụi của cô lý tiểu vũ ngạc nhiên chợt nghe thấy tiếng cười trầm thấp khó khăn của thư sinh cô yên tâm chúng tôi đã được huấn luyện đặc biệt phải tự kiềm chế dù vào thời khắc khó khăn nhưng thư sinh vẫn giữ được sợi dây lý trí của mình anh coi như đây là một lần luyện tập màn luyện tập liên quan về cách k i ể m chế sự thú tính của bản thân chương hai trăm bốn mươi sáu sắp sinh mỗi người bọn họ đều đã trải qua quá trình huấn luyện k i ể m chế chuyên nghiệp dù bị quyến rũ hay bị tra tấn giam a n càng dữ dội bọn họ lại càng giữ được lý trí thư sinh hiểu rõ điều này nên ngày hôm nay anh hoàn toàn không thể làm lý tiểu vũ bị tổn thương còn diệp t r â n chất kia tại sao trước đây anh say rượu lại làm tô tô căn bản diệp t r â n chất cũng không muốn khống chế thú tính của mình từ lúc mới thấy tô Tô ở quán b a anh chưa bao giờ muốn kìm nén bản thân chỉ cảm thấy trai chưa vợ gái chưa chồng t ô Tô lại chủ động ôm anh nên cứ ăn thôi cô có bạn trai hay không không quan trọng quan trọng là đúng ý anh nhưng thư sinh khác với dịch vụ trải qua nhiều năm học hành đèn sách thư duy còn có chút cổ hủ cô không yêu anh anh không thể ra tay với cô được nếu cô thương anh biểu lộ tình cảm vượt quá mức bình thường thì đây lại là chuyện khác trong xe tải bộ đồ dằn di trên người lý tiểu vũ ướt sũng mồ hôi bó sát vào người trong tình cảnh này thân là một cô gái hẳn lý tiểu vũ nên sợ hãi nhưng nhìn thấy thư sinh ngoài kia lý tiểu vũ đông cảm thấy yên tâm cô tự dưng tín nhiệm thư sinh anh nói anh có thể kiểm chế được nên cô tin anh sẽ không tiến tới xa xa tô tô tạo ra cơn mưa trong đêm vừa vác cái bụng bầu chạy về phía trước vừa quay lại nhìn diệp dục đuổi theo ở phía sau nghe thấy diệp dục kêu to tô tô em đừng chạy cẩn thận đứa bé ông đây thật sự không chạm vào em trong cơn mưa tô tô dừng lại ôm bụng xoay người nhìn diệp dục chờ anh chạy đến để đập cho một trận tức giận nói diệp dục anh điên rồi phải không tôi nói bây giờ không được anh tỉnh lại đi ba tỉnh rồi tỉnh rồi đừng đánh diệp dục ôm lấy tô tô bước đi vừa đi vừa tránh đòn của tô tô nhẫn nhịn nói vừa rồi đuổi theo em một mạch giờ mưa tỉnh rồi ha ha ha anh ôm em về mưa to đường chân lắm trời thì mưa bụng tô tô lại hơn bảy tháng người tròn t r i a diệp dục nhìn mà hốt hoảng nên anh bế tô tô về thẳng khách sạn khách sạn nhỏ trong sơn trang bát phương đang bị cơn mưa tầm tạ bao phủ diệp dục ôm tô tô đi vào trong phòng khách đúng lúc thấy chặt thế dai quần áo sầu sệch từ tầng ba chạy xuống đến tầng một thấy tô tô và diệp dục đứng ôm nhau ướt xuống ở phòng khách chặt thế dai đỏ bừng mặt cũng u í t hỏi mưa to như vậy tại sao còn ở ngoài l a lộn mau trở về phòng tắm rửa thay quần áo đi tôi đi lấy hộp thuốc sau đó chạc thế giai lập tức xoay người vội vã chạy lên cầu thang đúng lúc hộ pháp cởi trần vừa kéo quần vừa đổi tới hai người cứ thế dùng rằng ở trên cầu thang em à thì anh hộ pháp lấp bắp gương mặt đen cháy cứ đỏ lửng lên chạc thế giai cúi gằm mặt hai thai nóng rực cô ẩn hộ pháp ra rồi bỏ chạy lên tầng còn hộ pháp đứng lại đó ngơ ngẩn ủ rũ cúi đầu chẳng biết làm thế nào cho phải thấy diệp g ụ c đỡ tô tô ư ỡ bụng bầu từ từ đi đến hộ pháp cản diệp g ụ c lại ngập ngừng hỏi lần trước chú bảo anh gạo nấu thành cơm bây giờ cơm chín rồi thì phải làm sao nữa đương nhiên tiếp theo là hứa sẽ đền bù diệp dục ra vẻ là người nhiều kinh nghiệm ông tô tô đi vòng qua hộ pháp vừa bước nhanh đi lên tầng vừa dạy dỗ hộ pháp cô ấy không muốn nhận bồi thường thì anh vẫn phải sống chết xin bồi thường dần dần cô ấy sẽ là của anh tô tô lạnh lùng nghe đàn anh diệp dục truyền thụ cho đàn em hộ pháp đưa tay ra véo thai diệp dục một cái rõ đau diệp dục kêu a n h mái hai người đi lên tầng ba theo đuổi con gái nhà người ta như thế chắc cách của diệp dục vốn đã sai lầm anh còn tưởng hay lắm ạ mà truyền thụ cho hộ pháp ra cái vẻ mẫu mực sau khi vào phòng của toto cô lập tức rời khỏi vòng tay của diệp d ụ l ư ờ n g anh rồi bỏ vào phòng tắm mọi người hay đùa nơi đây là khách sạn năm sao cũng có cái lý của nó có nhiều công trình khoa học kỹ thuật tẩn dưới lớp kiến trúc cổ kính này chẳng hạn như tường khách sạn được lắp tin năng lượng mặt trời tạo hình đặc biệt đảm bảo nước nóng luôn sẵn sàng khi cô tắm nước nóng xong chặt thế giai đã mũ áo chỉnh tề cầm hộ thuốc đứng trong phòng diệp d ụ tự động nhặt quần áo để thay rồi chui vào phòng tắm của toto phòng nào trong khách sạn cũng có một gian phòng khách rộng rãi với ghế sofa thoải mái tv lờ cờ treo tường đặt cạnh cửa sổ sát đất chắc thế giai đang ngồi ở bàn trà đưa cô hộp thuốc có đầy đủ đồ dùng cần thiết chắc thế giai rút một cây nhiệt kế thủy ngân đưa tô tô đang mặc váy bầu đo nhiệt độ cơ thể trước cháu có khó chịu ở đâu không khó thở đau thắt lưng đau ngông chân phủ bụng căng cứng bảy tháng rơi rồi nhỉ vâng sắp sinh rồi cố gắng giữ đủ chín tháng đừng chạy nhảy linh tinh đừng dầm mưa như hôm nay nữa vâng ạ tô t ô ngoan n g ngoan nghe lời xoa ngược theo bản năng chắc thế giai ngước mắt hỏi làm sao thế n g c cháu hơi đau phải quen đi thôi sắp sinh rồi ngực cháu đang chuẩn bị cho quá trình nuôi con cháu vẫn định cho con bú đúng không cho con bú ạ tô tô ngần ngừ t i ế p trước khi mới sinh tiểu ái cô không ăn uống đầy đủ nên thiếu chất không đủ sữa tiểu ái bú mẹ nhưng còi cọc đến tội vì thế tô tô không chắc giờ mình có muốn cho tiểu gái ăn thêm sữa ngoài không có chu hiểu lâm làm vú em nên đám anh bị lười đi tìm sữa bột nhưng thôn bát phương có tận hai nhà trẻ vẫn phải có sữa bột có điều tô tô vẫn muốn cho tiểu gái bú mẹ sữa mẹ tốt nhất cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ chương hai trăm bốn mươi bảy đói bụng sao sữa của mỗi bà mẹ đều đủ cho con của mình cháu nên có lòng tin vào bản thân chắc thế giai vừa nói vừa lấy nhiệt kế rồi đo huyết áp cho toto thấy toto gật đầu lắng nghe cẩn thận chắc thế giai nợ nụ cười thở dài nói cái cô kiểu tư kia quả thực nên học theo cháu ôi ba cô ta nghe lời bằng nửa cháu thôi có phải là tốt không kiểu tư lại đòi hỏi cái quỷ gì hả toto s ắ n tay háo lên để chạc thế giai đo huyết áp rồi lại hỏi không biết kiểu tư đã sinh chưa sinh rồi gào khóc thảm thiết khiến cho phòng khám không thể yên ổn rối rốt cuộc cũng sinh trước kia cô ta lăn qua lăn lại như vậy không lăn hỏng chính mình và đứa bé cũng là một kỳ tích rồi nhắc đến t i ể u tư chặt thế giai lại nhữ mày khiến cho tô tô rất tò mò cái cô t i ể u tư này nói cho cùng cũng đã làm mẹ rồi còn có thể kỳ lạ đến mức nào chứ câu nghiêng đầu hỏi chặt thế giai con cũng đã sinh nên yên t ĩ n h lại một ít rồi chứ có thể sao chặt thế giai vừa đo nhiệt độ cho tô tô vừa than phiền không phải trước khi sinh tử cung mới bắt đầu có rút cô ta đã nói mình khó sinh sao nói bọn cô không mổ cho cô ta chính là coi mạng người như c ỏ rác ầm đủ kiểu đòi phải về chỗ của mình đến khi cô ta đau bụng đẻ theo cơn còn nói bọn cô chắc chắn đã hạ độc vừa kêu vừa chạy làm cho bọn cô phải đỡ cô ta lên bàn đẻ bảo cô ta cố gắng dặn thì cô ta lại nói mình không còn tí sức lực nào rồi ôi trời ạ chỉ cần nghe chạc thế giai nói tô tô đã cảm thấy cái cô kiểu tư này thật khiến người ta mở rộng tầm mắt rồi ngay cả việc phụ nữ sinh con cũng có thể làm đến trình độ như vậy đ ờ i này còn có cái gì là không thể làm nghĩ đến sự khác người của kiểu tư còn không chờ tô tô tự nhìn lại mình sáng sớm hôm sau cắt bát thiên đã bế một đứa bé gào khóc không ngừng chạy lên sơn trang bát phương anh ta lo lắng chờ đợi ở sành tầng một ông đứa trẻ chỉ mới hai ba ngày tuổi khóc đến là người nghe tiếng là biết khóc không ai dô rất lâu rồi khản cả giọng anh bảo hôm nay phải mang cơm canh cho mấy người binh sĩ đào mương nước ngoài thôn trang đúng lúc đi ngang qua cắt bát thiên quay đầu nhìn thoáng qua đứa trẻ này mới sinh được hai ba ngày da vẫn còn đỏ và nhăn đúng miệng đang gào khan đói bụng sao anh không nhịn được hỏi cắt bát thiên không hiểu vội xoay người lại đưa đứa bé trong ngực cho anh bảo nhìn thiện thể nói cô chủ chúng tôi nói cô ấy không phải là bọ sữa bắt chúng tôi ôm ra ngoài rỗ tố t bước xuống cầu thang đúng lúc nghe được nhưng lời này cô cười lạnh nghiêng đầu nhìn lý minh chi đang ôm một đứa bé bảy tháng ở phía sau dặn dò cô ô m đứa bé trong lòng cắt bát thiên lên tầng ba đưa đến chỗ chu h i ể u lâm ăn sữa đi lý minh chi gật đầu ô m đứa bé xuống tầng đặt đứa bé bảy tháng đang ôm lên thảm dưới ghế s o f a phòng khách để cho nó tự bỏ khuôn mặt cô lạnh lùng lưng ngưỡng thẳng ô m đứa bé trong tay cắt bát thiên nhìn qua tức giận hét lên cô chủ nhà các anh quả thật giỏi lắm người ta nói hổ g ữ không ăn thì con cô ta không có sữa thậm chí cả nước bọt cũng không cho đứa bé này gốm sao cái này cắt bát thiên xấu hổ cúi đầu giải thích trước đây chúng tôi cái gì cũng chưa chuẩn bị bình sữa cho cậu chủ nhỏ cũng không có tôi tôi trước khi đến đã đút cho cậu chủ nhỏ mấy t h i a n nước rồi vậy trước đây các anh chuẩn bị những thứ gì anh bảo đứng một bên hỏi anh bảo thân là một thành viên của nhóm du côn bây giờ đối với phương diện chăm trẻ con cũng coi như là nửa chuyên gia rồi anh nghe cắt bát thiên nói người phụ nữ kia mang thai sinh con ngay cả bình sữa cũng không chuẩn bị trên đời này còn có chuyện vớ vẩn như vậy sao vẻ mặt cắt bát thiên ngày càng lúng túng muốn nói kiều tư trong lúc mang thai đã làm điều gì đúng đắn lúc mới mang thai mặt thế còn chưa xảy ra cô ta đi ăn dạ o phố xem phim đủ các loại trang điểm ăn mặc làm đẹp có mặt ở tất cả tiệc tùng của người nổi tiếng có thể thăm ra giày cao gót rượu bia chạm mình không rời tay muốn nói tiểu tư sai cũng không hẳn phụ nữ nào là nhân vật nổi tiếng c h ạ vậy cho dù là mang thai thì sao những người phụ nữ thượng lưu chân sinh ra để mang giày cao gót móng tay nếu sạch sẽ không sơn mà bước ra cửa sẽ bị cho là lôi thôi l í ế thiết hành vi phong túng sau khi mặt thế đến bởi vì tiểu tư mang trong mình cốt nhục của cậu cả phương thúc g ê nên cũng không phải chịu khổ phương thúc k ế tuy là người ở kinh đô nhưng vẫn có thể trông nom k i ể u tư cho k i ể u tư không phải lo cơm ăn áo mặc quan g à y vốn phương thúc k ế cũng cho k i ể u tư bốn v ũ em và hai hộ lý nhưng m ặ thế t đến những người này không biến thành giòm bì cũng biến thành thức ăn của giòm b ì bên người k i ể u tư ngoại trừ tám người vệ sĩ cắt bát thiên thì không có người phụ nữ nào tám người vệ sĩ này đều là đàn ông đương nhiên sẽ không biết phụ nữ sắp sinh phải chuẩn bị những gì vậy nên k i ể u tư sinh con xong cũng chả biết nuôi dưỡng như thế nào tâm trạng cô ta trước khi sinh rất buồn g i u sau khi sinh xong cô ta cảm thấy đứa bé mình sinh ra chỉ biết khóc không ngừng cứ tý lại khóc làm cho cô ta phiền chết đi được mà trước đây cô ta gây gỗ với tô tô nên cảm thấy mấy người bác sĩ y tá chặt thế d a i quân t i ể u ép cô ta đến phòng khám nông thôn điều kiện vô cùng tồi tệ còn không cho cô ta sinh mổ nữa làm cô ta đau hai ngày mới sinh con được tiểu tư không muốn nhìn thấy mấy người quân t i ể u lý minh chi thêm một giây phút nào nữa thế là cô ta sinh con xong chưa đến hai giờ lập tức dùng cái chết đe dọa bắt cắt b á t thiên mang cô ta về chỗ ở của mình cho dù quân t i ể u và lý minh chi nói đến rách mép muốn tiểu tư ở lại phòng khám theo dõi hai ngày tiện thể quan sát bệnh vàng da của đứa bé nhưng tiểu tư lại nói bọn họ nhìn cô ta không thuận mắt c ô ý muốn hành hạ lúc đó lý minh chi tức quá chỉ lên trời t h ể đợi này nếu còn để ý đến tiểu tư cô sẽ đi trên đường làng n ã sau khi đứa bé và tiểu tư được ôm về nhà tiểu tư lập tức ngâm mình trong b ồ n t ắ m cả ngày không m u ố n ra không có lý do gì chả qua trước khi sinh cô ta không chuẩn bị gì hết căn bản không biết phải ở cữ như thế nào lại không muốn mất mặt x i n Tô t ô giúp đỡ nên chỉ có thể ngâm mình trong b ồ n tắm vào lúc này tiểu tư chỉ lo ở, cữ, con trai cô ta ở bên ngoài khóc to vì đói cô ta cũng không quan tâm chỉ là nghe đến phiền nên bảo cắt bắt thiên ôm đứa bé này đi xa xa ra đừng để cô ta phải nghe thấy tiếng khóc của nó nữa là được chương 248, bốn bàn bạc tiểu thư chỉ lo cho bản thân mà mặc kệ đứa bé đám cắt bắt thiên chẳng biết làm thế nào đành đốt nước lọc bằng thịa cho cậu chủ nhỏ đứa bé uống nước xong chỉ yên được một chút rồi lại bắt đầu khóc mọi người không biết phải giải quyết như thế nào cuối cùng tất cả bàn bạc với nhau quyết định để cắt bắt thiên ôm cậu chủ khóc lóc cầm ý đến sơn trang bắt phương dù sao chỗ ô tô, tô cũng có nhiều trẻ con người ta có kinh nghiệm chăm trẻ tạm thế này nhé giờ tôi mang cậu chủ sang kia hai ngày bảo cô chủ nghỉ ngơi đầy đủ mấy hôm nữa bắt đầu làm việc lý minh chi không muốn nói thêm với c á t b á t thiên cũng không muốn nghe kết luận của c á t b á t thiên với biểu hiện của kiều tư mấy ngày nay lý minh chi có thể kết luận rằng bất cứ chuyện gì liên quan đến kiều tư cũng có thể khiến người ta tức chết cô tay trái ôm đứa trẻ đói quá khóc lạ cả người tay phải bế thêm một đứa đang nằm b ò trên thảm rồi vội vàng chạy lên tầng ba c á t b á t thiên vội vàng định lao theo nhưng bị anh bảo đưa tay ra cản anh bảo cười nhanh n n này này trên kia toàn phụ nữ người già và trẻ con không dễ mà vào đâu người ngoài như chú em nên tự giác thì tốt hơn cậu chủ nhà chúng tôi cắt bát thiên lo lắng ngẩng đầu nhìn lý minh chi đang ôm hai đứa bé lên trên tầng có tô tô ư ớ n cái bụng to mặc váy bầu dài tay tóc kẹp hở tô tô đi giày bút bê v ả i mềm bước một bước xuống bậc thang cười nhìn cắt bát thiên chúng tôi chẳng làm gì cậu chủ nhà các anh hết một đứa bé như thế cho nó ăn no mặc ấm xong thì làm gì được nữa sau đó tô Tô lại tiếp tục đi xuống và dặn dò anh bảo nếu cắt bát thiên đến anh bảo đại ca anh mang sổ sách ra cho anh ta nhìn xem kiểu tư thiếu sơn trang bát phương của chúng ta bao nhiêu tiền thuốc à đúng rồi còn phải cộng cả tiền đồ dùng nữa bảo là không chuẩn bị bình sữa cho con nghe còn có lý vì dù sao bên kiểu tư cũng không có phụ nữ có lẽ đến giờ cô ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc tự chăm sóc con của mình không biết rằng bé con cần bình sữa cũng dễ hiểu nhưng cô ta thậm chí không sắm cả quần áo cho đứa bé ba thế này thì hơi quá thật vừa rồi tô tô thấy cắt bắt thiên ôm đứa bé da rẻ đỏ h ư n g bọc trong áo khoác đàn ông trưởng thành cô thấy cậu bé này quá đáng thương rõ ràng là mang mệnh thiếu ra thế mà bị mẹ nó hành cho không bằng cả thằng ăn xin ở sơn trang bát phương t ô thật ô t ra không tính toán với người ngoài nhiều như vậy ngoài kiều tư gia ở đây còn có bốn người phụ nữ có thai đang chờ sinh t ô t ô không tính phí thai sản của họ càng không lấy tiền chữa bệnh nhưng chẳng phải kiều tư được yêu lắm sao kiều tư có tiền mà kiều tư còn nói cha nuôi cô ta rất ghê gớm nhé công chúa lắm tiền như vậy mà t ô t ô không cố gắng và tận t xương thì thật là có lỗi với tiền nhà kiều tư nhỉ được rồi mặt thế rồi tiền không còn là tiền nữa đồng tiền thông dụng giờ là tinh hạch được rồi tôi phải đi đây anh bảo hả hê bỏ đi tìm anh bì t â t â chống lạnh thở phì phò ra ghế s o f a đại sảnh ngồi xuống nhìn c á t bát thiên lừng lưng ở đó cô lại nhàn d ỗ i hỏi rõ ràng là trước mặt thế mấy anh cũng có là người có chút quyền thế phú quý sao giờ lại đến nước này c á t bát thiên túi đầu im lặng anh ta không muốn nói về thân phận bọn họ cho t ô t ô nghĩ một hồi mới nói về vấn đề tinh hạch o để tôi về bàn với anh em xem có thể ra ngoài kiếm một chút không không đ ổ i tinh hạch o thì đằng nào cũng phải nộ nhưng anh xem nhé mấy người ở thôn bát phương chúng tôi lâu như thế ai đến cũng phải làm việc nhưng các anh lại ngày ngày nhàn hạ thế thì không ổn chút nào toto nhìn các bát thiên lòng thầm nghĩ phải sách cổ cô kiểu tư kia đi làm ruộng hai ngày thì cô tiểu thư này mới hiểu được đời sống khó khăn mừng nào không thì cô ta vẫn tưởng cô ta sống trong thôn bát phương này là khổ sở lắm rồi vậy đương nhiên rồi cô cứ bảo anh em chúng tôi phải làm gì là được còn cô chủ nhà chúng tôi từ bé đến lớn ở nhà họ phương chưa từng phải làm việc nhà hay việc nông để chúng tôi làm thay phần cô ấy được không c á t bát thiên nói thế thì hơi phiền tô tô lạnh lùng nhúm mày ngoài người ra ghế nhìn anh ta không nói gì cô không biết là gia đình quyền thế nào lại có thể nuôi ra một loại con gái kỳ quặc như kiểu tư có điều cô có biết một họ phương đấy sau mặt thế căn cứ thanh long có một nhà họ phương rất bề thế ngay đâu trước mặt thế họ quản lý nhà máy công nghiệp quân sự giang nam giang bắc mỗi nơi một cái hình như chủ yếu là sản xuất quân nu có người nói trước mặt thế nhà họ phương cũng có thế lực trong quân đội không thì cũng không có cửa sản xuất quân nu sản xuất được quân nu thì việc sản xuất buôn bán súng đạn cũng không có gì là không thể giữa hai phe thế lực không hề nhỏ lại nổi lên một dòng họ dính líu đến ngành công nghiệp quân sự năm đó nhà họ phương dựa vào hai nhà máy này để trụ lại từ cảnh thành sau đó ngược lên bắc đến căn cứ kinh thành sau khi căn cứ kinh thành thất thủ bọn họ ở lại căn cứ thanh long phát triển lớn mạnh t ô t ô không rõ hiện tại nhà họ phương có mấy người khi còn ở căn cứ thanh long câu nghe nói nhà họ định quay về n g ư ờ i cũ xây một nhà máy công binh để sản xuất súng đạn để thành công cả dòng họ đã làm việc hết sức mình khi đó nhà họ phương chỉ còn lại ông cụ lớn tuổi hai bà già gói bựa hai cô con gái vô dụng và một đống thân thích d â u rịa không đáng kể có người nói ông cụ phương đã từng có hai đứa con trai người đầu tiên tên gì nhỉ toto không nhớ rõ anh ta chết ở xuân thành người thứ hai mất tích đã nhiều năm ngoài tô tô điên rồ ra chẳng ai mong chờ một người mất tích trong mặt thế có thể quay về còn kiều tư có liên quan đến nhà họ phương đó không thì tô tô không biết mà kể cả có liên quan thì kiều tư cũng họ kiều lại mang thai con của cậu chủ của c á t bát thiên rồi c á t bát thiên gọi kiều tư là cô chủ quan hệ của mấy người nhà giàu này thật quá phức tạp chương hai trăm bốn mươi chín cảm thấy xấu hổ cho sở hiên được rồi được rồi tùy mọi người vậy cuối cùng tô tô vẫn quyết định giữ thể diện cho cắt bát tiên nếu cắt bát tiên đồng ý giúp tiểu tư làm việc thì cô cũng không ép tiểu tư làm rộ u nữa điều này ứng với câu nói gì nhỉ phụ nữ càng đa tỉnh thì càng nên tìm một chỗ dựa vững chắc sau đó anh bị cầm quyển sổ nợ cười hi ha đến thanh toán tinh hạch với cắt bát tiên tô tô thấy không thú vị nữa nên chống eo đứng lên cô muốn đến thăm lý tiểu vũ tối qua loạn hết cả lên lý tiểu vũ tỉnh lại cô còn chưa nói được mấy câu với cô ấy nghĩ đến tình cảnh hôm qua chẳng lẽ lý tiểu vũ đã bị t ư sinh thật rồi vừa ra khỏi cửa lớn khách sạn tôi tô đã nhìn thấy thư sinh mặc một chiếc áo phông màu xanh bộ đội đằng sau là lý tiểu vũ mặc quần rộng màu xanh lụt khoác áo rằn di quân đội của nam lý tiểu vũ cúi đầu khuôn mặt đỏ hửng tóc dài đen nhánh đi tới trước mặt tô tô cô tự mình nói với tô tô đi thư sinh đưa lý tiểu vũ đến trước mặt tô tô sau đó quay lại c ư ờ i hiền hậu với lạc thử dạ tôi bận một chút đã cô yên tâm tối qua tôi không sao cả cô không cần phải tự trách thấy vẻ ngay thẳng không chút sợ hãi của thư sinh không mảy may hãy náy vì đã thịt lý tiểu vũ tô, tô liền nghĩ chẳng lẽ hôm qua tình cảnh đó mà thư sinh vẫn kiềm chế được trong lòng cô liền d ơ ngón cái cho thư sinh cô cảm thấy thư sinh so với diệp dục như thể thánh nhân với dã thú vậy thư sinh nhanh chóng vây tay đi làm việc của anh lý tiểu vũ đến gần tô tô trong không khí lại phảng phất mùi thơm nhưng không còn nồng đậm mà chỉ nhẹ nhẹ tô tô gật đầu nhìn lý tiểu vũ hỏi xem ra cô đã không chế được mùi hương đó rồi đúng thế ngại quá lý tiểu vũ cúi giảm người về phía tô tô khuôn mặt vẫn đỏ hửng thư sinh nói với tôi thời gian này phiền mọi người rồi không phiền cô không sao thì tốt rồi tô, tô gật đầu cũng không nói nhiều nữa nếu thư sinh đã nói về dị năng của lý tiểu vũ cho cô ấy rồi thì cô cũng không phải nhắc lại nữa cô suy nghĩ một lúc rồi nói với lý tiểu vũ cô lên tầng bà tìm người tên là chu hiểu lâm là người tới sau khi cô bị hôn mê bảo cô ấy tìm phòng cho cô tắm nước nóng thay quần áo xe đi tôi còn có việc bận lát nói chuyện với cô sau nói xong tô tô đi ra đằng sau khách sạn tòa nhà này chỉ có một tầng trước mặt thế được thiết kế thành một siêu thị bên ngoài siêu thị có một hành lang cô ý thiết kế gấp khúc thành hình đường đi tô, tô còn chưa bước lên hành lang đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của mấy người đàn ông cô bèn ngồi ở đầu hành lang đợi diệp dục từ trong r a một lúc khá lâu sau tiếng kêu bất dần tô tô dựa vào lan can nhìn đám cây xanh u n ở đầu kia hành lang câu ngồi không vững nữa liền đứng lên chuẩn bị đi thì thấy diệp dục đầu đậy mồ hôi từ siêu thị ra anh lau v ệ t máu trên tay nhìn tô tô đứng trong khung cảnh mang hương vị cổ xưa bèn cười chào đón hỏi em ở đây lâu chưa một lúc rồi có hỏi được gì không bên trong siêu thị là mấy người đêm hôm đó đóng xuân cung đồ sống ở bên cạnh xe tải của lý tiểu vũ đêm đó diệp dục dặn thầy bói xích mấy tên này lại đưa về siêu thị này để thẩm vấn nghe tiếng kêu rên liên tục của những người đó t ô t ô cũng hiểu đại khái cách thẩm vấn của lính đặc công không được văn minh cho lắm cô không hỏi quá trình chỉ hỏi diệp dục kết quả diệp dục đi về phía cô trong tay còn cầm mấy tờ giấy vệ sinh lau vết máu trên nắm tay lau sạch rồi mới dám ôm eo t ô t ô đưa t ô t ô đến nơi có ánh nắng nói bọn chúng nói là được chỉ thị của l ạ ấn đến đây trộm đất b i ế n dị hôm qua nút trong xe chở cơm của anh bảo đến đây chúng nghe tin đất biến dị của bác gái ở trong xe tải nên tìm đến xe tải của lý tiểu vũ ha ha ha đất biến dị không thấy mà còn bị lý tiểu vũ làm cho mê man lúc kể chuyện diệp dục rất b u ồ n c ư ờ i nên chỉ kể qua loa s ở hiền sao có thể đưa người ra được vì anh bảo mỗi ngày đều phải đưa ba bữa cơm đến cho mọi người trong thôn nên chiếc xe anh lái là xe bán tải ở cốp xe có rất nhiều đồ linh tinh nếu có người cố ý nằm thẳng chui vào cốp thì hai ba người thậm chí năm người cũng có thể dễ dàng vào sơn trang bát phương rồi t ô t ô và diệp dục cũng sơ suất hai người tưởng rằng con người thời mạ thế không lo nội thân mình họ nghĩ la ấn trừ đứa bé chưa sinh trong bụng t ô t â ra sơn trang bát phương cũng không có gì đáng trộm hiện nay tâu còn mấy tháng nữa mới sinh cô không nghĩ rằng có người chạy đến chỗ có toàn dị năng giả để ăn trộm ăn cắp vì thế xe đưa c ơ m của anh bảo bình thường vào sơn trang bát phương không bị kiểm tra giờ xem ra dù sơn trang bát phương có gì đáng giá hay không người của diệp dục vẫn cần phải cảnh giác trước mặt thế canh gác nghiêm ngặt thế nào thì sau mặt thế cũng canh gác sơn trang nghiêm ngặt như thế nếu không đổi lại hôm nay là ẩn đến sơn trang toàn người già trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai chẳng phải là rất nguy hiểm sao điều này diệp dục đương nhiên hiểu rõ không cần ai phải nhắc nhở anh đương nhiên anh sẽ tự điều chỉnh với anh em của mình Tăng cường p hắn g Sở Hiên này tô thay dám ngắm đến đất biến dị của mẹ tô điều này không có gì đáng xấu hổ mà đáng xấu hổ là tìm mấy con hàng ngù xuân này đất biến dị ở đâu cũng không nghe ngóng cho rõ đã thê hành động còn đang yên đang lành bẻ con mình luôn ngày mai các anh đừng đưa hàng cho sở hiên nữa chuyển mấy tên khốn này lên máy bay vứt cho sở hiên không cần phải nhiều lời với hắn nhìn sát mặt sở hiên chúng ta cho hắn đói vài ngày dù tô tô cảm thấy sở hiên phái mấy kẻ ngu ngốc này đi ăn trộm đất biến dị là chuyện rất buồn cười nhưng cô không thể vì thế mà cho qua chuyện này ngược lại sở hiên không phải vừa chính vừa t à sao c h o n g p h ả i tô tô đương nhiên phải nhận quả báo tô tô cũng không đến mức tuyệt tình cô giữ lại mạng cho năm tên ngu ngốc kia tặng lại sở hiên tiện thể tạm ngừng giao dịch với hắn đương nhiên trong nội dung giao dịch của họ còn cả mấy người kiểu tư tô tô không hề cảm thấy thương xót cô ta chút nào càng không muốn kiếm thứ gì đó từ phương ra sau lưng cô ta sau khi ngừng giao dịch với sở hiên tô tô đảm bảo sẽ đóng gói kiểu tư x ị p đến tận cửa chương hai trăm năm mươi chuyện đáng sợ nhất trên đời được cẩn thận nhé đương nhiên diệp dục không có ý kiến gì với điều tô tô nói hai người họ cùng đi về phía trước đến chỗ đường xuống quanh co diệp dục bước xuống trước một bậc rồi nắm tay tô tô cẩn thận đưa cô xuống cuối hành lang là khách sạn muốn đến nơi phải qua một đoạn đường nhỏ lát đá ngay ngắn tô tô đứng trên đường đá nghiêng đầu nhìn gốc cây cao lừng lưỡng tỏa bóng tre khuất cả nửa sau lối đi nhất thời cảm thấy h o a mang cô nghĩ giờ quay lại xe trong sơn trang bắt phương kiểm tra cẩn thận t h hơn đây là chuyện phức tạp chợt diệp dục lên tiếng nghĩ gì mà ngây ra thế tô tô quay lại nhìn diệp dục đứng ở bậc thang thấp nhất cô mỉm cười than vãn không có gì tôi chỉ cảm thấy giờ chuyển đi đâu cũng chẳng quan trọng lắm giờ chúng ta chuyển đến nơi khác ở hẩn n ẽ tránh sự đời cũng không được yên ổn em sợ à? anh đưa bàn tay thô giáp v ố t những sợi tóc bị gió thổi lòa xòa trên mặt tô tô ánh mắt xót xa tô tô của anh chỉ muốn sống yên ổn qua ngày mà thôi ngay cả dưỡng thai cũng không được những chuyện và những kẻ phiền phức kia đến bao giờ mới thôi đào bám trong khoảnh khắc diệp dục cảm thấy căm giận dâng lên tô, tô lắc đầu nắm bàn tay tanh mùi máu của anh bước xuống sợ gì chuyện sợ nhất trên đời này anh trải qua rồi cũng không gì đáng sợ hơn được nữa diệp dục đi sau toto dù cô nắm tay anh nhưng vì họ đang đi xuống anh vẫn để ý ngộ nhỡ toto bị ngã về phía trước nghe lời toto anh giật mình em đã trải qua chuyện gì đáng sợ nhất rồi trên đường nhỏ bóng cây l o a n g lộ những vệ nắng vàng xuyên qua kẽ hở dọi xuống mặt toto cô quay lại nghiêm túc nhìn diệp dục không trả lời câu hỏi tối hôm qua chắc thế d a i nói rằng tôi sắp s i n rồi t ô diệp dục anh hãy bảo vệ con gái anh bằng cả mạng sống nhé đương nhiên rồi con bé là con anh anh sẽ không để bất kỳ ai làm nó bị thương vậy là tốt rồi cứ thế thì đời tôi sẽ chẳng còn chuyện gì đáng sợ nữa tô tô thở phào nhẹ nhõm thấy rõ thấy diệp dục không hiểu cô cũng không giải thích mà tiếp tục nắm tay anh đi về phía khách sạn đã đến giờ ăn trưa sau khi mọi người ăn trưa diệp dục dẫn vài anh em đi tuần tra s â n trang đồng thời tìm gà con luyện phi tiêu hộ pháp và thầy bói lấy máy bay đưa đồ cho tạ hào thế đồng thời trả lại mấy tên trộm ngu ngốc bị đánh k e tua cho phía sở hiên anh bảo mang hai nồi cơm lớn ra chỗ bãi đ ố xe Tô Tô rảnh răng lại lên xe anh bảo đi xem tình hình đảo mương nước có lẽ do đêm qua trời mưa nên rau củ trong sơn trang nhìn không tệ buổi sáng anh bị cố ý cho nhóm đảo mương nước một nồi bắp cải lớn khi anh bảo lái xe đến cửa thôn bắc phương bên đó đã có một nhóm xếp hàng dài quân lính cùng những người thường sống sót ăn mặc đồ c ũ bẩn thỉu ai nấy cầm b ắ t không gương mặt tràn trề hạnh phúc chờ được ăn cơm anh bảo đ ổ xe xuống lấy nồi cơm ở sau xe mang ra sau một cái bàn dài để săn mấy món ăn do anh bảo hoặc nhóm du côn dọn ra từ trước chờ anh bảo đặt nồi cơm lên bàn xong Vội vội vàng vàng tô tô c、no. tô tô quần áo của nhóm người này bị bẩn thịu cũ kỹ không phải vì bọn họ chỉ có mỗi một bộ đồ mặc cả quang thời gian dài mà vì cơ sở vật chất tại thôn bát phương chưa hoàn thiện cha tô chỉ quan tâm đến việc đào mương nước chưa bắt đầu làm hệ thống nước sạch hàng ngày anh bảo vận chuyển nước uống xuống cho họ từ sơn trang b á t phương ban ngày đội lao động đào mương nước nên người dính toàn đất dù có giặt quần áo và đồ dùng hàng ngày thì họ cũng không dám lãng phí nước để tắm dân ra quần áo cũng nát h i ệ n nhiên họ trông hệt như ăn mày chạy nạn có người nói mấy ngày nay tình hình đã khá hơn chút trong những dị năng giả đến đây anh b ỉ đã tìm ra một người có dị năng hệ thủy tuy nhiên năng lực hơi thấp cha tô đặt một cái lu lớn ở cửa thôn người đó duy trì giữ nước luôn đầy chứ không làm được gì khác không phải dị năng giả hệ thủy nào cũng được như toto có thể làm trời mưa có thể làm đám mây tích mưa trên đầu có thể tạo mưa phùn kéo dài hay mưa rơi như thác lũ bằng những thao tác vô cùng chính xác dị năng giả hệ thủy này cũng chỉ cấp một giỏi lắm cấp hai giữ được chiếc lưu trong thôn luôn đầy đã là cố gắng hết mức may mà anh bị có phân chia tinh hạch cho dị năng giả cũng không có ý kiến gì ai làm hết việc của người lấy là được những người không hài lòng với phương thức phân phối này đã bị anh bị đuổi đi tìm nơi cao sang khác hết rồi tô Tô ngồi nhìn những người lao động đang xếp hàng dài chờ cơm suy nghĩ mông lung trong tháng chốc tô, tô dịu người thì bụng cô lại phòng cứng lên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 bước lên lớp tuyết dày nhìn những rau mầm phủ băng những con giỏi chen trúc trong cành lá bé tí như hạt gạo dường như đang d ã i ruộng chống lại cái rét lạnh tô tô làm tan băng trên rau rồi tạo một b á t băng xếp rau mầm vào trong cô quỳ xuống vung tuyết trong b á t lại rồi tạo một nắp đậy lên trên để tránh giỏi mỏ vào rau bên trong cô bắt đầu ngẫm nghĩ thôn bát phương này cách khu an toàn của lá ấn cả giờ lai xe tại sao lũ g i ò i bỏ bé tí này đến đây được đây chính là việc lớn hóa ra thôn bát phương không êm ả như bề ngoài cô cầm cái bắt băng che kín xoay người chống lạnh về xe xe của anh bảo là một chiếc xe cũ da bọc cũng cũ hôm nay mang cơm nên mùi không dễ chịu lắm may mà giờ tố tố đã qua giai đoạn đầu không dễ nôn nén cô lên xe đặt bắt băng lên vị trí cửa sổ trước mặt lúc sau binh lính và người thường đã nhận cơm xong bọn họ đứng tại chỗ hoặc ngồi xổm xuống ăn mấu nghiến anh bảo mang n ồ i cơm không đặt ra khoang sau xe chuẩn bị quay về trời đã sầm tối đội đào mương nước trở về biệt thự nghỉ ngơi tố t nhìn thấy hai ba cô gái mặc váy đủ màu từ căn biệt thự lúc nãy đang tựa vào cạnh cửa tầng một nhìn bọ đều có vẻ bình thản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 Vội vàng giải t h í c h đây là mấy n g ư ờ i mới đến hai ô m q u Anh、Bì、chưa phân công công Bỉ v ệ c cho họ, chỉ bảo họ, họ bảo đến đó ở t r ư ớ c Không ngờ họ ngờ lại l à m n g Người h thân. ề bản l à m du con từ trước từ m t thế h n ư anh、bảo、không lạ gì chuyện này. Bảo k gì lạ Từ h i vào đời, a n hai vẫn luôn theo n anh Bì, Anh, Bì. anh Bì ông h chỗ chùm h Bỉ, Bỉ. Bỉ ở là xã ộ đen, trong tay có mai ấ y quán bà tháng năm hôm nay có mấy người phụ nữ đến thôn bắc phương chưa nói đến việc họ có cư xử tốt hay không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 Tô Tô nghe anh bảo giải thích thì gật đầu dường như đã hiểu ý bênh vực anh bỉ không để anh bị bị hiểu lầm cô cười nói được rồi để tôi đi xem tô tô mở ghế lái phụ bước ra ngoài anh bảo thầm nghĩ thôi toi rồi chủ nhân sơn trang bắt phương lại muốn đi gặp mấy cô gái đứng đường kia anh bảo vội vàng xuống xe giơ tay ra hiệu cho bộ đội đặc trùng gắt trên tầng của căn biệt thự đỉnh núi anh lính gật đầu phát tín hiệu cho diệt dục trên bãi đất trống tất cả những người định sang chỗ mấy cô gái bán hoa đang ăn đã ăn xong giữ cơm mang sang cũng đều xứng người nhìn trang chủ tô, tô hiếm khi ra khỏi sân trang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 anh và mọi người vẫn chưa hiểu được suy nghĩ của tô tô lúc này vì sao cô không tức giận khi sơn trang b ắ t phương có gái bán hoa mà trông lại có vẻ khá ổn đấy chương 253, định giá tô tô nói rằng từ nay về sau không ai được phép lấy miếng ăn ra để hạ đ ụ c những người kinh doanh vốn tự có như mai tháng n a m lời này nghe thật lạ lùng trong lòng mọi người loại gái đứng đường này còn cần ai hạ đ ụ c nữa sao bản thân bọn họ tự ra giá bằng bát cơm bọn họ tự lăng nhục bản thân đ ấ y chứ vì thế anh bảo cũng như mọi người chỉ cảm thấy đây là lời trâm trọng của tô, tô mà thôi chẳng qua tô tô là một người phụ nữ đứng đắn nên không chấp nhận thôn b ắ t phương của mình chứa chấp những kẻ dơ bẩn bảo kẻ khác không được lấy miếng ăn hạ đ ụ c mai t h ắ n g n a m khác nào đang xúc xiềng người ta chắc chắn là như thế mai t h ắ n g n a m nghe xong cảm thấy rõ ràng là tô tô muốn bọn họ bị chết đói mã cô ta điên tiết xoay người chất vấn tô tô không ai trong chúng tôi là dị năng giả còn không có sức mà lao động chúng tôi dựa vào chính mình để kiếm ăn thì ảnh hưởng gì đến cô cô tỏ ra đoàn trang gì ở đây không tôi không muốn pha chuyện làm ăn của các cô tô, tô nhìn mai tháng năm nghiêm túc nghĩ về lời cô ta nói năm đó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 cô hoàn toàn không định cứu vớt mai t h ắ n g n a m mai t h ắ n g n a m không làm gái gọi thì vẫn là mai t h ắ n g n a m mà. cô chỉ chỉ tôi chỉ thấy các cô đừng định giá bản thân thấp như thế mai t h ắ n g n a m tức đ i ê n người run run chỉ tay vào toto chiếc nhẫn ngọc lục bảo lóe sáng trên ngón tay xanh sao cô ta hít sâu định giá bao nhiêu đây căn cứ vào tình huống hiện tại giờ tôi trào giá một vạn tinh hoạch năm phút có ai trả được không ba lạ thật sao giờ cô ta lại thảo luận với toto chuyện này nhỉ mai t h ắ n g n a m cảm thấy đầu vóc rối loạn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 t ô Tô tự mình kéo diệp dục đang định rút xuống ra bất chợt mỉm cười cô kéo diệp dục về phía xe sau đó chợt nhớ ra lại bảo anh hôm nay em phát hiện ra giỏi ở vườn rau anh bảo anh bị r ằ n g đừng cho mọi người xuống làm vườn làm ruộng thả gà vào vườn rau ăn hết giỏi đã muốn tìm những con giỏi bé chỉ bằng hạt gạo trong thôn bát phương rộng lớn thế này là việc bất khả thi vừa lãng phí sức người vừa lãng phí thời gian đội lao động của thôn bát phương phải đi đào mương nước vì vậy giờ cứ để gà còn biến dị phổ thông ăn hết đám g i i đó đi ngoài ra những vấn đề vụn vặt như hệ thống nước sạch của đội lao động thì tôi tô đành phải lùi lại giờ roi bọ đã xuất hiện ở trong thôn cô phải quan sát tình hình thêm hai ngày mới tính tiếp cứ thế anh bảo tự mình l á i xe còn tô tô lên xe diệp d ụ c cùng về sơn trang b ắ t phương sau khi xuống xe tô tô còn cố ý ghé qua l ù m cây biến dị đối diện bãi đỗ xe nhờ công diệp d i ụ c chăm nom mấy ngày nay mà nó đã tăng thêm ba l ù m cây nữa trông to hơn hẳn tô tô suy nghĩ một chút rồi nhắn anh bảo tìm cách rời một l ù m cây biến dị đến chỗ cửa thôn bình thường không cần để ý đến nếu l ù m cây không sống được chỗ đó cửa thôn là vị trí an toàn nếu nó sống tươi tốt thì chắc chắn dưới mặt đất có các loại động vật biến dị coi như có tác dụng phòng ngự anh bảo đương nhiên làm theo lời tô tô dù chỉ là người bình thường nhưng mấy lùn cây mới còn non chỉ có vài c h ồ i non mới n ú anh hoàn toàn có thể t ấ y ghép được đêm đó sau khi ăn tối anh bảo thực hiện lời tô tô dặn chương hai trăm năm mươi b ố hồ ly tinh b u ổ i tối tô tô ngồi trên giường dựa đầu vào gối nhìn cái bát băng đựng giỏi trong bát băng lá r a u rút xuống có lẽ không sống được lâu nữa trên phiên á con giỏi co lại xem ra cũng khó sống tô, tô còn chưa nghĩ ra cách huấn luyện đám giỏi này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 gần mười giờ thì về chỗ tô tô xoa bóp chân cho cô để cô được thoải mái ngủ gắn giấc tô tô bàn với diệp dục về chuyện nên nuôi d ò i ở đâu hay bảo thầy bói làm trậu bọ cạp khi tô tô còn đang suy nghĩ và chờ diệp dục về theo thói quen có người gõ cửa chắc chắn không phải diệp dục vì anh không có thói quen gõ cửa khi vào phòng cô cứ thế mở để vào tô tô khó khăn đứng dậy ra ngoài mở cửa thì ra là mẹ cô hai mắt mẹ tô hừng đỏ gương mặt hẳn nếp nhăn tỏ vẻ bực bội nhìn tô tô hỏi con chưa ngủ chứ con chưa mẹ sao thế tô tô như người xoa bụng vỗ về tiểu h ái đang nọ g nghệ rồi đưa mẹ vào phòng khi mẹ câu ngồi xuống cô vào bếp r ó t cho bà cốc nước bình thường giờ này mẹ t ô đã ngủ chẳng hiểu sao giờ còn thức lại rất tức giận nữa bà nhận cốc nước từ t ô t ô mắt vằn đỏ như muốn giết người t ô t ô lo lắng ngồi xuống cạnh bà lại hỏi mẹ mẹ lại sao thế tô này sao con không đuổi đám hồ ly tinh tia ra khỏi thôn bát phương mẹ t ô đặt ly nước cột một tiếng xuống bàn nhìn t ô t ô mẹ vừa gặp cha con giờ lao già này đang đắc ý xung quanh đàn bà vây quanh làm mẹ tức chết mất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 có thể là vì người ta tìm đến cô nhìn chung mai t h ắ n g n a m càng lúc càng nổi danh trong mặt thế đến độ được xưng là gái hạng sang đệ nhất mặt thế cũng chẳng có gì quá đáng có lẽ bản chất đàn ông là như thế có những người đua đòi theo số đông người ta vừa cầm mười nghìn tinh hạch đến mời cô ta bữa cơm thì có người khác cầm hai mươi nghìn tinh hạch mời cô ta nhảy một điệu sau đó giá cả của mai t h ắ n g n a m bị đẩy lên rất cao giá càng cao nô lệ quỳ dưới v ẫ y càng nhiều có người nói khi bốn căn cứ lớn được thành lập căn cứ bạch hổ không hơn gì ba căn cứ kia cũng không có điểm gì nổi bật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 su g ạ đặt đi của bạch lạc lạc là một quan chức nhỏ trong căn cứ xuân thành toto giết tên này thì không thể ở xuân thành được nữa nhưng khi đó cô không san bằng xuân thành vì không biết con gái mình đã rời khỏi đ ấ y chưa cô kiên quyết ở lại đ ấ y lợi lục xoát hết mọi ngóc ngách mới thôi vì thế toto kiên trì ở lại xuân thành tìm người dù cho có mâu thuẫn với hệ thống điều hành ở đây sau vài ngày vợ lao s ù g ạ đặt đi của bạch lạc lạc tự tìm đến báo thù đến nay toto vẫn không ngờ rằng lao già đấy lại có một người vợ si tình đến thế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 vì thế tô tô đã gọi một cậu thanh niên đến bảo cậu ta báo cho mai thắng nam sáng mai đến sơn trang b á t phương cô quyết định gặp mặt và nói chuyện với cô ta cha tô và mẹ tô cãi nhau nguyên cả một tối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 dưới ánh mắt của tô tô cô ta đi thong thả tiêu ngạo cố chấp không hối hận đôi giày cao gót màu đỏ được l a u bóng loáng g i ấ m trên sàn gỗ phát ra những tiếng cộp cộp đều đạn sau đó đi xa dần cô ta đi thẳng ra khỏi sơn trang bát phương đến bãi đỗ xe mấy người phụ nữ trang điểm lộng lẫy mặc váy diêm dúa đi giày cao gót trang điểm đậm vây lấy mai tháng n a m m ộ t năm miệng mười hỏi mai sao rồi tô tô nói gì rốt c u ộ c tô tô muốn làm gì định lúc nào đuổi chúng ta đi tôi thu dọn đồ xong hết rồi hay là chúng ta đến xuân thành đi nghe nói khu an toàn ở đó rất được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 Đám phụ nữ phía nữ sau trong h thế ấ y vội sơn c h trang bắc phương sau khi mai tháng n a m rời đi tô tô vừa vớt bụng vừa đi lại trong đại sành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 từng chút tiết lộ tình hình cụ thể của chỗ lã ấn cho cô biết là định xối r i ụ c cô ra tay trước với hắn chứ kết quả cuối cùng lý h ánh không đợi được tô tô ra tay cô ta quyết định tự mình ra tay trước tô tô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông mặc quân phục đến đưa tài liệu đến trước mặt giơ tay nhận lấy cô nhìn kẹp tài liệu màu xanh trong tay vừa mở ra xem đập vào mắt tô tô là một tấm bản đồ bên trên có ký hiệu m ũ i tên màu đỏ xanh đánh dấu phương hướng tối nay lý h ánh và vương tử kiểu tấn công lã ấn chúng tôi định sẽ tấn công vào từ ba hướng có thể lấy được đầu của lã ấn là tốt nhất nếu như không giết được hắn c tô tô anh i c bị ở bên cạnh toto tô tô, ghé đầu vào nhìn t o t ô liền đưa tấm bản đồ cho anh xem rồi lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia hỏi rét la ấn các người nắm chắc mấy phần ba phần theo tôi biết la ấn và vương tử kiều có tổng cộng là sáu nghìn người đóng quân ở trong một khu an toàn tuy nhiên cách đây không lâu các người và lạ ơn mới dần dần chia phe cánh trong sáu nghìn người vương tử kiều chỉ lôi kéo được một nghìn người thì làm sao n ắ m chắc ba phần giết lạ ơn chứ hơn nữa với tính cách của lý h o ánh chắc chắn còn muốn lôi kéo thu nạp năm nghìn người còn lại trong tay lạ ấn nếu lý h o ánh làm thật thì tô tô cũng sẽ nghiêm túc hơn cũng sẽ không che giấu hứng thú của mình với hành động này trước mặt người đàn ông này cô đã muốn giết lạ ấn từ lâu rồi nếu lý h o ánh đã cầm đầu thì tô tô cũng sẽ đến góp vui không giấu gì cô cách đây không lâu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 tôi chúc cô ta thành công chỉ thế thôi vẻ mặt người đàn ông kia xứng sở trong chốc lát phó đội trưởng lý v ánh của bọn hắn đã ám thị công khai bày tỏ thành ý mà t ô t ô vẫn không g i a o động chẳng lẽ cô ta thực sự là một kẻ hèn nhát nhưng bây giờ dị năng giả có thể điều khiển dòi bọ trong tay bọn hắn đã dần dần không thể không chế được đám dòi bọ ở xung quanh điều này không phải do số lượng dòi bọ nhiều lên mà do năng lực không chế dòi bọ của la ấn đã càng ngày càng cao hơn người dị năng giả kia sau khi cục diện rằng có bị phá vỡ không phải bọn họ ra tay trước thì là la ấn không nhịn được muốn xử lý bọn họ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 Cũng không biểu hiện thái độ gì hay nói bảo diệp d ụ c đi giúp lý ánh anh bỉ vẫn đang nghiên cứu tấm bản đồ ở bên cạnh thấy người đàn ông kia rời đi liền đặt tấm bản đồ xuống vẻ mặt khó xử nói t ô tô chuyện này nói ra vừa dễ lại vừa khó lạ ấn mà chết chưa chắc lý ánh đã an phận tôi đương nhiên biết lý ánh sẽ không an phận t ô tô đứng dậy khẽ cử động đôi chân s ư p h ụ suy tư nói nhưng trước mắt mục tiêu quan trọng nhất là lạ ấn chúng ta không ai biết trong thôn bát phương có bao nhiêu nội g i á n những tên nội dán này sẽ ra tay gây dối lúc nào cho nên chỉ có thể nhanh chóng giải quyết tật gốc lạ ấn không thể không chết nếu như hắn không chết thì sẽ luôn nghĩ đến chúng ta tôi đi tìm diệp dục tranh thủ không để lã ấ n sống qua ngày mai nói xong t ô t ô liền đi ra ngoài cô tìm thấy diệp dục đang ở sau khách sạn luyện tuyệt kỹ phi tiêu với một con gà biến dị t ô t ô đưa bản đồ cho anh không cần t ô t ô giải thích giống như người đàn ông mặc quân phục kia diệp dục vừa nhìn đã h i ể u tấm bản đồ chiến thuật này tay cầm một cái phi tiêu do thầy bói đặt chế nghiêng đầu liếc nhìn con gà biến dị đang rẽ rụa ở cách đó không xa trên người nó bị cắm một cái phi tiêu y hệt như vậy lý oanh nói lã ân vì muốn khống chế cục diện cưỡng ép hấp thụ tinh hạch bây giờ cơ thể sắp không chịu được rồi diệp dục thu phi tiêu trong tay gấp bản đồ lại nhìn tô tô gật đầu anh rất bình tĩnh nói tiếp vậy được em về nghỉ ngơi đi anh đi lấy đầu lạ ấ n cho em nói xong diệp dục liền cất bước định đi triệu tập người tô tô lại q u a y người t ư ỡ n bụng đi theo phía sau anh hỏi anh định lấy đầu lạ ấ n thế nào và o khu an toàn giúp lý v á n h giết h ắ n sao ở phía trước diệp dục dừng bước quay người lại bộ quần áo giàn di trên người khiến anh trông cực kỳ rung mãnh anh cúi đầu cười với tô tô em không xem tuyến đường lý bánh vẽ cho lạ ơn chạy trốn sao ba con đường ba mũi tên đều là đi ra từ phía tây anh không có hứng thú tấn công khu an toàn anh cứ canh giữ ở phía tây chờ lạ ơn chạy ra thôi theo ý đồ trong tấm bản đồ lý bánh vẽ cô ta không có ý định giết lạ ơn trong khu an toàn cô ta muốn ép hắn chạy ra khỏi khu an toàn mượn tay tô tô và diệp d ụ c giải quyết hắn Bằng không cô ta tấn công từ ba con đường đông nam bắc chỉ trừ lại mỗi con đường phía tây cho lạ ơn để làm gì chính là muốn lạ ơn dẫn người chạy ra từ hướng đó chương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 cho rằng mình chắc chắn sẽ ép được la ấn chạy ra khỏi khu an toàn hay chạy ra từ phía tây cô ta đã thiết kế chiến thuật như vậy nếu như tô tô chắc chắn không thể để la ấn sống đây chính là một cơ hội tốt để giết hắn bất kể tô tô có giúp lý h oanh không lý h oanh có lợi dụng được hay không thì trước mặt giết chết la ấn là thực tế nhất vậy tôi cũng đi tô tô lại tiến lên trước hai bước dáng vẻ không chịu đứng ngoài cuộc diệp dục vội vàng bày ra biểu cảm tôi sợ em rồi chống n ạ n h nhìn tô, tô sau đó chạy mất hình nhanh như một cơn gió tô tô đuổi theo cũng không kịp gần đến trưa cả thôn bắt phương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 Ngoại trong ừ mùi trên người trên anh b ả thì h k ô ngửi nào. mùi thấy chút mùi thơm、nào. Cô lúc i Tiểu vũ một ánh mắt ngợi. Tiểu kiểm mùi hiện hiện giống ề hề n tặng ánh khen trên mình không tượng không khống lạnh quanh mình Trong một mắt soát thơm thể rất tốt, xuất thể Tô Tô. cho cơ chế khí Lý Lý l Vũ Vũ Xem ra nói chuyện ba người đã đến thôn bát phương dưới ánh nắng mặt trời chói trang một khoảng đất trống gần cổng thôn chỉ có mấy con gà biến dị thì không có bóng dáng ai khác ba người tô tô đỗ xe xong rồi xuống xe lý tiểu vũ giúp anh bảo xách đồ ăn trong cốp xe ra tô tô thì đỡ bụng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 Tô Tô t đứng r ư ớ chương mặt c ả n hai lắp ấn thật sự không nỡ bỏ món n bốn là trăm sáu mươi ba gián dết thời gian không biết nên xử lý thi thể của tên dị năng giả hệ một cấp ba này thế nào toto quay đầu liếc nhìn tên béo bị đông cứng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 cho nên tô tô bỏ ngay ý nghĩ để giỏi biến dị ăn hết hai cái xăng này đám gà con biến dị ở thôn bát phương bị nhóm diệp dục dốc sức bắn hạ con nào con lấy hành động trở nên linh hoạt như lính cơ động thoát tẩn thoát hiện ở đâu có giỏi biến dị là ở đấy có gà con biến dị đây cũng là một trong những nguyên nhân không thể nuôi dưỡng giỏi biến dị ở thôn bát phương lúc này phía sau của một ngôi biệt thự mai tháng n a m mặc một bộ đầu ngủ tơ tằm màu đỏ bên ngoài khoác một cái áo khoác len mở cổng sau ra cô ta tỏ vẻ lười biếng tựa ở cạnh cửa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc hút một hơi nhìn tô, tô đang đứng g ẩ n ra ở cạnh hai thi thể hỏi bị thương sao. không không sao toto quay người nhìn mai t h ắ n g n a m ở cách đó không xa nhún vai tôi chỉ đang nghĩ xem xử lý hai cái xác này như thế nào thôi t ù y tiện ném vào trong mương không được sao mai t h ắ n g n a m lấp nông lảng lơ l i ế c toto dường như cảm thấy đây không phải là một vấn đề đưa tay lên hút thêm một hơi căn phòng ánh sáng mập mờ sau lưng cô ta truyền ra tiếng xoa mạt trượt nho nhỏ, nhỏ. toto nhữ mày đi về phía mai t h ắ n g n a m hỏi các cô đang chơi mạt trượt nếu như người bình thường nghe được những lời này của mai t h ắ n g n a m nhất định trong lòng sẽ trở nên cảnh giác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 điều này cũng không có gì là lạ chả thế nữa mai t h ắ n g n a m lường tô tô cô không cho chúng tôi tiếp khách không chơi mặt t r ư ợ g i ế t thời gian thì chúng tôi biết làm gì à ba tô tô gật đầu cảm thấy lời này cũng đúng vừa nghĩ ngày mai có nên tìm một ít việc cho mấy người mai t h ắ n g n a m không ví dụ như m a i vá thì chợt nghe thấy mai t h ắ n g n a m nói cô chơi mặt trượt không tôi không biết chơi vậy muốn vào đây học không cái này tô tô suy nghĩ một chút rồi lắc đầu từ chối mai t h ắ n g n a m không cái trò kia nhìn là thấy đau đầu mai t h ắ n g n a m nhìn khinh bị bộ dạng gái ngoan của tô tô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 dù nói thế nhưng ngửi thấy mùi thơm của thức ăn cô vẫn thấy hơi đói bèn ngồi xuống cầm b á t đũa mẹ tô đưa tới ăn tạm hai ba miếng nhìn cha tô vẫn luôn im lặng hỏi cha tối cha có về biệt thự ngủ không tối nay không được không biết đám a bảo kiếm đâu được máy đào cỡ nhỏ cha phải đi nghiên cứu h ừ máy đào thì có gì mà nghiên cứu tôi thấy ông định đợi mấy con h ổ ly tinh đó đến thì có mẹ tô lập tức tiếp lời cha tô đó là những lời xuyên tạc bẻ con g cha tô ngầm đầu trứng mắt nhìn mẹ tô rồi lại nhìn tô tô ông cảm thấy tốt nhất không nên ngưng cãi nhau với người bảo thủ như mẹ tôi trước mặt con gái ông đặt đ g a xuống đứng dậy đi ra cửa con xem đi con xem đi con xem thái độ của cha con đấy nói ông ấy không có gì ai tin được mẹ tôi tức đến thở h ồ n h ệ n nhưng cũng không đổi u theo mà biến bực tức thành ham muốn ăn uống bà xối hai b á t cơm kêu ca với t ô t ô con nói xem con giữ lại con h ồ ly tinh như mai tháng năm làm gì cả ngày chỉ mặc đồ hở hang làng lớp như thể thèm khát đàn ông lắm còn không mau đổi u nó đi trả lại sự trong sạch cho thôn bát phương này mẹ toto cúi đầu ăn cơm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 hắn chương ũ n g biết đồ của t hai h trăm ồ sáu mươi lăm cục diện đối với tình hình bên vương tử kiều rõ ràng bên lã ấn ổn hơn nhiều ban đầu lúc tình hình đột nhiên thay đổi lã ấn đã tống những người sống sót về phía vương tử kiều trong tay hắn có năm nghìn binh lính phổ thông và hơn hai mươi dị năng giả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 mười lăm giả năng dị k h chưa được trang bị vũ k í vào v lúc ơ n xung đột ở đường, g tử đột kiểu ở r sức sĩ sẽ chống lại những binh sĩ thì sẽ lặng lại lẽ đưa người đi con đường phía dưới đến ư người đường dưới a phía con đi đ chỗ Chưa hào thế. tạ đ sáu giờ sáng ngày hôm sau trời đã lờ mờ sáng thôn bát phương cách khu an toàn bốn mươi phút đi xe hộ pháp đang mai phục trong lùng tây nói với diệp dục đang ghé người vào ra rồi mẹ nó thấy rồi vì cả một buổi chiều với một đêm lạ ấn này đúng là giỏi đến tận giờ mới chịu ra diệp dục đội mũ cối bên trên còn gài một ít cỏ mắt nhìn chằm chằm về con đường phía trước anh nghe hộ pháp nói đưa tay ra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 hỏi thư sinh anh nói là ba chiếc đúng thế ba chiếc nhưng ở đây chỉ có một chiếc xe t ả i quân sự m a u đ i hỏi hai chiếc còn lại xem bên bọn họ có phải cũng có xe tới không n g h e xong thư sinh vội vàng túi đầu bấm đồng hồ đặc công trong tay không đến mười giây sau liền n g mở đầu trả lời diệp chân c h ế t mỗi con đường đều có một chiếc xe t ả i quân sự thời gian không rõ trước sau anh em theo dõi khu an toàn cũng không thể chắc chắn lạ ân ở trong chiếc xe nào mẹ nó diệp dục nằm sấp trên bụi cỏ b u ợ t mồm chửi một câu từ phía tây của khu an toàn ra cả ba con đường này đều đến gần thôn bắc phương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 để anh biểu diễn tiết mục mặc đồ tắm cho xem tô tô lường diệp dục ngón tay đưa lên tóc liền hạ xuống c ò n rắn nước đem theo dầu ở tóc cùng với vẩy g ầ u trở về trong thùng cô không thèm để ý đến diệp dục cô đợi eo đi ra cửa phòng tám lúc đi tới cửa diệp dục đưa tay ô m tô tô vào lòng tô tô hỏi d i ế t chưa chưa chưa tìm thấy lã ấn ở đâu diệp dục nói xong trên khuôn mặt đầy vẻ hữu h ề anh điều người đi lật t u n g cả ba chiếc xe trên ba con đường không tốn bao nhiêu x ư c nhưng trong đám tù binh bắt được không tìm thấy lã ấn không chỉ trong đám tù binh đó mà đến cả xác chết trên đường cũng không có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 sở trên sở dưới người t ô t ô vô cùng lo lắng hỏi có bị thương ở đ â u không để anh xem em khởi đ ồ ra đi đừng quáy t ô t ô đẩy diệp d i ụ c một cái cười hi hi rồi lại nghiêm túc trở lại nói với diệp d i ụ c những lời em nói anh nghe có hiểu không thế chương hai trăm sáu mươi bảy vấn đề gián điệp có ý gì diệp d i ụ c cảm thấy thật vô nghĩa liền xoay người nằm ở cạnh chân t ô t ô đưa hai tay ra cầm lấy chân t ô t ô xoa bót một lát sau diệp d i ụ c thấy t ô t ô không lên tiếng chỉ nhìn anh chằm chằm lựa giận trong mắt b ư c lên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 cô ta và vương tử kiều dẫn người chia ra ba hướng đông nam b ắ c tấn công vào mấy khu phố la ấ n chiếm l ĩ n h chính là để ép la ấn chạy về phía tây cuối cùng la ấn không chạy về phía tây không chạy đến chỗ tô tô diệp dục tìm chết ngược lại chạy về phía tạ hào thế hiện tại chỉ mong tạ hào thế sẽ không vì hai người mẹ t ạ và tạ thanh diễn mà bị la ấn chi phối lần thứ hai nếu cao thủ như tạ hào thế rơi vào trong tay la ấn thì la ấn quả thực là một phiền toái lớn rồi tô tấu ngáp một cái tuy bây giờ là ban ngày cô mới ngủ dậy sau một đêm nhưng bụng to khiến người ta dễ mệt nằm xuống giường là bần ngủ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 định xin t ô t ô cho lý an tâm ở lại có điều chưa kịp mở lời đã bị thái độ của t ô t ô chặn họng giờ đã làm ặ t thế nào có người con gái nào không phải trải qua nước sôi l ử a bỏng nếu trước kia lý an tâm đã chọn tạ thanh diễn thì giờ phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình nào ai biết trước ngày hôm nay cơ chứ lý tiểu vũ cũng tự hiểu rằng ngay từ đầu cô và lý an tâm đã chọn hai đội khác nhau cuộc sống từ đó về sau sẽ khác biệt trước đây không phải t ô t ô chưa từng cho đám người đó cơ hội chỉ cần bọn họ sẵn lòng bỏ sức lao động đổi miệng ăn giúp cha tô xây tường rào là toto đã nhận rồi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 cô ta vừa trải qua một trận chiến lớn đêm qua mà giờ không nghỉ ngơi chút sao tô tô và lý tiểu vũ đứng trên bãi đất trống chỗ xếp hàng lấy cơm tán cây h g o ạ i xuôi rộng phủ bóng che ánh mặt trời trên đầu hai người tô tô tìm một khối đá lớn ngồi xuống chờ đám du côn đưa lý ánh vào lý ánh một thân một mình mặc quần chẽn quân đội hiên ngang đi dưới ánh mặt trời lý tiểu vũ gọi vài tên du côn cùng đi lấy máy giặt một thôn trưởng sao lại ngồi trên tảng đá một mình thế này lý ánh đi tới cười dê ô tô tô từ xa cô liếc nhìn lý ánh hai mắt cô ta thầm quầng nhưng người lại không có vết thương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 lạnh lùng nhìn l ý hoánh cô đổi tư thế ngồi lại là ra tay trước l ý hoánh ơi l ý hoánh cô có biết vì câu ra tay trước của cô mà tối qua chết bao nhiêu người không chương hai trăm sáu mươi chín làm việc quá liều lĩnh đúng thế lạ ấn đang chết nếu l ý hoánh không ra tay trước sớm muộn gì lạ ấn cũng ra tay nhưng vì hôm qua diệp dục lật ba xe tải quân sự lính đào ngũ sau đó l ý hoánh đã tưởng cô ta cùng phe với tô tô sao nói cái gì mà chúng ta có thể ra tay trước l ý hoánh muốn trên cơ sau khi muốn nuốt quân của lạ ấn lại muốn nuốt cả tạ hào thế còn định lôi kéo tô tô và diệp dục giúp đỡ mơ m ọ n g háo huyền nào ngờ lý u ánh vẫn như mất não cười dịu dàng với t ô t ô nhẹ giọng nói làm chuyện lớn nào có chuyện không có người chết chứ giờ chúng ta đã là người chung một thuyền rồi nếu không diệt trừ lã ấn hắn lại được tạ hào thế giúp đỡ vậy thì tôi với c ô nguy rồi nghe có vẻ có lý lã ấn luôn để ý tới tiểu ái của t ô t ô chỉ cần có thế lực là sẽ thôn tính t ô t ô và diệp d ụ c rồi diệt trừ hai tên phản bội lý u ánh và vương tử t i ể u hiện giờ đúng là t ô t ô và lý u ánh là người chung một thuyền dù cho toto có thừa nhận hay không thì đây cũng là sự thật cô đứng vậy đỡ éo đi về phía bóng cây d â mát cô nhìn ánh sáng rực rỡ phía trước sang đến mức khiến người ta cảm thấy nóng l ự c mai tháng n a m mặc một chiếc váy ngủ bằng lửa màu đỏ bê một chậu nước đổ hào một cái ra sân tiện thể liếc một cái về phía tô tô đang đứng ở mảnh đất trống lúc cô ta nhìn thấy lý h ánh chợt s ữ n g sở rồi đột một quay mông bỏ đi trước khi lý ánh quay sang nhìn cô ta lý h ánh vẫn kịp để ý thấy thôn bát phương của tô tô đã nhận thêm người như thế quần áo mai tháng n a m mặc nhìn là biết không phải người phụ nữ đứng đắn gì cả cô ta khinh bị hư một tiếng thấy tô, tô vẫn im lặng không nói gì liền đứng lên vô tay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 thời đại của việc xương vương xương bá phần lớn các quốc gia cũng thông qua những cuộc chiến không ngừng để cướp đoạt lẫn nhau tô tô không muốn bị lý h ánh xỏ mũi đúng là cô muốn giết la ấn nhưng không muốn để lý h ánh mượn cớ này mà biến cô thành công cụ cô càng không muốn làm b ả n đạp cho lý h ánh lên trước hai người thỏa thuận không xong lý h ánh cũng không ép được chỉ nói thời gian còn dài chuyện này từ từ tìm cách hành động rồi cười chào tạm biệt tô tô quay người về địa bàn của mình hiện giờ hành tung của la ấn không rõ gián điệp gài bên tạ hào thế chưa truyền tin về hành động gì bất thường của tạ hào thế cho lý á n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 công việc này cũng không có gì vất vả chỉ cúi lưng cho đồ bẩn vào máy bấm m ấ y nút ở máy giặt rồi đ ợ i tới khi máy giặt xong nhét quần áo lại vào thùng rất phù hợp với tính cách ham ăn lười làm của mấy người mai tháng n a m công việc nhẹ nhàng như thế khiến nhóm của chu hiệu lâm n g ứ mắt với đám hồ ly tinh mai tháng n a m mấy người thường ngày tiếp xúc với mai tháng n a m trừ lý tiểu vũ bận rộn công việc ra cũng chẳng có ai thấy vừa mắt với mai tháng n a m bất bình của mọi người với mấy cô gái bên mai tháng n a m q u a n đi quẩn lại thế nào bằng cách nào đó lại đến thai toto nhưng con người toto bình thường có vẻ rất công bằng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 không phải tiết kiệm tinh hạch cho chú thấy tô tô từ đằng xa sở hiên nhanh chóng bỏ qua anh bỉ chạy đến trước mặt tô tô giơ tay chào hỏi cô phản nàn tô tô cô mau cứu tôi quan hệ của chúng ta tốt như vậy sao cô có thể nhận tâm chặn nguồn thực phẩm của tôi cô không thể làm như thế được tô tô chị tô ba tô tô không để ý đến sở hiên đi vòng qua sở hiên đang chạy ôm bụng lớn đi vào một chiếc xe đô bên cạnh đối diện với anh bỉ cười vui sướng sở hiên nhanh chóng xoay người lại chạy theo tô tô giả vờ khóc nếu nói chị hai chị tô người đẹp tô chị là chị em ruột t h ị thân thiết của em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 t ô Tô giật mình nhìn tờ giấy rồi lại ngẩng đầu nhìn mai t h ắ n g n a m mai t h ắ n g n a m cười cười ngón tay sơn cẩn thận hiệu điệu mân mê sương khoai xanh bộ quần áo mềm mại rủ xuống k h ẽ r u n g cô ta khinh thường người của tôi đi một vòng thì chuyện gì cũng biết tôi giữ cũng vô ích cho cô bao nhiêu tinh hạch t ô t ô định trả công cho mai t h ắ n g n a m theo thói quen mai t h ắ n g n a m bực bội nhìn cô cô bỏ tinh hạch mua cái món đồ chơi này là để hạ đục tôi hả thấy cô bụng mang dạ chửa còn bị người ta đánh úp sống trả dễ dàng gì nên tôi mở lòng từ bi chút thôi khỏi phải cảm ơn coi như tôi bao đồng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 cô ta chỉ cần giao thiệp một hồi là tin gì cũng có chương hai trăm bảy mươi hai tờ giấy này từ đâu ra tô tô cười nhìn mai thắng nam rồi chợt hỏi cô có phải chịu đựng gì không mai thắng nam sửng suốt cười đánh mấy ván m ặ t trực với đám đàn ông có tính không khi chơi m ặ t trực mọi người đều sẽ thả lỏng và trò chuyện nói là trò chuyện thật ra chuyện gì trên đời này bọn họ cũng nói được đôi khi đàn ông còn muốn luôn chuyện hơn cả phụ nữ chuyện gì họ cũng khai hết còn bản lĩnh của mai thắng nam lại là trong đám tin tức lộn xộn cô ta có thể nắm bắt được thông tin mình cần lẳng lặng điều tra cặn kẽ hơn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 cô cô là đồ h à o sắc mai thắng nam khẽ cửa ra khỏi tay toto vì toto đang có thai nên cô ta cũng không cửa mạnh mai thắng nam đưa hai tay che ngực đôi mắt đẹp trận lên giận dữ nhưng toto lại chỉ vui vẻ ra khỏi phòng giặt toto cầm danh sách trong tay giao cho anh bỉ anh bỉ vừa nhìn đã tái mặt vội vàng đuổi theo toto hai người cùng nhau ra xe để ngoài sân anh bỉ hỏi toto tờ giấy này từ lâu ra cấp trên có hai tên nhưng ba người gần đây vừa được cất nhắc lên vị trí quan trọng cô mai kia cho toto liếc nhìn anh bỉ đang rất nghiêm túc cất giọng giáo dục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 anh bị nhìn thấy c á t bát thiên đang cầm hai thùng quần áo ra khỏi biệt thự chỗ kiểu tư anh quay sang hỏi tô tô mấy tên gián điệp của la ấn cô định làm thế nào la ấn đã bị lý hoánh tấn công không do tâm t í c h hay cứ giết họ đi thế có tiếc không tô tô hạ kính xuống nhìn c á t bát thiên tiến lại mỗi lúc một gần nói với anh bị la ấn đã phai mấy tên này đến đây thì chắc chắn sau này có tác dụng chú ý chúng b ả o có khi còn tìm ra nơi trú ẩn của hắn xe đã chạy đến chỗ cắt bát thiên tô, tô mỉm cười đi giặt quần áo ạ vâng cắt bát thiên xấu hổ kéo hai cái thùng lại gần mình nghiêm túc mà nói thì bọn họ là chỉ là người thuê nhà trong thôn không tính là cư dân tại đây có điều hôm nay kiểu tư muốn giặt hết quần áo mùa hè nên anh ta phải mang đến phòng giặt c á t bắt thiên không muốn chống lại kiểu tư nên vừa cầm thùng đồ vừa nghĩ xem nên nói thế nào với mấy người mai tháng n a m chẳng ngờ vừa ra đường lại gặp t ô t ô hành động ôm thùng quần áo lại gần người có chút gì như giấu đầu hở đôi thật ra t ô t ô đã thấy từ rất xa trong thùng quần áo toàn đồ kiểu tư cô không nói gì trước kia khi mở phòng giặt toto đã nói rằng chỉ cần là người thôn bắt phương thì cứ đến giặt đồ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 Có hơn a phía tạ Hảo thế. hai người thân của tạ Hảo thế tạ Thanh、diễn、đang tay i tiến người Diễn lý Lạ là Lạ Lạ do Hảo Hảo trong để Tạ Tạ Tạ Ấn Ấn. Ấn thân nằm muốn Thế Thế Tạ về và cảm mẹ Tạ Thế Hảo kho h đã xử lý các à nữa g xung quanh biển、rồi. Hơn n rồi. lã ấn cũng muốn mượn tay tạ h ả o thế chờ khi vương tử kiểu và lý hoánh truy đến nơi hắn sẽ uy hiếp bắt tạ h ả o thế bảo vệ mình đương nhiên đây cũng chỉ là ban đầu chờ đến khi kho đổ dùng cạn kiệt không cần biết tạ h ả o thế cần súng người hay đổ hắn có hai mẹ con tạ thanh diễn làm con tin cứ thế yên tâm chờ tạ hào thế nuôi sống và bảo vệ mà không ai nghi ngờ cả chuyện này chỉ diễn ra khi lã ấn chưa vững vàng chờ đến khi căn cơ hắn vững vết thương được chữa lành khi phản công vương tử kiểu và lý hoánh chắc chắn tạ hào thế sẽ bị lã ân ép làm tiền phong mấy ngày trước lý hoánh vừa tới tìm tôi muốn liên thủ để ra tay trước với đội trưởng tạm nhà các anh đấy tô tô nhìn từ thiếu phong tức giận n h a o mắt cười có điều tôi từ chối rồi giờ tạ hào thế phái anh đến để làm gì mượn tay súng bắn t i ì a khi nói lời này ánh mắt từ thiếu phong rất đáng sợ anh giải thích với tô tô và diệp dụng mọi người cũng biết chúng tôi đều là những người bình thường trở thành dị nam giả có cho súng chúng tôi cũng không biết dùng vì thế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 còn nữa hợp tác với tạ hào thế cũng khiến tô tô thấy dễ chịu hơn hợp tác với lý h o ánh rất nhiều khi hợp tác với lý h o ánh cô luôn có cảm giác mình đang bị cô ta tính toán chẳng thoải mái chút nào việc hợp tác với tạ hào thế là để cứu tạ thanh diễn chết tiệt nhưng dù sao tên chết tiệt đó cũng không nguy hại nhiều như lý h o ánh sau khi đồng ý hợp tác diệp dục và t ử thiếu phong tiếp tục thảo luận kỹ càng còn tô tô và anh bị ra ngoài đi xuống nhà trên hành lang chật hẹp tô tô mơ h ồ nghe tiếng thảo luận nho nhỏ vang ra từ căn phòng cô dừng bước xoa bụng nói với anh bị lã ơn chết thì đám nội dán kia không giữ nữa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 dường như quân t i ể u cũng cảm nhận được gì nên từ khi từ thiếu phong xuất hiện trong thôn cô đã tìm cớ ra ngoài tuần tra cùng đám lập hạ trong một căn biệt thự nghỉ dưỡng tô tô và diệp dục ngồi đối diện nhau cô vừa định hỏi chuyện bắn tỉa với tạ hào thế thì lý minh chi xuất hiện phía sau còn có cắt bát thiên t r ô n g rất lo lắng sao thế ba tô tô còn chưa kịp bỏ đôi đ ũ i trên tay xuống mồm đang ngai cơm hôm nay từ thiếu phong đến ăn cùng nên cô ăn chậm hơn bình thường tô tô không được rồi tiểu tư và mai t h ắ n g n a m đánh nhau xin lỗi tô tô cô chủ nhà chúng tôi lên cơn đúng lúc trong phòng giặt đồ không ai khuyên căn được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 không không tôi không đưa cho phòng giặt như thế xin lỗi cắt bát thiên đỏ bừng mặt sáng ra tiểu tư muốn đem đồ đi giặt nhưng khi ra cửa cắt bát thiên cảm thấy mình không có mặt mũi nào mà truyền đạt lại như vậy cho mai tháng n a m dù sao trong thời đại này đòi người ta giặt đồ cho mình mà không được lợi ích nào còn t kêu ca giá trị đắt đỏ phải giặt tay sao được cô ta coi mai tháng n a m là người giúp việc rồi còn gì hậu quả là cắt bát thiên không nói gì mai tháng n a m bỏ đống đồ hiệu đó vào máy giặt hết cả nghĩ cũng biết quần áo mùa hè của tiểu tư có chất vải mà manh mềm mại được kêu không ít đa quý máy giặt quay vài lần là vải rách và đã rơi rụng hết khi thấy đám quần áo rách dưới đang phơi ngoài sân tiểu tư liếc nhìn là nổi giận đùng đùng dẫn mấy hộ vệ dị năng giả đến tận phòng giặt để đòi mấy kẻ hầu hạ mặt dạy này phải bồi thường mai thắng nam có dễ bắt nạt không đừng nói là sau mặt thế trước mặt thế thì cô ta cũng không chịu thiệt trước một cô chủ h áo nghèo chưa từng trả i đ ờ i đâu mai thắng nam chỉ cần đánh mắt là lướt vuốt ve mấy anh bảo tiêu vài cái họ đẻn hỏi thưa thì mấy anh đàn ông này đều nhún như con chi, chi trước tiên mai thắng nam lấy mất chỗ rửa của tiểu tư sau đó xắn tay áo đối phó với cô ta hai câu không hợp nhau là mai t h ắ n g n a m bạt hai kiểu tư hai cái nên kiểu tư điên lên như con gà trọi cô ta cảm thấy dị năng giả như tô tô còn bị mình khinh thường mai t h ắ n g n a m có là gì loại buôn phân bán hương cũng đòi ra tay với cô ta cô ta bước lên xé áo mai t h ắ n g n a m vì thế chuyện bé xé ra to tô tô ăn nốt nửa bát cơm rồi nhìn cắt bát thiên nói với lý minh chi ồn ào cái gì không phải thai nạn chết người thì kệ họ đánh nhau chút chuyện nhỏ này cũng phải vội vội vàng vàng đến tìm cô xem ra thôn bát phương chả có chuyện gì lớn nhỉ dứt lời tô tô vịn tay lý minh chi đứng dậy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 nghe chạc thế giai và mấy cô y tá luân phiên nhắc nhở lại nghĩ đến tin tiểu tư và mai tháng n a m tô tô cảm thấy chuyện không thể cản được nữa rồi có người nói do bình thường tiểu tư ăn uống không ngon miệng dù đứa con trai mới sinh đã được sơn trang bắt phương đôi cô ta chưa từng thầm con nhưng tâm tình cô ta không khá hơn chút nào cô ta kia ă n động chút là không chịu ăn cơm nên người n g ậ m người gò gió thổi l à bay khi đánh nhau với mai tháng n a m đương nhiên là mai tháng năm tháng tiểu tư ôm mặt khóc lóc gào thét với sở h i ề n hôm nay sở h i ề n vừa đến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 dưới ánh đèn đường tô tô nhìn đống giỏm bi đu đưa đã lâu rồi cô không thấy nhiều giỏm bi như vậy thật nhung nhớ mọi người ở lại đây tôi xuống xe diệp dục từ từ dừng lại rồi mở cửa xuống xe anh rút điếu thuốc trong túi quần ngậm và o mồm r a cốp sau lấy khẩu súng nắm đeo lên lưng rồi giơ hai tay tạo hai quả cầu lửa ném về phía mặt đường hai quả cầu bay v è o v è o về phía đám giỏm bi đẳng cấp dị năng của anh xưa nay luôn tương xứng với tô tô đôi khi tô, tô đi đường tắt nên dị năng của cô thăng cấp nhanh hơn một chút khả năng tải năng lượng của cơ thể cũng cao hơn nhưng diệp dục là kẻ đánh thật thắng thật trong mặt thế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 đám dòm bi đông đúc chen trúc lấp kín cả một mặt đường rộng rãi tô tô b a y vào ngay chạc thế giai ngồi ghế sau vội vàng ngó ra ngoài nhìn tô tô mặc váy bầu màu xanh chỉ đi dày vải bên ngoài nhờ ăn ngon bụng tô tô lớn hơn phụ nữ có thai khắc trong mặt thế một chút đôi khi chạc thế giai nhìn tô tô đứng chỉ sợ cô không chịu được cái bụng nặng mà ngã ra đất tô tô quay lại cười với chạc thế giai khẽ vây tay bốn người nước xuất hiện mỗi người nước cầm một cây đao băng vung gậy chúng chạy lấy đả n h a răng trận mắt dơ đao như bốn tên đồ tể giết người không chớp mắt xông vào phía đám dòm diệp d ụ c thấy thế quay đầu trận mắt nhìn tô tô tựa như đang hỏi xem cô đã hứa gì nào cô nói cô sẽ ngoan ngoan theo sau anh không chạy không nhảy không nào h lộn coi cái bụng mình quan trọng nhất nhưng giờ tô tô cũng có chạy có nhảy có nào h lộn đâu cô tỏ vẻ vô tội nhún vai nhìn diệp d ụ c nó vào trong xe nói với lý tiểu vũ cẩn thận chút nhé mấy con giỏng bị này l ê gớm hơn mấy con phổ thông vài tháng trước có thể có vài con đã tiến hóa đấy tôi sẽ cẩn thận lý tiểu vũ vẫn mặc quần điếm trắng tay cầm đao của thầy bói thanh đao này nhẹ lại sắc bén rất phù hợp với lý tiểu vũ chuyến đi lần này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 t ô t ô chừng mắt nhìn diệp dục đang n g n g ác có lẽ anh không thấy cô ở trên giường đang đi tìm cô nhưng đột nhiên nghe thấy cô đứng bên cửa sổ nói chuyện t r ò nên n anh mới đẩy cửa to một chút anh ngỗ ngực t h ở p h à o một hơi nói với t ô t ô làm anh hết hồn anh còn tưởng em bị mất tích thứ t ô t ô lường diệp dục đi đến ngồi xuống mép giường ngẩng đầu nhìn anh đang đi tới không phải l à ơn sắp đến rồi sao sao anh còn dành đến nhìn tôi sắp đến rồi nhưng tạm thời sẽ không đến diệp dục đi đến bên cạnh t ô tôi ú i người đưa tay xoa bụng cô vẻ mặt đau lòng anh không yên tâm hai mẹ con em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 cố gắng không phát ra tiếng động không được xuống lầu làm gì trên bãi đất trống bên ngoài dạp chiếu phim tư nhân có một chiếc xe đang đi tới chắc thế giai và lý tiểu vũ vẫn ngồi trên chiếc đệm nước có chức năng rung lắc vẻ mặt ngơ ngác vừa v ớ i ngủ dậy tô tô thì vội vàng bay về phòng mình kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài qua cái hở một chiếc xe của người sống sót giống như vừa mới thoát ra từ biển d ò m bi trên thân xe vẫn còn sắc của rất nhiều con d ò i trắng xóa sắc của chúng rơi đầy đường khi xe lao vùn vụt chiếc xe đó chạy rất nhanh căn bản không biết ai ngồi trong xe t r ớ c mắt một cái đã đi qua bãi đất trống đến một con phố khác một lúc sau có vài con giỏm bị từ một khu phố khác lững thững đi đến chúng vật vờ không có mục đích phía sau tô tô lý tiểu vũ đã thu dọn thổ thỏa lấy một cái bánh màn thầu to đưa cho tô tô bánh màn thầu này là mẹ tô làm bằng bộ tích chữ ở trong nhà một hộ dân tô tô có giòm bi chúng ta có phải giết chết chúng không lý tiểu vũ hỏi không cần tô tô liếc nhìn lý tiểu vũ một lần nữa căn dặn đừng động vào cái gì hết cậu đi khóa cửa dạp chiếu phim đi được lý tiểu vũ liền gật đầu cắn một miếng màn thầu trong miệng đi khóa cửa khoảng m ư ơ i phút sau chiếc xe kia lại quay lại dẫn dụ một đám g i ò m bi đến lý tiểu vũ khóa cửa xong quay lại học theo tô tô nhìn qua kẽ hở khó hiểu khẽ hỏi tô tô chiếc xe kia muốn làm gì có lẽ đang bố trí hiện trường tô tô nhìn chằm chằm vào chiếc xe đó sau khi dẫn một đám g i ò m bi quay lại nó lại đi đến nơi khác tô tô nói với lý tiểu vũ lạ ấn bắt người thân của tạ hào thế để uy hiếp anh ta làm việc cho hắn chắc chắn là muốn bắt anh ta mở đường cho hắn như vậy mới thuận lợi cho hắn thoát khỏi biệt giỏi mà tạ hào thế muốn dụ lạ ấn ra ngoài chắc chắn không dễ dàng như vậy lạ ấn cầm quân bao nhiêu năm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 nhìn nhau rồi lại nhìn ra ngoài của sổ thì thấy một đoàn xe đang lao vun v ú t từ khúc của phía trước đến đi trên cùng là rất nhiều xe của người sống sót phía sau là hai chiếc xe dị quân dụng tiếp theo là một chiếc xe thiết giáp sơn màu r à n g gì, rồi đến mấy chiếc xe dị quân dụng đi sau cùng là vài chiếc xe của người sống sót đi nối đuôi nhau thành một hàng rất dài bởi vì lũ dòm bi bị người dẫn dụ đến bên này lại nhiều người còn sống ngoài bên trong khu đất c h ố n g có rất nhiều dòm bi phía trước không xa cũng có không ít dòm bi đang lũ lượt kéo đến xe của người sống sót đi trên cùng liền dừng lại bắt đầu ra vẽ giết dòm bi nhưng chỉ là ra vẻ mà thôi thực ra bọn họ cũng không dùng hết sức Trưng 279, lệ mề. có lẽ con chim tối qua lạ ấn thả ra thăm dò thấy ở đây không có nhiều d ò m bì như vậy cho nên khó khăn lắm bọn hắn mới thoát khỏi biển giỏi chạy ra ngoài nhưng lại phát hiện con đường phía trước lại có rất nhiều d ò m bì trong lòng lạ ấn cảm thấy kỳ lạ chỉ thấy chiếc xe thiết giáp ở giữ a đoàn xe đ ỗ n g nhiên mở nắp xe màu xanh t h ấ m ra một con chim sơn ca biến dị màu đỏ từ trong đó bay ra lao vút lên trời xanh đó chính là con chim tối qua tô tô nhìn thấy có lẽ lạ ấn cũng phát hiện ra chuyện này có chút kỳ lạ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 chỉ bất cần một chút e rằng sẽ biến thành một biển g i ò i mini trên trời con chim sơn ca biến dị bay qua bay lại t e u chiếm chiếp giống như nhắc nhở la hấn nếu còn không đi thì binh đoàn g i ò m bị phía trước sẽ kéo đến lúc đó e rằng vừa mới thoát ra khỏi biển g i ò i lại bị vây trong biển g i ò m bi dự cảm không lành trong lòng tô tô càng lúc càng mạnh cô đứng sau cửa sổ thật sự hận không thể bổ chiếc xe thiết giáp kia của la hấn ra đã là lúc nào rồi tạ hào thế còn lề mề cái gì chứ một lúc nữa e rằng biển giỏi xong xe đến cô và nhóm người diệp g ụ c phải đi trước khi chúng đến mới được sau đó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 người xông vào đánh nhau dòm bi đương nhiên không có ai k h ô n g chế song bởi vì dị năng giả xông vào đánh nhau trên diện rộng dòm bi tạm thời không tiến sát lại gần được mà thôi tô tô ở trong phòng thấy thế tức giận g i ậ t đứt rèm cửa quay người đi đi lại lại mấy vòng trong phòng tình thế này căn bản không cần nhìn cũng biết chắc chắn sẽ tạo thành một b i ể n dòm bi được thôi được thôi cô đương nhiên cũng ủng hộ tạ hào thế và la ân đối chọi với nhau nhưng tạ hào thế thực sự quá lề mề nếu như động thủ sớm một chút không có kẻ mặc cả với la ấn thì số lượng d ò bị vây đến còn có thể ít hơn một chút bây giờ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 một viên đạn b ắ n ra phiêu một cái trúng vào cánh của con chim sơn ca đang bay con chim k i a chỉ trúng một đạn không chết têu thất thanh mấy tiếng diệp dục lại bắn thêm một phát nữa trước sau hai phát đủ để tìm ra ai là lạ ấn chính là người đàn ông mặc quần áo bình thường đang t ú m phi phi chạy về phía chạy Chỉ thấy h trước. về ắ n dừng lại, ném lại, phi phi trên mặt đất hai tay ôm mắt vô cùng hét lên a a không đến hai giây sau súng bắn tỉa của diệp dục vẫn chưa ngắm chuẩn đầu hắn thì lạ ấn đã t ú m phi phi ở dưới đất dậy xoay người lôi cô ta chắn trước mặt mình trên bầu trời một tiếng chim ưng têu lên thảm thiết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 hiện trường không chỉ có một tay bắn tỉa là diệp d i ụ c tô tô t h ầ m vỗ tay tán thưởng tạm ngừng phóng dị năng đóng băng mười mét đưa mắt nhìn về phía tạ hào thế chỉ thấy anh đang ôm mẹ tạ đã cắn lưới tự sát vẻ mặt đầy đau thương mẹ tạ vừa p h u n máu vừa nói vào thai tạ hào thế mấy câu sau đó bà nghiêm n đầu nhìn tạ thanh diễn chỉ tay về phía hắn t r ớ n mắt rồi chút hơi thở cuối cùng chương hai trăm tám mươi mốt dòm bi đến rồi tạ thanh diễn ở bên cạnh bị tạ hào thế nhấc lên như n ổ cỏ anh tốn cổ hắn từ trong xe ra ném xuống đất đối diện với cảnh người dòm bị không ai quan tâm chỗ nào cũng hỗn loạn trong sự hỗn loạn anh ta ôm thi thể của mẹ tạ đưa mắt nhìn về phía tato tô tô đang khởi động năng lượng trong đôi mắt tràn đầy sự đau khổ anh ta chầm chầm lắc đầu tỏ ý cảnh cáo tâu tô, tô không được giết tạ thanh diễn nhưng tâu tô, tô sẽ nghe tạ hào thế sao loại người cặn bã như tạ thanh diễn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 diệp dục vốn đã sắp xếp để bắn lén lạ ấn một tay bóp cổ con lưng đã chết một tay chỉnh súng bắn về phía bàn tay của tạ hào thế viên đạn đó s ư ợ t qua lòng bàn tay tạo ra lưới điện của tạ hào thế tỏ ý cảnh cáo tạ hào thế đang ở trong tầm ngắm cứ thử làm tô tô của anh bị thương xem tạ hào thế to mày băng tay bị bắn s ư ợ t qua rồi mới nhận ra giờ chắc tô tô bụng to lắm rồi động tác cũng không nhanh như trước lưới điện anh tạo ra sẽ rất nguy hiểm với tô tô tô tô chưa chắc đã tránh được vì thế lưới điện sắp chạm đến cửa sổ t r ợ biến mắt trong không khí chỉ trong vài phút tô, tô đã đi giày vải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 chém dòm bị đối với lý tiểu vũ như chém rau mà thôi chỉ có điều hàng rau này dài quá hàng dài dòm bị chờ được chém mặc dù cũng có cảm giác vui vẻ nhưng đối với tô tô đang muốn ra ngoài g i ế t tạ thanh diễn cô không đủ kiên nhẫn chờ lý tiểu vũ giết hết dòm bị cô từ sau lưng lý tiểu vũ thò đầu nhìn ra ngoài cửa ra vào dòm bị bên ngoài càng ngày càng đông chẳng cần người nào dẫn dắt dòm bị ở rất nhiều khu đều được tín hiệu kêu gọi của đồng loại đương nhiên đều di chuyển tới đây tô, tô đành tạm gác lại ý muốn đi g i ế t tạ thanh diễn cô nói với trạ thế g a i đằng sau mình tôi đoán chúng có thể tạo ra một đợn tấn công Cô chuẩn chúng bị đi, tôi a lên trên. Biển dòi phiền thế nào thì biển cũng、thế. Nói xong thế thì thế. t bi dòi dòm Tô, Tô l n người nước, cầm dao bằng tạo quyết trước, tiện thể nhặt dao ra bằng, bi, tinh cầm bước đoán xong lên trước, bước đã xử lý gọn ghẽ zombie, thể tinh hoạch. dòm vây tay một cái rồi được chặt thế d a i và lý tiểu vũ dịu đi lên tầng an toàn đối với biển dòm bi mà nói tầng hai không phải quá an toàn biển dòm b i không chỉ có một hai con dòm bi cấp cao xuất hiện có cả dòm bi dị năng có cả dòm bi tốc độ nhanh tôi Tô còn từng gặp cả loại dòm bi nhạy cao dù người thường có trốn đến tầng năm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 nhưng trong phòng nghỉ của giáo viên lý tiểu vũ tìm được mấy tấm chăn trải giường c h ặ c thế giai ôm ba bốn tấm chăn trong tay đưa lên mũi người không có mùi lắm cô liền trải ra đất cho tô tô nằm cô trải cho tô tô ba bốn tấm rồi thử độ đàn hồi t a o mày nói cháu ngủ ở đây đi dù cô đã trả ba tấm rồi nhưng vẫn cứng lắm không bằng nhà mình cháu không sao có thể khắc phục được tô tô quay đầu nhìn c h ạ c thế giai bận rộn đi đi lại lại như một chú h o n g chăm chỉ liền cười nói trong mặt thế nào có để ý nhiều thế x o xoa một chút cũng được mà nói xong lý tiểu vũ cầm ba chiếc ba lô vào vừa ngồi xuống sàn là bắt đầu sắp xếp đồ trong ba lô bên trong ba chiếc ba lô đều là đồ của ba người họ e m đánh răng bàn trải cốc khăn mặt v v còn có cả một bộ đồ sạch để thay còn có một ít đồ ăn họ đã đem theo trước khi ra ngoài bánh bao chay trong ba lô của toto nhiều nhất đều là bánh bao mẹ tô hấp cho cô trước khi đi ở thời đại này con trai con gái ra ngoài người không yên tâm nhất chính là mẹ dù toto có hứa hẹn thế nào chỉ ra ngoài một hai đêm nhưng mẹ tô vẫn nhét cho cô một ba lô to đầy bánh bao chay trong ba lô của lý tiểu vũ có một ít đồ ăn vặt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 nhìn tô tô và chạc thế giai khuôn mặt nghiêm túc vừa rồi tôi đi thăm dò tầng trên tầng dưới một lượn g tầng dưới là lớp học thêm của bọn trẻ ngoài các loại đồ chơi và sách bài thập chẳng có gì cả tầng trên là một nhà hàng ăn đồ ăn cũng có nhưng để lâu đều bị h ỏ n g rồi đồ để được cũng bị những người khác đem đi hết vậy phải làm sao chạc thế giai ngỡ ngàng mặt thế mà cô trải qua cũng chưa từng gặp tình huống bị n h ố t ở một nơi không tìm được chút đồ nào như thế này lý tiểu vũ khuôn mặt nghiêm trọng lắc đầu nhìn về phía tô tô tô tô ớn b ụ bầu đứng cạnh cửa sổ vì thế lý tiểu vũ đành phải đứng lên nhìn xuống tầng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 Khi mọi người ấy tất cả ba ị b o vây tháng r o n biển g zombie, k ô Tô Tô n ăn nước uống, con người diện vọng. không nghe nói người đó đã bắt một con còn sống, buộc trên nóc tòa nhà, gọi quả biến dị tới ăn. Còn người đó thì nấp ở bên cạnh, sau khi giết con quả biến dị đó liền ăn nó. g gọi giết có chi cô chỉ buộc đó đó đó đồ đối đã với tới tuyệt quả sau quả tối zombie phải lại tiết, khi thì thịt h dị dị sự tâm bắt một tòa kể ở sau tất cả người bị bao vây trong biển dòm bi hoặc là giết nhau hoặc là người ăn người ăn đến khi chỉ còn lại người cuối cùng hắn ta cũng bị chết đói nhưng chỉ có duy nhất người ăn thịt quạ kia không chết mặc dù không biết đây là thật hay giả toto cũng chưa tận mắt nhìn thấy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 Thì thịt, Tô Tô Tiểu Thế thất thà tới không khác không những nghĩ cho Chạc hy vọng rồi lại khiến họ thất vọng, chẳng thà để họ mong chờ dục sẽ tới cứu họ vì người ăn người ăn muốn nói này, vọng vọng, mong còn hơn. Giai rồi lại Diệp quả suy cứu Vũ và sao sẽ ra bị Dục Lý để ít nhất đối với họ mà nói chờ diệp dục đến cứu còn đáng tin cậy hơn nghĩ thế tô tô bảo chạc thế giai đi tìm dây thừng dây thừng là thứ không ăn được nên dẫu sao vẫn có thể tìm được khoảng hai giờ sau chạc thế giai vẫn chưa quay lại lý tiểu vũ tìm thấy vài con dao và một ít khăn chải bàn ở hàng ăn tầm trên họ có thể cắt khăn chải bàn để bệnh thành dây dùng cho trường hợp chẳng may cần tới t t u vẫn luôn nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ cô sai bốn người nước giết tứ phía trong biển dòm bi tinh hoạch thu được từng năm lớn nhưng vẫn không thể cản được biển dòm bi ngày càng chất cao hơn trong tầng ba của tòa nhà đối diện người của t à tô đã rút lui đến ban công tầng ba đang có xu hướng rút lên nóc tòa nhà t à tô nhìn thấy tạ hào thế đang lôi tạ thanh diễn vẫn liên tục d â y rủa lên nóc tòa nhà tạ thanh diễn vừa lên liền sợ tới mức tệ ra quần đứng im như cây cột không dám d â y rủa nữa còn tạ hào thế sau khi lên tới tầng cao nhất của tòa nhà bắt đầu phóng xét xuống dưới hà tất phải thế đến giờ phút thân mình còn không lo nổi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 t t u ngồi trên một chiếc ghế bằng băng bên cạnh cửa sổ quay đầu nhìn cô đang quay về phía chạc thế giai thì bị ánh sáng bên ngoài làm trói mắt t â t â nhó mắt nghiêng đầu nhìn sang trên nóc tòa nhà đối diện chết chết tòa nhà của cô có một ánh sáng sáng r ồ i tắt giống như một loại ký hiệu gì đó chương hai t r m ư n một hai ba bốn năm ánh sáng ở tòa nhà chết chết sáng lên cùng lúc với một tòa nhà khác ở đối diện cũng là một đợt sáng sáng tắt tắt hướng chính diện với t â t â cũng bắt đầu có ánh sáng một hai ba bốn năm có năm tay súng bắn tịa được sắp xếp khoảnh khắc trong miệng lẩm nhẩm đếm xô ánh sáng không hiểu sao tô tô trận có cảm giác kích động trong lòng vành mắt cũng nóng lên đang vào lúc cô tưởng rằng mình đã rơi vào hoàn cảnh tứ cố vô thần thực ra xung quanh cô có rất nhiều người đang dõi theo những người đó bao gồm cả diệp dục và đồng đội của anh cô cười chống e o đứng dậy một cách khó nhọc ươn bụng đi tới bên cạnh cửa sổ đập vào cửa sổ ra hiệu tình hình hiện giờ của cô rất tốt để diệp dục không phải lo rồi sau đó cô quay người đi đến bên cạnh chiếc giường mà c h ạ thế giai đã trải cho cô ngồi xuống bắt đầu chia bánh bao cho chạc thế giai không lâu sau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 sau khi đưa cho cô một đống tinh hạch lớn liền quay lại tiếp tục công cuộc giành giật tinh hạch buổi chiều lý tiểu vũ xuống tầng cô bắt một con g i ỏ m bị sống theo lời dặn dò của t ô t ô dùng ga trải giường c u ấ n lại ném ra ngoài cửa phòng tập nhảy các cô chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm ngày mai bắt đầu lên tầng c h ó i g i ỏ m bị này vào sân thượng mặc dù t ô t ô không nói cho lý tiểu vũ và c h ặ t thế giai cô bắt g i ỏ m bị sống c h ó i lên sân thượng làm gì nhưng ý kiến của t ô t ô đưa ra c h ặ t thế giai và lý tiểu vũ chỉ cần làm theo là được tối đến lại ăn màn t h u nhưng ba người chẳng ai than phiền câu nào ăn xong mọi người nắm xuống nghỉ ngơi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 đằng sau chiếc móc đó có gắn một sợi dây trên tòa nhà phía chết ở xa xa quả cầu lửa đang đẩy một chiếc túi nhỏ màu xanh về phía này chiếc ba lô màu xanh trượt trên dây trượt qua đầu đám g i ò m bi đến trước cửa kính của toto toto cử một người nước dùng nắm đấm bằng băng làm vỡ một lỗ thủng trên cửa kính rồi cô thỏ ra qua lỗ thủng cầm lấy chiếc ba lô nhỏ màu xanh đó cô nhìn về phía quả cầu lửa đang d ầ n tắt xoay người mở chiếc ba lô nhỏ bên trong là lương khô và thịt khô nóc hết chỗ nói không để lại mà ăn đưa cho tôi làm gì toto thật sự muốn n é t mấy gói lương khô trà dịp dụng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 l i phi phi tiểu vũ, tiểu vũ, cô đưa tay đẩy lý tiểu vũ và trạc thế giai nằm hai bên chờ lý tiểu vũ rủi mắt tỉnh táo tô tôi nói với lý tiểu vũ câu nghe tôi nói này giờ là nửa đêm dọn bi sẽ mạnh hơn ban ngày dọn bi bên ngoài nhiều thế kia cô cứ kệ đám dọn bi ở ngoài phòng tập nhảy này đi giờ theo tôi đi kiếm chút tinh hạch dùng dọn bi để dẫn dụ quạ biến dị bắt quạ ăn chắc chỉ là một truyền thuyết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 tiêu hao rất nhiều rất nhiều tinh hạch trong lúc đảm bảo cầu băng không bị tan chạy tô tô không thể sai bốn người nước đi săn tinh hạch g i ú p cô được chỉ có thể nhờ lý tiểu vũ giúp cô lý tiểu vũ ngồi trên đệm n g ơ n g ác thấy biểu cảm như sắp làm chuyện quan trọng của tô tô liền gật đầu ngay tắp l ự a nói được tôi đi săn tinh hạch ngay tô tô tôi mẹ ệ chạc thế giai ở bên cạnh định hỏi tô tô rằng cô nên làm gì nhưng vừa ngồi dậy trận cảm thấy dạ dày của lên buồn nôn cô ghé vào đệm nôn một trận dưới ánh trăng khuôn mặt của chạc thế giai tái nhận tô, tô cau mày nói với chạc thế giai cô cô sao thế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 c h o tới khi b ơ n c ô n g mà làm dài Tô Tô làm đã dài ra k hai o ả n g t ê n m ộ tám tiếng nổ b mươi n đạn khói màu sáu tình cảm không cần thiết nhưng vị trí của viên đạn khói đó không phải ở tòa nhà của diệp dục sau khi diệp dục đưa lương khô và thịt khô cho tô tô xong bên chỗ anh trở nên im lặng không thấy anh có chút động tích nào cũng không thấy anh xuất hiện rết d ò m bi tô tô không ngừng bắt cầu cau mày trong thôn bát phương hiện nay cũng có m ộ ư ơ i ba lính đặc công là dị n ă n giả g m ộ ư ơ i ba người này không có máy bay vận tải đến rồi thì có thể làm gì không thấy bên tạ hào thế đông người như thế mà còn không lo được sao ở một khu vực rộng lớn này vương tử kiều đang bị bao vây trong biển giỏi cũng cảm nhận được chuyển động của đám giỏi xung quanh cụ thể là đám giỏi bao vây họ có vẻ như trong một ngày đã giảm đi rất nhiều sau khi vào đêm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 người mẹ bị lôi đi vẫn cứ roi theo đứa con đang đuổi theo mình giống như một người sắp chết t r ợ n buộc phát sức mạnh khiến người khác kinh ngạc cô ta cố hết sức d i ã y ruộng miệng vừa khóc vừa gọi tên con g á i sau đó một tên lính phía sau giơ báng x u ố n g lên đập vào đầu mẹ đứa trẻ cho ngất đi đoạn còn lại lý ánh không xem nữa cô ta cười lạnh quay đầu nhìn chúa tể vô nệ mật nói mấy con đàn bà này không hiểu khóc cái gì chứ cuộc sống bên chỗ tô, tô tốt hơn ở biển giỏi này nhiều đưa con của họ đến bên đó còn tốt hơn đi theo chúng ta nhiều cô ta nghĩ trẻ con còn bé còn có mẹ trong mặt thế sống tiếp còn khó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 tạ hào thế sắp xếp người vừa phòng thủ vừa theo dây leo mà trèo sang tòa nhà gần nhất nhưng tòa nhà đó cũng chẳng cao mấy vì đây là khu vực nội thành xung quanh cũng có rất nhiều những tòa nhà cũ kỹ tòa nhà gần với tạ hào thế nhất cũng chỉ cao hơn tòa hiện tại một chút số lượng dòm bị dưới đất đã tăng đến mức đáng sợ tô tô nhìn thấy trong đám sắt t r ố n g chất c h ậ t xuất hiện mấy dòm bị cấp ba số lượng dòm bị cấp một cấp hai không đáng nhắc tới tương đương với số lượng dòm bị phổ thông số lượng dòm bị cấp một cấp hai cũng lên tới hàng trăm tòa nhà của diệp dục vẫn không có động tích gì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 nếu không chỉ dài thêm một chút nữa là chiếc cầu sẽ rơi xuống dưới chương hai trăm tám mươi bảy cơn c ó giả vì phải duy trì cây cầu băng không bị tan trong thời tiết nóng nực toto đã tiêu hao rất nhiều dị năng một núi tinh hạch hết hơn nửa sau một buổi tối và một buổi sáng may có l ý tiểu vũ hỗ trợ săn tinh hạch nếu không tốc độ của toto bị chậm đi rất nhiều dựa vào tình hình sức khỏe bản thân toto nghĩ cô sẽ tốn hai ba ngày mới dựng x o n g cầu trong hai ba ngày đó lại phải đảm bảo cầu không bị tan thành nước vì thế dị năng của cô phải tỏa ra không ngừng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 vì thế cô không tranh thịt của họ kể cả bánh bao lý tiểu vũ cũng chỉ ăn bằng một nửa mọi khi cố gắng tiết kiệm hết mức có thể để đảm bảo đồ ăn cho toto và trả thế giai dưới sự hỗ trợ của mọi người cây cầu băng của toto cũng đạt đến nửa chiều dài trong buổi tối ngày thứ hai cô chuẩn bị nghỉ ngơi thì một dây leo nhỏ mảnh của tới m ả n h đến mức gió thổi cũng có thể gãy toto sửng sốt đỡ bụng đứng trên cầu dưới kia là nhung nhúc i ọ m bị đang vươn cánh tay dơ bật lên khao khát chờ toto sơ sẻ trượt chân ngã toto chỉ chăm chú nhìn sợi dây trên đó có ba quả đào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 tiến hóa lần hóa đủ, đủ cô nghĩ một chút bên tạ hào thế lại tiếp tục yêu cầu phi phi điều khiển dây mây đưa mấy quả đào sang chỗ tô tô tô tô đưa cho họ mấy viên đá sau vài lần trao đổi đào như thế đào bên chỗ tô tô có xu hướng ăn không hết cô nghĩ thầm lại bị biển dòm bi bao vây thêm một đêm đợi tới khi cô đón được dịp giục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 nếu bắt đầu không bổ sung đủ cho đứa trẻ rất dễ bị s ả y nên chặt thế giai không thể bị lạnh tô tô để chặt thế giai ở lại phòng tập này còn mình đưa lý tiểu vũ mang theo mấy quả đảo xuyên qua cầu băng đi tới tầng bảy của tòa nhà trước đó tìm d i ệ p dục theo như đêm hai ngày trước cầu l ư ợ n g mà diệp dục phóng ra có thể biết anh ấy ở khoảng tầng hai m ă m hoặc hai m ư hay hai sáu chỉ khoảng ba tầng này vì thế lý tiểu vũ dịu cô cô ốm bụng hai người vừa leo vừa nghỉ chậm rãi đi hết cả một buổi chiều mới lên tới tầng hai m ư đây là một tòa nhà thương mại mới xây căn phòng này phá đi kiểu cũ để xây mới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 tô tô cao mày khuôn mặt trắng bệnh lẩm bẩm nơi bắt nguồn của dòm bị như đ ứ c thành anh ấy còn vượt qua được sao có thể chết bởi một con chim chứ bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh tô tô hít thở sâu có sóng gió gì lớn mà cô chưa từng gặp càng hoảng loạn càng phải bình tĩnh tô tô hít thở sâu vài lần nhìn kỹ lại tấm da động vật dưới đất nó rất giống con ư n g mà lạ ấn hay đem theo bên trên vẫn còn lông chắc là con chim đó đã bị diệp dục lột ra thế còn thịt có phải diệp dục đã ăn rồi không nghĩ đến điều này tô tô vội vàng bảo lý tiểu vũ đi mở lều ra lúc lý tiểu vũ gấp gáp mở lều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 nói với lý tiểu vũ vẫn còn thở sau đó kéo mi mắt diệp dục đồng tử bình thường mặt nóng lên hơi thở bình thường t ô t ô tức đến tắt bốt vào mặt diệp dục một cái ngầm đầu nói với lý tiểu vũ anh ấy không sao có thể ăn thịt con ứng biến dị cấp hai của lạ ấn lại còn không nướng lên nên bị nhiễm vi rút mạc thế đang tiến hóa lần hai có lẽ cơ thể đã bắt đầu tiến hóa lần hai con chim ứng biến dị cấp hai của lạ ấn chỉ thêm một cú hích dù sao phản ứng hiện giờ của diệp dục là đang tiến hóa lần hai hả lý tiểu vũ quỳ xuống bên ngoài chiếc lều nhìn diệp dục đang nằm bên trong cô thẩm cười khổ trong lòng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 không ngờ lại tìm thấy tấm ảnh của mình trong đống đồ lộn xộn đấy vốn là ảnh gia đình cô nhưng bị diệp g ụ c cắt chỉ còn toto tựa như rất trân trọng lưu vào ký ức xếp nghiêm chỉnh toto cúi đầu nhìn gương mặt ngây thơ hơi xấu hổ của mình dựa vào thời điểm trong tấm ảnh toto mới chỉ là một nữ sinh trung học tóc rất dài ngoan ngoan dịu dàng nội tâm mềm yếu trong sáng đối xử lễ phép với tất cả mọi người luôn luôn nhỏ nhẹ không phải người đàn bà đánh đá chua ngoa của hiện tại cô nhặt tấm ảnh lên lẳng cất đi sau đó thu dọn lều nhờ lý tiểu vũ giút đỡ cô đóng gói tất cả mọi thứ vào bã lỗ hành quân cô không tháo vũ khí mà cầm tất cả bao gồm một cung tên một súng nắm g xuống tầng lý tiểu vũ trước beo bạ lộ hành quân của diệp dục lưng đ ỡ diệp dục to lớn tô tô mang lều tay cầm súng và đỏ hai người đi mãi mới xuống đến tầng bảy khi đến nơi trời đã tối đen chặt thế g a i đang đứng ở đầu cầu băng ngợi tô tô chống bụng đột nhiên cảm thấy không ổn cảm giác này vô cùng mãnh liệt cô n h ư ớ n g mày hét lên với lý tiểu vũ tiểu vũ chạy ba d ì cơ lý tiểu vũ đang có diệp dục chưa kịp hiểu ra tô, tô đẩy cả hai về phía cây cầu hai người một trước một sau vội vàng chạy đi nói là chạy thật ra không khác đi làm ấy vừa lên cầu cô quay người lại thấy rõ một bóng đen lao ra từ cánh cửa tầng bảy toto đưa hai tay lên một lớp băng xuất hiện lý tiểu vũ vừa c ó n diệp g ụ c vừa chạy về phía trước quay đầu hét lên toto đừng để ý đi ngay đi toto nói xong lại thấy buồn cười buồn đến mức phải cười cô là người đã lăn lộn trong m ạ t thế m ộ ư ơ i hai năm cứ nghĩ mình đã đủ ích kỷ máu lạnh không ngờ còn phải bảo người khác mặc kệ mình bóng đen lao về phía trước cược lại một chút trước đám băng của toto cô chưa kịp nhìn rõ bóng đen đó thì một viên đạn bay từ tòa nhà nào đó lao thẳng vào đầu nó bóng đen kia chưa chết ngay bốn năm viên đạn liên tiếp điên cuồng tấn công có lẽ những tay súng phục kích kịp thời ra tay toto quay đầu trong cơn gió nóng bức dưới chân là cây cầu l ạ n h ngắt dưới kia là đám giỏm bị sôi chảo tóc cô bay loạn xạ hai mắt dần nóng lên cô cảm thấy mình thật tỉ m ị mang tiểu gái đi che chắn nguy hiểm cho lý tiểu vũ và diệp d ụ rồi lại nhận ra ở một nơi nào đó cô cũng đang được bảo vệ cảm ơn toto hô một tiếng rồi quay lại xem bóng đen đã bị bắn chết kia nó ngã trên cầu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 nhìn rất xấu xí khó coi. Tô tô, mày không ó coi. t nhìn nó nữa. Cô biết về bao h giờ biển dò bị mới rút lui viện binh đến tiểu hãy ra đời nhưng mặt thế vốn khó khăn cô cứ tìm đủ người rồi nói tiếp khi quay về phòng học nhảy toto vung tay lên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 Túi ủi đầu an ủi em bé bé chương o con n đừng c sợ. a hai trăm chín mươi lợi thế tô tô khiến mũi nằm xuống bên người của diệp dục đặt tay anh lên bụng mình sau nhiều ngày bị biển d ò m bị bao vây cuối cùng cô cũng được ngủ một giấc ngon lành hôm sau khi trời sáng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 cô biết có một anh lính đặc công trong đó muốn dựng cầu băng qua phía đó thì phải đi qua nhóm tạ hào thế nhóm người kia rất mong tô tô dựng cầu qua đây như vậy phi phi đưa đào sang sẽ không phải mất quá nhiều dị năng mà họ lại dễ trao đổi với tô tô hơn b u ổ i trưa ăn đào xong tô tô lại tiếp tục xây cầu khi đến gần nhóm tạ hào thế trương an toàn phất tay cười với tô tô giúp một tay được không anh giúp được gì tô, tô hạ tay xuống hai ánh sáng trong tay chiếu chết trên mặt tường cây cầu kia từ từ dài ra trương an toàn nói tiếp chẳng hạn như tôi bọc kim loại cho cây cầu này để nó không bị t ă n nhanh rồi sao các anh muốn gì cái cô này hở t í là giao dịch bây giờ chúng ta đều bị bao vây trong biển giỏi người cứu viện cũng thế mọi người cần phải cùng hợp tác mới thoát được đúng không trương an toàn thua môi m a mép cười đến là g i ạ n g dỡ t ô t ô lạnh lùng nhìn anh ta phun nước bọn chỉ hận giờ không có anh bỉ nếu không cô sẽ để cho anh bị đ à m đạo hăng say với trương an toàn đến hết ngày t ô t ô lờ trương an toàn đi nhìn tạ hào thế tạ hào thế đang bắn tia sét dưới tầng dường như cảm nhận được ánh mắt của t ô t ô nên quay lại nhìn ánh mắt lạnh lùng em đừng lo lắng mục đích của bọn anh toto anh sẽ không hại em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 nhưng dù có thể anh vẫn muốn giữ lời hứa với bác gái b à đây là một người đàn ông có tình nghĩa thiếu nợ một người chết nghĩa là cả đời này không bao giờ trả hết được trương an toàn không nói không rằng tất cả mọi người im lặng làm việc của mình tạ thanh diễn có do ngồi s ổ n trên mặt đất lộ rõ vẻ h n hại mái tóc dài r a che khuất k h u ô n mặt không ai thấy sự gắt sự vặn vẹo trên gương mặt hắn tạ thanh diễn nhịn đục tình hình khó khăn hắn tạm thời chịu đựng chờ khi hết khổ sở hắn sẽ vùng lên người đầu tiên hắn giết là tô, tô và đứa con bẩn t h i u của diệp giục điều này không cần tạ thanh diễn nói tô, tô cũng đã trải qua ở kết trước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 ca tử là dị năng giả hệ thổ của nhóm diệt d ụ n g đồng thời là một trong bốn người chịu trách nhiệm quan sát chim ưng và khu an toàn